Trương 889, Văn An, chúng ta muốn đứa bé à, 1, 889, Văn An, chúng ta muốn đứa bé à, 1, Lý Niệm Hương thì là ngồi một mình ở bên phải một chỗ bùi hoa bên cạnh, cầm trong tay một thanh cái kéo lớn ở đằng kia chuyên chú sửa sửa cắt cắt. Nàng cũng vẫn là mặc màu trắng áo trắng, giờ phút này hết sức chuyên chú tu bùi hoa có giống như là muốn quên rất nhiều phiền não như thế. Nhìn xem Lý Niệm Hương gầy gò bóng lưng, dư cản vẫn là đau lòng. Cô nàng này nhiều khi chính là như vậy, vừa có sự tình liền dễ dàng không có muốn ăn liền dễ dàng đấy chính mình trước khi rời đi bồi nàng mấy ngày nay, giám sát phía dưới cũng là có ăn cơm thật ngon, chính mình một không lại nàng liền không ăn cơm thật ngon. Gặp qua Thái Hậu, gặp qua Bệ hạ Dư Cẩn tạm thời thu hồi tâm tư, Trưởng lý Dạn cùng Vi Quý phi hai người ôm quyền hỏi. Dư Cẩn thanh âm đánh thức bọn hắn, Lý Dạn trực tiếp buông xuống đôi đũa trong tay hướng Dư Cẩn kêu gọi cười nói, Dư thiếu khẽ ngo ngo mời ngồi, ngồi chung cùng Thái Hậu cùng nhau dùng cơm. Vi Quý phi đều là không nói gì, nhưng là trên mặt cũng lộ ra nụ cười chân thành nhìn qua Dư Cẩn. Nụ cười này thật đúng là không phải cảnh tượng bên trên. Cái này vị quý phi đối dư cản cái này con rể yêu thích tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Đầu tiên dư cản đối lý niệm lương tốt kia là không thể chê, một vị thực lực địa vị cao đến nước này, người trẻ tuổi còn có thể như thế đối với mình phàm nhân thế tử tốt như vậy, có thể nói là trên đời độc dư cản như nhau. Hơn nữa nếu không phải dư cản, Lý Dạng có thể hay không ngồi lên hoàng đế vị trí còn hai chuyện, thân phận của mình cũng không có khả năng được đến như vậy tăng lên, tuổi ra trực tiếp không lo. Nếu như không phải Lý giảng kế thừa đại vị, kết quả của nàng kỳ liền đối lập thế lương. Tuy nói cũng có thể đói cơm không lo nhưng là tại hậu cung bên trong thật chính là nửa bức không lấy đi, khắp nơi như dâm trên băng mỏng. Cho nên bất luận từ góc độ nào tới nói, dư cản cho bọn hắn chỗ tốt là xa xa lớn hơn phía bên mình có khả năng phản hồi. Lại thêm dư càn phẩm chất ưu tú bày ở đây, khiêm tốn hữu lễ, biết điều tối, do lý lẽ, bất kỳ phương diện năng lực đều cực kỳ xuất chúng, tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Khả năng nói, tháo sát xem như khuyết điểm duy nhất. Nhưng là loại này khuyết điểm tại vì quý phi trong mắt tự nhiên là tính không được cái gì. Cho nên, dư càn cái này trên lý luận hoàn mỹ nam nhân có thể làm con rể của mình. Vì quý phi lại như thế nào sẽ không là chân chính vui vẻ. Nàng cũng từ đầu đến cuối là chính mình lúc trước hai quật dư Cản tại không quan trọng bên trong ánh mắt mà cảm thấy may mắn, chính mình lúc trước dốc hết sức muốn trước đế đem Văn An gả cho cho thân phận địa vị đều đối lập thấp xuống dư Cản thật là đời này làm tốt nhất một cái quyết định. Đưa Lưng về phía dư Cản lý niệm gương khi nghe thấy dư Cản thanh nhâm giờ phút này, lúc ấy liền bước xuống trên tay cái kéo, quay đầu mắt nhìn, sau đó liền sách theo váy hướng dư Cản bên này nhẹ nhàng chạy chồng đến. Cuối cùng nàng mới nhớ tới đây là tại trong cung, hoàng huynh của mình cùng mẫu phi đều tại bên người, lúc này mới mạnh mẽ ngừng từng nghiệm. Không có bộ nhào dư càn trên người. Nang liên lặng lặng đứng ở dư càn bên thân, nhìn qua hắn, đầu lông mày đôi mắt bên trong treo đều là đủ để kéo lưu luyến. Nhìn xem trước mặt Lý Niệm Ngương, dư càn ánh mắt lần nữa vô hạn nhu mà xuống tới. Kỳ thật hắn không muốn cùng Lý Giản ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng là nhìn lấy không có ăn cơm thật ngon Lý Niệm Ngương, hắn trực tiếp béo nhẹ lấy đối phương cánh tay nói rằng: "Đến, theo ta ăn chút, ta vừa vặn bối bụng." Thấy dư càn nói như vậy, lại không đói bụng Lý Niệm Hương cũng lộ ra cười, chủ động lôi kéo dư liền hướng bên bàn đi đến. Vợ chồng hai người vừa hạ xuống tòa Lý Dạng liền chủ động cười đem chút món ăn nóng bày ở trước mặt bọn hắn. Dư càng có thể cảm giác được rõ ràng cái này, Lý Dạng tại thời khắc này liền giống như trước đây, bình thường một bữa cơm cục. Không thể không nói, chỉ riêng cái này tùy ý chuyển đổi năng lực cũng đủ để nhìn ra được Lý Dạng cách đối nhân xử thế chí năng. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu hắn tại Dư càng bên này thành lập dễ nói chuyện, tốt nhất chó lưu điều hình tượng kỳ thật chính là lâu dài đóng vai đi ra hình tượng. Trong bữa thiệt, Lý Dạng căn bản cũng không nói bất kỳ quốc sự hoặc là chính sự loại hình chủ đề, nói chuyện tiến toàn bộ là phong hoa tuyết một chuyện, cùng các loại kỳ văn dã sử. Dư Cản ngữ khí bình hòa cùng Lý Giản ngồi trò chuyện, đại đa số thời điểm vẫn là chủ động gấp thức ăn đặt ở Lý Niệm Hương trong chén, cái sau đem dư cản kẹp tất cả đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Vì quý phi nhìn trước mắt hình tượng hốc mắt mơ hồ trầm chầm gác, phu quân của mình mặc dù đi, nhưng là trước mắt bước này hình tượng cũng đủ để cho nàng hạnh phúc khoái hoạt qua hết quãng đời còn lại. Nhất là Lý Niệm Hương, những ngày này, nàng cơ bản mỗi ngày liền không ăn mấy ngủ đồ vật. Chính mình cùng Lý Giản khuyên như thế nào nói đều vô dụng, hiện tại có Dư Cản tại, Vi quý phi cả trái tim thật đều buông ra. Sau một lát, Lâm Công Công bỗng nhiên đi đến nói là có chuyện quan trọng và báo Lý Giản cười đứng dậy nói rời đi trước một hồi, sau đó liền theo Lâm Công Công đi vào thiên viện nơi hẻo lánh vị trí. "Chuyện gì?" Lý Giản nhàn nhạt hỏi một câu, hắn ngược vác hai tay, trên mặt không có chút nào vừa rồi hiền hỏa chi sắc, mà là cực kỳ xa sôi thượng vị giả khoảng cách. Cố này không cần nói cũng biết uy nghiêm nhường Lâm Công Công thật sâu chắc tay, trả lời, "Triệu tướng quân tại Di Lăng Sơn mạch bên kia đại thắng một trận, phá địch 10 vạn, bắt được địch 3 vạn. Bước kế tiếp chuẩn bị đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy vào trong dạng, nhập Dương Châu khu vực." Triệu tướng quân hỏi hạ kia 3 vạn tù binh xử lý như thế nào? "Lựa giết." Lý Giản nhàn nhạt nói một câu, Chuẩn tri ý chỉ, từ hôm nay trở đi, phàm Nam Dương tổ binh đều lửa giết. Tiên đế chi một đều trách tội tại Nam Dương quân phản loạn, lừa giết chi. Vâng. Lâm công công vùi đầu càng thêm thấp, tiếp tục nói, chư đương hòa nghị công giờ phút này cũng cầu kiến bệ hạ. Cùng bọn hắn nói chấm đang ngồi dự thiếu khanh, để bọn hắn chờ một chút. Lý Giản nói. Vâng. Lâm công công không nói thêm gì nữa, chầm chậm vùi đầu lui ra, hoặc là nói từ tiến đến đến bây giờ hắn cũng không có ngẩn đầu nhìn qua Lý Giản. Kỳ thật, Lâm công công chính mình cũng biết, lại chờ một đoạn thời gian, chờ Lý Giản hoàn toàn trưởng hạ đại tể về sau hắn cũng liền nên lui. Không có một cái nào đế vương sẽ thích dùng tới một vị lưu lại tư mật tâm phúc, nữ nhân ngoại trừ. Đạo lý này Lâm Công công tự nhiên hiểu, hắn cũng một mực tại chờ đợi ngày này, hắn không biết rõ ngày đó đến về sau chính mình có cần hay không đi bồi tiên đế. Nhưng coi như không muốn, lúc tuổi già đối với hiện tại thế lương là khẳng định. Lý dạng cứ như vậy mà không thay đổi nhìn xem Lâm Công công rời đi, trong con ngươi lóe ra suy nghĩ sắc thái. Tốt một lúc sau, phần này lạnh lùng thần sắc mới chậm rãi tan đi. Vừa mới bình dị gần vui vẻ mặt mới chậm rãi hiện lộ ra, khóe môi nhếch lên ý cười đi trở về trong lương đình bên bàn ngồi xuống. Lý Giản mới vừa rồi cùng Lâm Công Công nói chuyện phiếm là tại nơi hẻo lãnh vị trí, Từ Dư càn bên này mắt thường tự nhiên là không nhìn thấy gì gì đó, nhưng là bên kia hết thể đều tại Dư càn cảm giác bên trong. Hoặc là nói, lý Giản mỗi một tác biểu lộ biến hóa đều rõ ràng rơi vào Dư càn trong mắt cái chủng loại kia. Cũng là không phải Dư càn dính mò, chỉ là muốn nhìn xem Lý Giản xử lý như thế nào chuyện, từ vừa rồi một sự kiện bên trên nhìn không ra cái gì. Nhưng là Dư càn biết, Lý Giản cùng Lý Tuân xem như hoàn toàn hai loại người. Cái sau là nhỏ đế, cái trước tỉ lệ lớn là quay lưng cách tình huống. Đối với loại tình huống này, Dư Cẩn không có biểu thị bất kỳ cái nhìn. Ngàn người phía trước, mỗi cái hoàng đế tự nhiên đều là không giống, có thể đem quốc gia này đưa đến như thế nào phương hướng bên trên càng là tùy từng người mà khác nhau. Dư Cẩn sẽ không đi quản những sự tình này, chỉ cần nền tảng lập quốc phương diện không xảy ra lung lay, hắn liền căn bản không có ý định nhúng tay. Mà tôi Lý Dạm Trí Tuệ chắc hẳn cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Chương 890, Văn An, chúng ta muốn đứa B.A. 2 hai, chương 890, Văn An, chúng ta muốn đứa B.A. 2 Thái hậu, ta lần này tới là muốn mang Văn An xuất cung trở về ở lại. Về sau ta cũng liền chuyển về phụ công chúa cùng Văn An cùng ở. Dư Cẩn trực tiếp lên tiếng nói rằng, lời này vừa ra, Lý Niệm Hương ăn cái gì động tác trực tiếp dừng lại, quay đầu có chút ngơ ngác nhìn Dư Cẩn, không, có chậm qua thận. Vì Quý phi cũng là ngơ ngác một chút, sau đó cười gật đầu, tốt, loại sự tình này sao lại cần trải qua đồng ý của ta, hai vợ chồng các ngươi chính mình thương lượng chính là. Lúc ấy như thế, chấp đợi lát nữa sai người đưa chút ăn mặc chi phí tới Văn An phụ thượng. Lý Dặn cũng cười phụ họa một câu. Dư Cẩn nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì nữa. Sau một lát, Cơm nước xong, Xuyên Dư cản trực tiếp nắm còn tại có chút mơ hồ lý niệm ngương cùng Lý Giản bọn hắn cáo từ rời đi. Chờ Dư cản vợ chồng hai người hoàn toàn rời đi về sau, vị quý phi mới có hơi buồn vô cứ nói: "Văn An cái này rời thật đi, ngược lại để ta rất là không bỏ." "Không có việc gì, Văn An Ly cung bên trong cũng gần, chờ đến không liền để nàng tiếng cung cùng ngươi." Lý Giản nói. Vị quý phi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, bất luận là vì ngươi vẫn là là phò mã tốt, ta về sau sẽ để cho Văn An tận lực không vào cung." Lý Giản dừng một chút, cũng lạ không nói gì, chỉ là nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngươi mới vừa nói lời kia là có ý gì a? Ngoài cung, ngồi tại xa giá bên trong Lý Niệm Hương quay đầu hỏi bên người Dư Cản. Dư Cản trực tiếp nắm Lý Niệm Hương tay nhỏ, cười nói, chính là mặt chữ ý tứ, về sau chúng ta liền ở cùng nhau tại phủ công chúa bên trong khoái hoạt. Nhưng là, thế nhưng là ngươi không phải bệ bội nhiều việc đi, hàng ngày muốn ra bên ngoài chạy, vừa chạy cũng không biết bao lâu. Lý Niệm Hương nói nói thanh âm liền chậm chậm ngừng lại. Nàng nhìn xem vẻ mặt tươi cười Dư Cản, sau đó nếm thử tính hỏi một câu, vẫn là nói, ngươi về sau tương đối ít ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau liền Đại khái rất ít đi ra ngoài, liên chờ trong thành, nên xử lý chuyện cũng đều xử lý. Dư càng tuổi mạnh đối phương cái mũi nói rằng: "Cho nên à, ngươi cứ yên tâm, về sau ta ngày ngày tại Thái An ngồi tiếp ngươi, ngươi đừng chê ta phiền liên tốt." Thật, Lý Niệm Hương trên mặt trực tiếp bạo tạc ra ngạc nhiên loại biểu lộ kia, vẻ mặt như thế nàng không biết rõ bao lâu chưa từng xuất hiện ở trên mặt. Nhất là Lý Tuân sau khi qua đời, nàng cũng không biết bao lâu chưa từng có loại vẻ mặt này, hiện tại nghe thấy Dư Cản câu nói này lại như thế nào không để cho nàng bạo tác ra vẻ mặt như thế. Phải biết, lúc trước rất nhiều lần Dư Càn đều là đột nhiên rời đi, sau đó lại đột nhiên trở về. Trong thời gian này thời gian đều là nàng một thân một mình. Ở trong đó mỗi một ngày đều đường nàng ở vào tưởng niệm dày vào trong trạng hái. Nàng mặc dù không muốn cùng Dư Càn nói chuyện này, sẽ để cho hắn cảm thấy mình quá yêu đất, nhưng là mỗi lần Dư Càn trở về thời điểm vẫn là không nhịn được rơi nước mắt. Hiện tại Dư Càn dũng nhiên làm ra dạng này cam đoan, lý niệm ngương kém chút muối chua chua nhịn cũng được, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, có chút bất lấy cái mối hỏi. Ngươi không có gạt ta. Ta lựa ngươi làm gì? Dư Càn cười lấy đối phương mái tóc, nói rằng, ta thông suốt Hơn nữa hiện tại ngươi phu quân ta vô địch thiên hạ ra ngoài cũng không có cái gì ý tứ. Người khác lại không dám đến trêu chọc ta. Tránh ta còn đến không tìm đâu. Cắt, lại rồi. Lý niệm hương phốc phốc cười một tiếng, sau đó ôm dư cản cánh tay, dựa vào tại đầu vai của hắn, nói. Ta biết ngươi là đang an ủi ta, nhưng là ta không sao, ngươi yên tâm. Ngươi làm việc của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Dư cản có chút thiên lặng, hợp lấy lý niệm hương vẫn là không tin chuyện này, bất quá hắn cũng cười cười không cãi chạy cãi cối, thời gian sẽ cho ra án Cuộc sống sau này liền hảo hảo cùng mình những này hồng nhan nhõng khóe hoặc trải qua là được. Văn An, có chuyện đến nói cho ngươi một chút. Về sau, không phải bắt buộc vẫn là ít đi trong cùng. Mặc dù đối ngươi không công bằng, nhưng thân phận của ngươi dù sao bày ở bên này, lại là thê tử của ta, nếu là giống như trước đó như thế, chỉ sợ không quá phù hợp." Dư Cản khẽ thở dài một tiếng nói rằng, "Ừm, ta biết." Lý Niệm Hương nhanh chóng gật đầu. Mặc dù Dư Cản không nhắc tới một lời lý giảng, nhưng là Lý Niệm Hương lại há có thể không biết rõ cái này ẩn cơ trong đó. Nàng vốn là thông minh vô cùng, bên trong vi diệu nàng biết rõ ràng vốn là dự định chuyển ra cung. Còn có, về sau đối bệ hạ môn chấp thần lễ, không thể tùy ý. Dư Càn lại dặn dò một câu. Từ vừng, ta hiểu. Dư Càn lần nữa cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, cũng trách chính mình quá lo lắng. Lý Niệm Hương thông minh không cần hắn nói gì nhiều. Nàng vốn là người nhà họ tiên ở trong đó kiêng kỵ nàng so với ai khác đều tin tưởng. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hiện tại nàng là Dư Càn Thế Tử. Tại tất cả thế nhân trong mắt, Lý Niệm Hương cùng Dư Càn mới là người nhà. Tại hoàng gia bên kia hiện tại chỉ là ngoại thích Làm ra lời nói đều là đại biểu cho dư càn đại gia đình này đi tứ. Vi diệu trong đó cùng phân tất tự nhiên muốn bà không tốt. Lý Niệm Hương tuy là phạm nhân, nhưng cũng chỉ có nàng khả năng ngồi bước vàng dư cản cái này chính cung vị trí. Coi như dư càn thiên hạ đệ nhất lại như thế nào, chỉ cần là người liền không thể rời bỏ quần thể hai chữ, mà quần thể hai chữ càng không thể rời bỏ thế thái nhân tình 4 chữ này. Lý Niệm Hương có thể rất tốt làm tốt đây hết thảy, đối ngoại để cho người ta tìm không ra thì vết, đối nội càng là có thể quán tốt dư càn về sau cả một nhà. Bộ nàng cũng An, còn có một chuyện trọng yếu nhất cần muốn nói với ngươi một chút. Dư Cản thận bí hề hề nói, Người nói." Lý Niệm Hương thanh âm cũng bắt đầu có chút lười biếng lên, cô Dư Cản thời điểm, nàng luôn luôn nhịn không được liền sẽ trở thành một cái lười biếng mèo con. "Chúng ta trước sinh đứa bé a." Dư Cản nói thẳng. "Được a, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta tất cả nghe theo ngươi." Lý Niệm Hương tự động lười biếng nói ra câu nói này, sau đó mới phản ứng được. Cả người trực tiếp nhảy dựng lên như thế, nhìn chằm chằm lấy Dư Cản, hùng nhẫn bằng tốc độ kinh người từ nàng kia trắng non cổ một đường đi lên trên, thẳng đến đôi lông mày. Sau đó thanh âm đều run rẩy hỏi, "Sinh sinh hài tử?" thế nào phản ứng lớn như vậy? Dư Càn bị giật lại mình, cười nói, "Đây không phải trước ngươi một mực hi vọng đi. Ta lúc ấy nói chờ tình thế ổn định lại về sau. Hiện tại thời cơ đã đến, rất ổn. Ta cũng có bao lớn thời gian, chúng ta liền sinh đứa bé." "A, a, ngươi thật muốn giải lưu lại Thái An a. Ngươi có phải hay không đốc, ta vừa rồi đều nói là." Dư Càn nhịn không được tại lý niệm gương trên chán nhẹ nhàng gõ một cái. Cái sau ngân hử một tiếng, sau đó khẩn trương nắm lấy Dư Càn cổ tay, thế nhưng là, nhưng là bây giờ thế nào? Ngươi không muốn. Không có không có. Lý Niệm Hương tranh thủ thời gian quát tay, mong muốn giải thích cái gì, nhưng lại lại không thể nào nói lên, trực tiếp biến thành ăn nói vụn về đần tiểu nữ sinh. Gấp ở đằng kia dậm chân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dư Cản trực tiếp cười nắm ở Lý Niệm Hương bà vai, nói rằng, đừng kích động. Vợ chồng, còn kích động cái gì ai trước đó ta liền cùng ngươi cam đoan qua, ta lão dư nhà đứa bé thứ nhất khẳng định là ngươi. Lý Niệm Hương vẫn là nói không ra lời, có thể làm chính là ôm thật chặt Dư Cản, sau đó trùng điệp gật đầu. Đương nhiên. Xin coi loại sự tình này ta cũng không có kinh nghiệm gì, trước đó Mộ Phi không phải bụng trộm dậy qua ngươi rất nhiều tuyệt chiêu đi. Đêm nay ngươi liền thỏa thích đối ta thi triển." Dư Cản vui vẻ nói. "Ngươi đang nói cái gì lời vô vị? Nào có loại sự tình này? Ta, ta từ chưa từng học qua cái gì tuyệt chiêu." Lý Niệm Ngưng đột vã nghị biện nói, xấu hổ không ra dáng. "Dám làm liền phải dám nhận, ngươi thẹn thùng cái gì? Đây là chuyện tốt. Đêm nay xem ngươi, muốn chết là ngươi." Lý Niệm Ngưng trực tiếp bóp ở Dư trên lưng, lập tức liền khôi phục lại như trước điêu công chúa dáng vẻ. "Đau!" Vị trí này nếu là bác hỏng, người đến lúc đó không mang thai được cũng đừng trách ta." Dư Càn tranh thủ thời gian la lên. Câu nói này rất hữu dụng lại vô cùng hữu hiệu, Lý Niệm Hương nào dám bốt, tranh thủ thời gian đổi thành nhẹ nhàng bước về. Nhìn xem như thế thận trọng Lý Niệm Hương, Dư Càn cởi mở cười ha ha. Tiếng cười lộ ra lay động xe ngựa, một đường vui sướng hướng phủ công chúa chạy đi. Chương 891, chư con riêng phần mình mạnh khỏe, một, chương 891, chư con riêng phần mình mạnh khỏe, một, thời gian cuối cùng bắt đầu bình tĩnh lên, từ Dư Càn góc độ tới nói đây là hắn đi vào thế giới này về sau đúng nghĩa Thái Bình tưởng hòa thời gian. Trước đó hắn xuyên qua tới ngày đầu tiên liền bị cuốn mang tiến vào đại lý tự cùng thái tổ cái này hai kiện vòng xoáy khổng lồ bên trong. Cái sau lại không sách, nhất phẩm thực lực thái tổ, thế lực ngầm có thể nói là thâm căn cố đế, cảnh lá dậm dạng. Cũng bởi vì nhà ở của mình có cái mấu chốt chợt trước, lại thêm đại lý tự quang hoàn gia chỉ trực tiếp bị lôi kéo đi vào. Mà bình thường tại đại lý tự bên trong càng là có thể nói là không có yên tĩnh, cái này đại lý tự 4 là cái này, lớn như vậy đại tệ phiền toái trung tâm, lại thêm chính mình là cái như thế tịch tự. Trực tiếp liền để chính mình từ đặc vào con đường tu hành bắt đầu liền sống tại dưới đèn chiếu. Cái này cùng nhau đi tới gọi là một cái kinh hoàng khiếp sợ, quả thực chính là qua lại không kẻ yếu cái chủng loại kia. Căn bản không giống tu sĩ khác như thế, một bước một cái dấu chân, một bước một loại phiền toái. Tại chính mình còn đối lập khi yếu đó, đột phải rất nhiều phiền toái đều không phải là thường nhân có thể địch. Nếu không phải mình bất học, lại thêm áp chủ bài nhiều, đã sớm chết yếu. Có thể nói, chính mình đoạn đường này trưởng thành xuống tới, có thể dùng một câu hình dung, vừa lái treo, một bên bị đánh, một bên cường đại, một bên báo thủ, cuối cùng vô địch. À đúng rồi, còn có nhiều như vậy nhan chi kỳ. Ha, như vậy nhớ tới chính mình cũng là không tính vất vả. Ngồi tại thiếu khanh chỗ thiếu khanh đại vị bên trên dư cản hai chân vểnh lên trên bàn, người biếng thần thái hạ suy nghĩ phiêu tán. Hiện tại đã là giữa hè thời tiết, buổi chiều sẽ cho người phá lệ lui biếng. Trước đó từ miền cảnh trở về đến bây giờ cũng qua nhỏ hai tháng. Trong khoảng thời gian này dư cản cơ bản một tấc cũng không rời thái an hành, mỗi ngày chính là đại lý tự cùng từng cái chỗ ở buôn ba qua lại, ngồi ăn rồi chờ chết, chúng cực nằm nửa cái chủng loại kia. Có thể nói là chính mình qua nhất thái bình một quãng thời gian, không có bất kỳ cái gì cần chính mình bực mình chuyện. Trong khoảng thời gian này mặc dù không có bất kỳ gợn sóng nào, Nhưng là dư Cẩn không ghét cuộc sống như vậy, ngược lại còn cảm thấy không sai. Nói đùa, đời sống vật chất điều kiện thiên hạ nhất đẳng, bị nhân trong lực, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa không có bất kỳ người nào rằng có một tiếng phê bình kỳ đáo. Thiên vương lão tử đều không nhất định có thể qua như thế thoải mái, xem như hiện tại trên đời mạnh nhất nam nhân, dư Cẩn chính là sung sướng như vậy. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Hạ thính Tuyết cầm lấy một đống sách lụa đi đến, chuẩn bị đối dư Cẩn làm thông lệ báo cáo. Dư Cẩn vẫn là không lúc người vắt chân nằm ở nơi đó, nghe chính mình đôi chân dài thưa ký thanh âm thanh ở đằng kia êm nói. Lần này trở về, Dư Cản thậm chí đều đã bắt đầu không tự mình xử lý công vụ, có thể nói trong tay hắn bên trên chuyện hiện tại 89 phần 10 đều là Hạ Thính Tuyết trực tiếp quyết đoán cái chủng loại kia. Vừa mới bắt đầu Hạ Thính Tuyết nào dám làm loại này đi quá giới hạn chuyện, về sau Dư Cản trực tiếp bá vương tự cùng, tăng thêm hắn sát thực cá góc mỗi như thế, trực tiếp ngược bước Hạ Thính Tuyết nghe lời. Trải qua trong khoảng thời gian này lực luyện, những chuyện kia tình Hạ Thính Tuyết xử lý đều tính rất không tệ, đương nhiên, cái này cách một đoạn thời gian không lễ báo cáo vẫn là phải nhượng Dư Cản cuối cùng giữ cửa ải một chút. Dư Cản cũng cơ bạn không cho ý kiến bởi vì chính mình tới làm cũng kém không nhiều là trình độ này. Hạ Thính Tuyết từ khi theo chính mình về sau, nàng cái kia vốn là xuất chúng năng lực làm việc được đến bay vọt về chất. Dư Càn đang đem nàng hướng nữ cường nhân phương hướng bên trên bồi dựng lấy. "Ừm, không sai, rất không tệ. Về sau không cần báo cáo như thế cẩn thận. Ta tin tưởng ngươi." Sau khi nghe xong, Dư Càn giơ lên hạ mỹ mắt nói. Hạ Thính Tuyết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem thủ lĩnh của mình, không lời nào để nói. "Làm rất tốt, về sau tiếp lớp của ta, ngươi chính là ta đại lý tự cái thứ nhất nữ thiếu khanh. Ta vẫn là vô cùng tin tưởng ngươi." Tu hành bước chân lại thêm mau một chút, dù sao thực lực vẫn là vô cùng nhân muốn. Dư Càn lại bẽ lên cái bánh, chầm rãi mà nói, Hạ thính biết trong lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ là nói nói, Lý Tiên Sinh trước đó tin tức hỏi lên tất cả dưới mặt đất căn tiết hiện tại cũng tại đem nó đền tội tiến trình bên trong, hay là một mực từ công tôn bộ trưởng chủ đạo. Biết trước đó Dư Càn ngưỡng Lý Tiên Sinh trở về về sau, trước tiên liền nhận lấy đại lý tự tuyệt đối coi trọng. Đại lý tự hình phạt phía dưới không ai chống đỡ được. Thuộc về này dưới mặt đất mạng lưới tất cả tàn đảng đều bị chậm chậm lộ ra, chuyện này Dư Càn cũng là không có tham dự. Tất cả đều là công tôn nhiên dẫn đầu xử lý. Bây giờ nghe cái này trong dữ liệu kết quả, dư cảm cũng là không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Còn có, chùa Khanh nói muốn muốn đầu nhi ngươi đêm nay cùng một chỗ tham gia trong cung yến hội. Bác yêu điện cùng Khâm Thiên giáng người đều sẽ đi. Hạ Tính Tuyết tiếp tục nói. Không đi, ngươi cùng Bạch chùa Khanh nói một tiếng, thê tử của ta ở nhà nấu xong cơm chờ ta, liền không đi. Nhưng hắn mang Tôn thiếu Khanh đi dư càn không chút dò dự từ chối. Tốt. Hạ Tính Tuyết đầu. Cũng tới tám đáng giá điểm, ta cũng đi trước. Ngươi cũng đừng bận bịu quá mệt. Số tuổi cũng trưởng thành, nên có cuộc sống của mình. Dư Càn cười nói một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Hạ Thính Tuyết im lặng không nói, chỉ là đưa mắt nhìn Dư Càn rời đi. Về sau, nàng liền đi tới bên bàn bên trên bắt đầu sửa sang lại có chút tạp nhạc cái bàn. Đem cái bàn xoa sạch sẽ, đem phía trên từng cái đồ vật cũng đều chỉnh lý sạch sẽ. Chót mũi còn có thể lờ mờ hỏi Dư Càn khí tức trên thân. Hạ Thính Tuyết trong lòng lại không khỏi nhớ tới Dư Càn vừa rồi kia câu nói sau cùng. Đúng vậy A số tuổi xác thực không nhỏ Nhưng là nàng cả ngày làm bạn tại Hạo Nguyệt bên thân, lại há có thể đem ánh mắt đặt ở các cảm đạm sao trời phía trên. Khi thật liền một người như vậy thật rất tốt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thủ lĩnh của mình, làm tốt hắn giao phó tất cả mọi chuyện, tận mình có khả năng giúp được hắn là đủ rồi. Hạ thính Tuyết cũng không có xa xỉ quá nhiều, khóe miệng có khó được phủ lên một vẻ ý cười. Ngoại hiệu lãnh mỹ nhân nàng cũng chỉ có tại dạng này tự mình thời điểm, sẽ lộ ra như vậy hiểu ý nụ cười. Giờ đi đại lý tự dư căn đang thành thơi đi tại trên đường cái, tự nhiên không biết rõ Hạ tiểu tâm tư. Hoặc là nói biết nhưng cũng không phải trần, chính mình trêu chọc nữ nhân đã đủ nhiều, dư càn cũng không muốn lại táng tận thiên lương làm những sự tình kia, hiện tại đến trầm rãi. có thể nói là tạm thời che đậy lại tình cảm của mình dây ẻn pen. Quay đầu mắt nhìn truyền thừa vẫn như cũng đại lý tự, dư càn mỉm cười lắc đầu. Hiện tại đại lý tự có thể nói là tân sinh lực lượng đi lên tầng quản lý, nhưng là kỳ thật dư càn vẫn là thích cùng những lao đầu kia cùng nhau chơi đùa. chỉ là trừ tranh hiện tại lui khỏi vị trí hàng hai về sau, hàng ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dùng hắn lại nói, trước kia cả một đời ở đại lý tự bên trong, hiện tại phải thật tốt bù đường lại. Cho nên vị này dâu tóc trắng loăn lao nhân ra trực tiếp thu lại bọc hành lý, cầm kiếm đi chân trời đi. Dự định đi thật tốt, chân chính nhìn xem thế giới này, tìm tiên thăm bạn, đặc biến danh sơn đại xuyên, thưởng thức từng cái quốc gia phong thổ. Lao đầu tử tiêu xái ép một cái. Dư càng cũng muốn, chính mình già về sau có lẽ cũng có thể dạng này làm làm. Dù sao thế giới này lớn như thế, ngoại trừ lại để, không đúng, mà quát đại tệ ở bên trong chính mình kỳ thật đều còn không có tốt tốt ổn định lại tâm thần đi xem. Đến mức kha chấm bang, chuyện về sau cũng biến mất không thấy, một mình tìm cái phong thủy bảo địa bế sinh tử con đi. Hắn nhị phẩm đỉnh phong tu vi, có thể xương giới gầm trời này nhị phẩm cảnh người thứ nhất. Tại Thương nô Tiên cảnh biết nhất phẩm tu sĩ tồn tại về sau đại đạo chi tâm liền lần nữa kích thích. Người khác có thể, vậy mình cũng có thể. Từ nhỏ tu hành Thiên Phú Tuyệt Luân Kha trấn bang có độc thuộc về mình tự tin. Cho nên, hắn lần này trực tiếp rời đi đại lý tự, một thân một mình dũng nhiên rời đi, chỉ để lại thứ nhất tin vắn. Không ai biết hắn khi nào thì đi, muốn đi đâu. Làm Dư càng biết chuyện này thời điểm, trong lòng rất là buồn bỗ cớ. Hắn biết, chính mình lần tiếp theo gặp lại Kha thời điểm chỉ có một khả năng, đó chính là hắn nhập nhất phần cảnh. Nếu không chính là một khả năng khác, cái kia chính là sẽ vinh viên đã không còn cơ Trấn bang tin tức, hắn đem yên lặng ngồi hóa tại chính mình bế sinh tử quan địa phương. Dư Càn thậm chí liền một bữa rượu đều không có cùng Kha Trấn Bang uống qua, đối phương cứ như vậy đột nhiên rời đi. Nhiều khi chính là như vậy, làm bước lên con đường tu hành thời điểm, một đường đi xuống phong cảnh kỳ thật càng nhiều thời điểm chính là loại này mang theo lạnh lùng sắt thái. Có tụ liền nhất định có cách. Dư Càn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là có thể ở về sau gặp lại Kha Chấn Bang, vô luận như thế nào, cũng phải cùng lão nhân ra lại uống lần rượu. Nhìn qua trên đường trời chiều, Dạ bước dư càn hiếp hai mắt hưởng thụ lấy cái này, ngày mùa hè sau giờ ngọ khô nóng chi ý chương 892, chư quân riêng phần mình mạnh khỏe. 2, chương 892, chư quân riêng phần mình mạnh khỏe. Hai, dãnh chúng chung quanh vẫn như cũ tiếng người ồn ào, chúng quanh ngựa xe như nước. Trước đó thái tổ sự kiện kia ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất, nên sửa chữa địa phương đều đã sửa chưa tốt. Tất cả vết tích đều đã bị sinh hoạt vết tích bao trùm lại. Thái An thành chính là như vậy, hơn 1000 năm cổ thành tính bền dẻo vượt mức bình thường tưởng tượng. Nhiều năm như vậy bên trong không biết rõ tại trong tòa cổ thành này sinh hoạt qua bao nhiêu đại bất tính chuyện lớn hơn nữa, lại tuyệt vọng chuyển thái an thành đều có thể đem đây hết thảy bao dung xuống tới, sau đó dùng thời gian cùng sinh hoạt đến san bằng. Đương nhiên, giờ phút này những người dân này sở dĩ triền lộ như thế hướng mặt trời sinh hoạt trạng thái lớn nhất nguyên do vẫn là Nam Dương tình huống bên kia. Theo trước đó đa số người dự liệu, Di Lăng Sơn mạch nhịn không được bao lâu, Nam Dương quân sớm muộn có thể bắt được. Nhưng là hiện tại không chỉ có không có thực hiện tình huống này. Ngược lại đại đề bên này đã hình thành phản công chi thế, gần nhất càng là tiền chiến thắng liên tiếp bảo vệ, Nam Dương quân đã lại bị bức ép lui một cái trâu. Đương nhiên, không có tu sĩ tay, Dạng này thế tục chiến sự không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Muốn giải quyết triệt để Nam Dương chuyện, đoán chừng còn phải mấy năm công phu. Nam Dương bên kia chiến sự đoán chừng tại mấy năm này bên trong phải là trạng thái bình thường hóa, hơn nữa bởi vì lý giảng chủ trương chính sách cùng Lý Tuân có xuất nhập. Vậy nếu không có Nam Dương hàng tốt, chỉ có Nam Dương chết tốt. Như phản người hẳn phải chết lý niệm đoán chừng còn phải lại kéo dài dài chiến sự thời gian. Nhưng là những này cũng không đáng kể. Ngược lại hiện tại Thái An thành Bách Tính cũng đều biết đại đề vẫn là cứng chắc đại đề, quốc vận còn tại Cho nên trước đó mây đen chậm chậm quét sạch, lúc này mới có hiện tại phồn bình khôi phục thị cảnh. Ngay tại dư Càn muốn bảy muốn thời điểm, trong túi một khối ngọc phù nhẹ nhàng đung lúc lích, dư Càn lấy ra nhìn xem là diệp Tiễn gì di đến tin tức. Người nàng đến Thái An, bây giờ đang ở dư Càn quê quán tiểu viện bên kia. Thu đến tin tức, dư Càn lập tức thay đổi phương hướng hướng Tam Nguyên Vương phương hướng tiền đến. Chờ hắn đi vào thất lý hạng lúc sau đã hoàng hôn thời điểm. Nơi này, dư Càn cơ vốn không thế nào đến, đi lên đến đây cũng là bởi vì diệp Tiễn gì. Di. Khi đó, nơi này bởi vì trận pháp môn nhân đã thành một vùng phê tích. Dư Càn lúc ấy đáp ứng Diệp Tiễn gì muốn đem cái này sửa chữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiện tại cũng đúng là hoàn toàn khôi phục, không có chút nào biến hóa, cho dù là cũ kỹ trình độ cùng từng cái phương diện chi tiết đều khôi phục như lúc ban đầu. Sở sư ưu điểm chính là ở đây, hóa mục nát thành thần kỳ trong chợ bàn tay mà thôi. Dư Càn đứng tại thất lý hạ bản đá xanh bên trên, nhìn xem chính mình đã từng ở qua một đoạn thời gian rất dài tiểu biệt tử. Khi đó, hắn chính là mỗi ngày sáng sớm đạp trên cái này bản đá xanh đi đại lý tự trực kỳ thật thời gian cũng liền một năm trước. Nhưng là giờ phút này Dư Càn lại cảm thấy giống như là trải qua nhiều năm trước đó như thế. Cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, khi thật sẽ ra đến so, vô số người cả đời đều muốn thoải mái rất nhiều. Dư Càn thoáng cảm khái về sau, liền nâng lên bước chân đi vào phòng của mình. Đi vào, đã nhìn thấy một thân tuyết trắng Diệp Thiền Di đứng ở trong sân xuất thần. Bạch Liên giáo chuyện đều xử lý tốt. Dư Càn đi đến Diệp Thiền Di bên thân dừng lại, cười hỏi một câu. Ừm, đều xử lý tốt. Diệp Thiền Di quay đầu nhìn Dư Càn, trả lời Ngươi nhìn, ta không có lựa ngươi, a, ta nói cho ngươi sẽ đem việc này phục hồi như cũng liền nhất định có thể làm được. Dư Càn Chỉ bảo Phác Cũ tiểu viện tử, ngươi về sau tiểu tùy lúc ở tại nơi này, muốn tới thì tới, đây chính là thuộc về ta tiểu viện tử. Diệp Thiên Di cười một tiếng, trên trán mới điểm một màn kia nốt chu sa phá lệ dễ thấy. Nhang trước đó bởi vì công pháp nguyên nhân trên trán một mực có hồng mai ấn ký, về sau sau khi đột phá, cái này ấn ký liền biến mất xuống dưới. Hiện tại lại cố ý đốt lên nốt chu sa, xuất thần như tiên nữ thánh nữ lại trở về. Cái này Diệp Thiên Di có thể nói là Dư Cản nhận biết thích hợp nhất mì tâm điểm nốt rồi nữ tử, tại mi tâm của nàng chỗ miêu tả bên trên dạng này, một bệt nốt chu sa luôn luôn mang cho người ta một loại nhất khắc khí chất cảm giác. Đoán chừng cũng không thể ở lâu, nhưng là không làm gì về sau ta liền ở tại cái này. Ở lâu như vậy, đã rất quen thuộc. Diệp Thiên Di nói, quay đầu nhìn qua Dư Cản hai mắt lấp lửng nói, "Buốn chút." Dư Cản sững sốt một chút, sau đó cười nói, "Nhà hàng xóm trước đó cũng bị san thành bình địa, chôn đất rượu ngon cũng đều không có. Như vậy đi, ta đi khác sân nhỏ dạo chơi, lấy thêm điểm trở về." "Ta đi." Ngươi đi lên cho xem Diệp thiền Di lưu lại câu nói này sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa dư càng lắc đầu bật cười hắn vào nhà cầm hai cái bát xứ sau liền phi thân tới trên nóc nhà trở lấy Diệp tiền Di. chờ đợi thời gian cũng không có bao dài thời gian qua một lát sau Diệp thiền di trong tay liền sách theo một mộtò rượu xuất hiện tại bên người của mình cái bình bên trên dính đầy bú đất bú đất rất mới mẻ đặt lưu mùi tan đất bốn phía chẳngậ vào này rượu không biết rõ diệp tiền di là từ nhà ai trong viện nào tới dư cần cũng không có hỏi chỉ là tiếp nhận mình rượu mở ra cái nắp lập tứcồng đậi rưu liềnsông vào mũi "Oi, rượu này đủ đang, nói ít đến chôn 78 năm." Dư càn một bên dựng thẳng ngón tay cái, Thiên Vệ một bên hai bát đi ra. Hai người đồng thời bưng ly rượu lên, sau đó nhẹ đục nhẹ sau liền uống một hơi cạn sạch. Hình ảnh như vậy đối hai người tới nói không thể quen thuộc hơn nữa, bọn hắn không biết bao nhiêu lần tại cái này trên nóc nhà uống rượu với nhau, sau đó trò chuyện chút có không có. Nhìn phía xa đèn đuốc vẫn như cũ huy hoàng thất lý hạng bến tàu, tâm tình không khỏi cũng đi theo thoải mái lên. Cảnh sát không thay đổi, người không thay đổi, cái kia chính là tốt nhất độ nhắm. Lúc bóng đêm hơi sâu thời điểm, Dư Càn lúc này mới cùng Diệp Thiển Di uống xong nguyên một cái bình rượu, sau đó liền mang theo một chút tiểu khí chính là cùng đối phương cáo tử, chậm rãi đi bộ hướng phụ công chúa. Theo sinh hoạt tiết tấu trở nên chậm, Dư Càn nhiều khi đều căn bản vô dụng tu sĩ thần thông, mà là như cái người bình thường như thế dạng này đi bộ đi tại phố lớn ngõi nhỏ bên trong. Tiên phủ công chúa cửa phủ, trong phủ bọn hạ nhân liền bắt đầu công việc lu bù lên, Dư Càn chắp tay sau lưng như cái địa chủ lão tại như thế nhận lấy những này hạ nhân nhất tri kỷ hồi hạ. Dư Càn mục tiêu minh trực tiếp hướng chính mình cùng lý niệm gương ở lại tiểu viện tự đi đến, mới vừa vào đi. Sau bao muỗi mủi cơm chín liền đập vào mặt. Trước đó Lý Niệm Hương tại trong sân kiến tạo phòng bếp nhỏ hiện tại là thật có đất dụng võ, trước kia dư cản coi là Lý Niệm Hương chỉ là 3 phút nhiệt độ. Bây giờ mới biết không phải, chính mình tại 2 tháng tại phụ trợ cơ canh cơ bản đều là Lý Niệm Hương tự mình xuống bếp tổ chức. Căn bản không giả nhân thủ. Lý Niệm Hương hiện tại mỗi ngày niềm vui thú ngay tại ở nghiên cứu tự đơn, sau đó làm tốt mỹ thực trở phu quân của mình tán trị trở về cùng nhau ăn cơm. Loại này tiểu phu sinh hoạt từ đấy lòng Lý Niệm vui vẻ, dư cản tự nhiên là không nói cái gì, mỗi ngày liền vui vẻ ăn Lý Niệm Hương làm đồ ăn. Trong điếu nhất là Lý Niệm Hương tay nghề ngày, ngày càng tăng trưởng, sát thực hương vị rất không tệ. Khi thật Dư Cản đại khái cũng có thể đoán được Lý Niệm Hương vì sao lại làm như vậy, tỷ lệ lớn nguyên nhân chính là mình trước đó cùng nàng ở Đằng Tiên nông ra trong tiểu viện ở qua 2 ngày thời gian. Kia 2 ngày thời gian bên trong hai người mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thi nghỉ sinh hoạt trực tiếp để Lý Niệm Hương thích loại này tiểu phu thê sinh hoạt. Chính mình cùng Dư Cản hết thể đều chính mình tự mình động thủ mới tốt. Chờ về rồi, rửa tay ăn cơm không. tóc tùy cột vào sau đầu, mặt trên tay bưng đồ ăn Lý Niệm Hương thấy Dư Cản tiến đến rất là vui vẻ nói: Nàng làm mặt chỉ lên trời, nụ cười thanh tịnh thỏa mãn, hai mắt lập lẻ tỏa sáng, xuyên qua trong xương vui sướng lộ rõ trên mặt. Cuộc sống như vậy, nàng thật rất ưa thích rất ưa thích. Có ngay Dư Cản đáp lấy nụ cười, tranh thủ thời gian rửa sạch hai tay, sau đó hỗ trợ bương tức ăn tới trên mặt bàn. Cử động như vậy sẽ luôn để cho Dư Cản nhớ tới hai người lúc trước vừa gặp mặt ngày đầu tiên, khi đó chính mình đang ngồi lấy lý niệm hương đi săn, giết thỏ rừng, nướng thỏ rừng, ỉ vào mình tán gái kinh nghiệm cùng lý niệm hương lôi kéo luôn nghệ thuật lại so sánh trước mắt cảnh tượng, điều gì cũng sẽ có thể khiến cho Dư Càn lộ ra hiểu ý nụ cười, cảm thán duyên phận cùng gặp gỡ chỗ kỳ diệu. Rất nhanh, tất cả đồ ăn đều bày tại trên mặt bàn. Lý Niệm Hương còn đốt lên hai ngọn ánh nến đặt ở giữa hai người, đây là Dư Càn dạy nàng, dùng Dư Càn lời nói nói cái này gọi là lãng mạn. Lý Niệm Hương không hiểu lãng mạn là có ý gì, nhưng chỉ là làm như thế nhường nàng cảm thấy vui vẻ. Vẫn giữ lại, sau đó càng là một mực hướng Dư Càn học kia cái gọi là lãng mạn này đi. Cái này bởi vì là từ Bắc Cương tiến công tới, hương vị cực kỳ tươi non, nếm thử. Lý Niệm Hương cười cho Dư Càn kẹp một khối màu sắc tiên diễm thìa. Cả. Dư Càn mỹ mi kẹp lấy cơ bắt bắt đầu ăn, thế nhưng là lúc này Lý Niệm Hương đung nhiên để đua xuống, có chút buồn nôn nôn khan mấy lần. "Thế nào? Chỗ nào không thoải mái?" Dư Càn thấy thế, có chút ân cần hỏi một câu. "Chương 893, công chúa điện hạ có tin vui." 1. Chương 893, công chúa điện hạ có tin vui. "Một, không có gì, hai ngày này khả năng có chút cảm lạnh, ăn cái gì luôn cảm thấy không có hương vị buồn nôn." Lý Niệm Hương cười giải thích một câu. Thế nhưng là ngay tại nói câu nói này thời điểm lại liên tiếp nôn khan hai tiếng. Dư Càn lập tức có chút kỳ quái nhìn đối phương, triệu chứng này không giống như là cảm lạnh dáng vẻ, đột nhiên Dư Càn giống là nghĩ đến cái gì như thế, hắn trực tiếp hai mắt sáng lên xê dịch Lý Niệm Ngưng bên thân, đưa tay sở lấy Lý Niệm Ngưng, kia không có bất kỳ cái gì dị thường cái trắng, hỏi, Vân An, ngươi nói có hay không là khác khả năng? Cái gì? Ngụy, Lý Niệm Ngưng che lấy miệng nhỏ, hỏi một câu, ngươi chờ chút, ta nhuộm tiểu thải đi hô cái y quan tiền đến. Dư Càn trực tiếp hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài tiểu thải đem phụ trợ ý quan gọi tới. Lý Niệm Hương phụ công chúa hiện tại có thể nói là thấp phối hoàng cung cũng không đủ. Nàng hiện tại bị sủng thị có thể nói là đại tề lập quốc đến nay tốt nhất công chúa, không có cái thứ hai. Lý Giản Chiếu cố cực kỳ chu toàn, cái gì đều cho phối tế, liền ngự ý đều an bài một cái trường kỳ tại phụ công chúa bên trong làm việc loại kia. Rất nhanh, tiểu thải liền đem vị kia lão ngự y mang đến. Lý Niệm Hương mặc dù cảm thấy dư cảm có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là rất phối hợp cùng lão ngự y nói tình huống của mình. Dư cảm như thế lo lắng chính mình, quan tâm chính mình, nàng vui vẻ còn đến không kịp, lại sẽ tự tuyệt. Lão Ngự Ý bước vào, nghiêm túc thay Lý Niệm Hương tiếp tụm mình. Một lúc sau, trên mặt hắn mới lộ ra cực lớn ý mừng. Đứng lên, Chuẩn Dư Càn cùng Lý Niệm Hương hai người thật sâu chắc tay, lão thần chúc mừng công chúa cùng Phò Mã. Người nói, tình huống như thế nào?" Trông mong Dư cản vội Càn hỏi. "Về phó Mã, công chúa có tin vui." Lão Ngự y nói thẳng. "Thật?" Dư Càn ánh mắt có chút tỏa sáng hỏi một câu. "Lão thần không dám nói bừa, công chúa xác thực có tin vui." Lão Ý lần nữa khẳng định một câu. Dư trực tiếp mở cười ha hả, ha, hai tay vô ý rất vô. Sau đó trực tiếp đối tiểu thái nói, "Nhường phòng thu chi cho ngựa ý bắt Mặc Kim, mặt khác, phủ thượng tất cả mọi người lĩnh 50 lượng bạc, khai phủ kho, nam thành vài cháu một tháng." "Vâng, phò mã." Tiểu thái cũng cực kỳ cao hứng tranh thủ thời gian hùng hùng hổ hổ lui xuống đi làm dư cản bệnh lệnh chuẩn đi. Lão ngựa ý cũng xuống dưới chuẩn bị an thai bổ thân thể tốt đi, nơi này lại chỉ còn lại dư cản cùng Lý Niệm Ngưng hai người. Cái sau hiện tại có chút mơ mơ màng màng ngồi ở chỗ đó, miệng nhỏ có chút mở ra, nửa điểm chưa kịp phản ứng vẻ. Cả người còn ở vào bức trạng thái. Dư cản trực tiếp ngồi tại lý niệm hương bên thần, đưa tay nhẹ nhàng vốt ve lý niệm hương kia bằng phẳng bụng dưới, người nói, văn an, ta rốt cục mang thai. Dày vò lâu như vậy không có động tính, ta kém chút cho là ta có vấn đề, còn tốt hiện tại, thành công liền tốt. Ta đã nói rồi, ta mạnh như vậy, làm sao có thể có vấn đề? Dư cản câu nói này trực tiếp đem lý niệm hương tâm thần hấp dẫn trở về, nàng trực tiếp đẩy ra dư cản tay, buồn bực é thể nói, ngươi đang nói cái gì lời vô vị? Sau đó... Lý Niệm Ngưng cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kích động ngượng, nàng cẩn thận sờ lấy bụng của mình, trong lúc nhất thời còn không thể tin được chuyện này tính chân thực. Phải biết, có thể có cái dự cảm hại tử là nàng cùng dư cảm thành hôn về sau lớn nhất nguy cảnh. Nàng ngày đêm cầu nguyện mong mong chuyện này hiện tại thành công. Hạnh phúc giống mãnh liệt thủy triều như thế hướng nàng đánh tới, nhưng Lý Niệm Ngưng cảm thấy mình giờ phút này chính là trời dưới đáy người hạnh phúc nhất. Văn An, đừng quá kích động, an tâm. Dư Cản cười nói. Lý Niệm Ngưng nghe này, cũng tranh thủ thời gian bình phục lại tâm tình của mình, mười phần cẩn thận bộ dáng sợ ảnh hưởng đến nửa điểm chính mình trong bụng hài tử. "Tiểu Dư, chúng ta, chúng ta thật phải có thuộc về chúng ta con của mình đi." Lý Niệm Hương thanh âm có chút hoảng hốt hỏi một câu. Dư Càn nắm ở Lý Niệm Hương, nhẹ nhàng cười nói, "Ừa a, thật sự có. Cảm giác này có chút kỳ quái, ta cũng không biết hiện tại chính mình là tâm tình gì, luôn cảm thấy giống như là giống như nằm mơ." Lý Niệm Hương nói như vậy lấy. Dư Càn cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng hôn chán của đối phương, dùng hành động làm cho đối phương an tâm. Kỳ thật Dư Càn hiện tại tâm tình của mình cũng là nửa điểm hình dung không ra được, cũng là cảm thấy giống như là nằm mơ như thế. Từ lần trước cùng Lý Niệm Hương nói muốn cái con của mình về sau, Dư Càn liền một mực hướng phía cái phương hướng này cố gắng, sau đó hiện tại thành sự thật hắn nhưng lại không biết như thế nào tự sự. Phải biết, Dư Càn tại có đứa nhỏ phương diện này cũng là một cái chín non, nửa điểm kinh nghiệm không có. Hiện tại thế nào một biết sự thật này, biết 8, 9 tháng sau Lý Niệm Hương trong bụng liền phải đản sinh ra một đứa bé. Chuyện này thật rất kỳ diệu, nhưng Dư Càn vô cùng ước mơ lấy ngày đó đến. Lo lắng bất an, sợ hãi, khẩn trương, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ, đủ loại cảm xúc tạp tạp cùng một chỗ nhưng hắn căn bản là không có cách nói chuyện chỉ có thể như thế ôm thật chặt Lý Nương. Dạng này tâm tình không có tự mình trải qua chính là thật không hiểu, nhất là đứa bé này là từ bọn hắn dạng này một đôi hạnh phúc yêu nhau vợ chồng bên trong sinh ra. Loại tâm tình này chỉ có thể càng thêm vô hạn phóng đại. Hai người cũng không lo được ăn cơm, chỉ là lẫn nhau ôm, ngồi tại bầu trời đêm đình biến hạn, đủ loại hạnh phúc cảm xúc đang tràn ngập đấy. Lý Niệm Hương tin vui trong thời gian kế tiếp lan truyền nhanh chóng, trong hoàng cung ban thưởng là từng cơn sóng liên tiếp. Thái An thành cơ hồ thế lực lớn nhỏ, bất luận là quan phương vẫn là không chính thức, đều sai người tạ lễ tới phủ công chúa đi lên chúc mừng chuyện này. Lý Niệm Hương có tin mừng chuyện này, kỳ thật nói nhỏ tại cái này Thái An thành bên trong là phi thường nhỏ một sự kiện, nhưng là giờ phút này lại trực tiếp mặt bài kéo đầy, vô số chúc phúc theo nhau mà đến. Dư Cản tự nhiên biết biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình thực lực mới có, chân tình thực lòng không có bao nhiêu, nhưng là đối diện với mấy cái này, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Dù sao hắn còn chưa tới loại kia siêu phàm thoát tục tình trạng, người đi, tại chuyện vui rơi trên người mình thời điểm luôn luôn tránh không được tự khí. Dư Cản cũng là như thế, những ngày này hắn có thể nói là đem tất cả nụ cười đều cười xong, mặt mày bên trong đều là chỉ biết đời hai chữ, vui sướng. Mà Lý Niệm Hương đầu bếp nữ hành vi cũng hoàn toàn bị cấm chỉ, hàng ngày trong phủ sống ăn nhàn sung sướng, trong cung chuyên môn phái tới kinh nghiệm phong phú bảo đảm dựng lao cung nữ hầu hạ tại hai bên. Đừng nói mười ngón dính nước mùa xuân, chính là động hai bước đều có người chăm chú che chở. Đủ để gặp nàng cái này trong bụng hài tử quý giá chỗ. Mà Dư càng cũng càng là trở thành thật tốt phu quân dáng vẻ, trong một ngày đại đa số thời gian cơ bản đều ở nhà buổi tiếp Lý Niệm Hương. Vẫn là câu nói kia, làm phụ thân chuyện này hắn xác thực không có nửa điểm kinh nghiệm, chỉ có thể dùng khẩn mật nhất làm bạn Vương tức đến học tập. Ngày này Dư Cản tán trị về sau cũng không đội bá trở về phủ công chúa, mà là đi tới công tôn nghiên nơi ở bên này. Hơn 2 tháng này thời gian bên trong, công tôn nghiên cơ bản không tại Thái An thành. Lý tiên sinh dưới mặt đất mạng lưới không chỉ là Thái An, quý thị, cùng một chỗ đại đế cảnh nội rất nhiều nơi đều có. Về công tôn nghiên một mực chủ đạo xử lý chuyện này, cho nên cơ bản đều ở bên ngoài buôn ba điều tra. Cái này khủng lỗ dưới mặt đất mạng lưới bị nổ tận gốc nàng chiếm đầu công. Hai ngày trước nàng cuối cùng là hoàn toàn kết thúc chuyện này, trở về thời điểm cho mình thả cái nhỏ nghỉ dài hạn, bây giờ còn tại nghỉ ngơi. Cho nên Dư Càn lúc này mới chọn lấy cái tối hôm nay thời gian nhàn hạ đến xem Aji. Công Tôn Nghiên cửa sân vẫn là thói quen từ lâu khép, dư Càn cửa đều không có đập đập trực tiếp đẩy cửa đi vào, ngồi tại cạnh bàn đá bên trên Công Tôn Nghiên có chút lười biếng quay đầu nhìn xem, nàng tóc xanh cao cao tùy ý co lại, làm phụ nhân trạng. Mặc ngủ màu xanh nhạt tiếp thân tơ lụa bay rải, chính là loại kia liên thể, rất dán vào đường cong. Nhất là kia tốt nhất tơ lụa càng là nổi bật tư thái cùng khí khí. này mặc lấy lười biếng, thân thái đồng dạng lười biếng mỹ phụ Công Tôn như là loại kia bảo dưỡng cấp cao nhất phú bà như thế. Cô này nữ cường nhân khí chất không ngăn nổi. Phong tình bản chủng. Hôm nay Aji đi là phu nhân gió, đây là Dư Cản trước đó chưa bao giờ từng thấy hình thái. Nam nhân mà, đến cùng là vui mới thị giác sinh vật, cậu nam nhân Dư Cản tự nhiên càng là trong đó người nổi bật, hắn lập tức hai mắt sáng lên đi đến Công Tôn Nghiên đối diện ngồi xuống, cười nói: "Aji, đã lâu không gặp, ta vừa nghe nói ngươi trở về, liền lập tức tới gặp ngươi." Công Tôn Nghiên hướng hờ liếc mắt Dư Cản, hai tay nu nu chống đỡ ở trên đệm, một bộ hờ hững lạnh leo dáng vẻ. Dư Cản thì là mắt không chớp nhìn xem Công Tôn Nghiên bộ vị trí. Cái này tơ váy cổ áo có chút mở, Tờ vải trắng nõn cái cổ đều dưới ánh trăng chói mắt, càng chói mắt hợp lý là kia xuống chút nữa sâu không thấy đáy khe dánh. Dư Cản hắn nhưng là tự tay nắm giữ qua cái này hai hai đoàn thần ký mỡ, trong đó mỹ diệu hắn so với ai khác đều tin tưởng, giờ phút này đương nhiên sẽ không keo kiệt tầm mắt của mình thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Về công tôn nhiên tự nhiên cũng là tùy ý Dư Cản đi xem, đối nàng tới nói, tại Dư Cản trước mặt loại sự tình này, nàng sớm đã nửa điểm đều không xấu hổ. Chương 894, công chúa điện hạ có tin 2, chương 894, công chúa điện hạ có tin 2, Aji Ngươi tâm tình nhìn xem giống như không phải rất tốt bộ dáng, chúng ta vào nhà trao đổi một chút a. Dư càng cho một cái tự nhận là vô cùng có tính kiến thiết ý kiến. Công Tôn Nghiên bỗng nhiên thu liễm lại trên mặt lưỡi biếng phong tình, cười lạnh một tiếng, công chúa người mang lục giác, ngươi còn muốn đến ta nơi này tìm phong lưu. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta Dư càng sắc mặt có chút đỏ lên muốn đáp biện. Ta cho ngươi biết, trong khoảng thời gian này ngươi đụng cũng đừng nghĩ đụng ta một chút. Công Tôn Nghiên tiếp tục nói thẳng. Tàn nhẫn như vậy? Dư Cản có chút giận dữ nói, Tàn nhẫn? Ta đây là đang giúp ngươi thích phúc lại như thế Phong Lưu xuống dưới, sớm một đạt được sự tình. Công Tôn Nghiên không chút khách khí nói, coi như ngươi thiên hạ đệ nhất thì sao? Sắc là cạo xương cương nào, A Di đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vậy ngươi trước đó mỗi lần làm việc thời điểm đều như vậy miến em ta. Thật tình không biết đó mới là đối thân thể ta ép cùng tàn phá. Dư càng tiếp tục giận dữ nói một câu. Công Tôn Nghiên biểu tình nghiêm trọng, đạo đức điểm cao trực tiếp không có, nàng tức giận nói, A Di nói đạo lý, ngươi không muốn xen vào. Hôm nay ta còn không phải xen vào không thể. Dư Cản tức hổn hển đứng lên, đưa tay liền phải giải khai chính mình dây lưng quần làm cản. Ngươi đang làm cái gì đột sự tình? Công Tôn Nghiên cũng gấp. Dư Cản Đạo Đức hiện tại đến cùng còn không có lưu lạc đến nước này, vừa rồi cũng chỉ là muốn giết giết Công Tôn Nghiên uy phong mà thôi. Biết bản lãnh của ta liền tốt. Dư Cản ngạo nghễ ngồi xuống. Công Tôn Nghiên lúc này kỳ thật rất muốn phản bác một câu, kia trước đó mỗi lần làm việc ngươi đang cầu xin tha cái gì? Uống thuốc đều đánh không thắng ta, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, nàng không muốn thương tổn tới trước mắt tiểu nam nhân này lòng tự trọng, miễn đợi lát nữa đại chiến lần nữa. Bộ dạng này là không tốt, hiện tại Dư Cản hẳn là toàn thân toàn ý đi buổi chính thê. Đây mới là Công Tôn Yên nàng hẳn là ủng hộ chuyện. Trái phải rõ ràng phía trên, nàng Azi này thế nhưng là thực vì dư Càn suy nghĩ, đây cũng là là dư Càn hộ thế tích được chuyên tốt. Nghe Chùa khanh nói, ngươi về sau liền cơ bản không rời đi Thái An thành. Công Tôn Yên nói sang chuyện khác hỏi một câu. Ừa a. Dư Càn Duốt cảm nói, không đi ra, mệt mỏi, về sau bảo dưỡng bự tổ. Ngươi mới mấy tuổi liền bảo dưỡng bự tổ, không tu luyện. Công Tôn Yên lần này là thật sự có chút gấp, không muốn xem dư Càn tại trên con đường tu hành hoang phế. Dư Càn cười nói, qua một thời gian ngắn rồi nói sau, không kém một năm này thời gian 2 năm. Còn nữa không dối gả ta gì ngươi nói, hiện tại à, đối ta tới nói ta càng quan trọng hơn là người nhà. Cả một đời phí thời gian tu hành, cuối cùng cử chỉ điên dồ không có nửa điểm ý tứ. Chàng băng tại dạng này tốt tuổi tác bên trong trước bồi bồi người nhà, bồi bồi A zi ngươi, liền biết ba hoa. Công Tôn Yên hiếm thấy lên mắt, cuối cùng nàng do dự một hồi, vẫn là khẽ cắn môi hỏi, "Ta hỏi ngươi cái vấn đề." "A zi ngươi hỏi?" Dư Cản Duốt cảm nói, "Ngươi đến cùng có mấy cái hồng nhan chi kỷ?" Công Tôn Yên trực tiếp hỏi, "Cùng ta nói rõ, trong lòng ta có cái đó đến." "A zi ngươi xác định muốn biết cái này?" Ừm sẽ không tức giận a. Cho cười, ta Công Tôn Nghiên như thế nào lòng dạ, sẽ giận ngươi. A Di, ngươi cái này khiến ta trong lúc nhất thời như thế nào đem ra. Ừm. Đến cũng hết. Cút, lập tức lập tức. Ai, A Di ngươi thế nào phá phỏng, không phải ngươi hỏi đi. Ngươi còn nói không tức giận. Ha ha, Công Tôn Nghiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đem dư cản trò đá ra sân nhỏ. Sau đó trở tay lăng không chăm chú đóng lại sân nhỏ lại môn. Rớt xuống bên ngoài viện dư cản có chút sọ nao đau gãi gãi đầu, hắn tự nhiên nửa điểm không có thu thường, Công Tôn Nghiên vẫn là rất đáng cứu, chỉ đổi người không thương tổn người. Dư Cản đi đến cửa sân trước, trực tiếp gõ cửa lên, "A Di, A Di ngươi ở đây là làm gì? Ta đuổi với ngươi. Trở về Bồi Ban An, nếu không A Di ta thật không khách khí. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, tại công chúa Sinh Hạ Hải từ trước đó không cho ngươi làm những cái kế hạ lưu chuyện. Trong viện truyền đến công tôn yên thanh âm, "Đây không phải là ngệm. Vậy thì cho ta tìm nén, điểm này nghị lực đều không có. Ngươi xứng đáng công chúa đi." Ta Dư Cản cứng miệng không trả lời được, sắp thực phản bác không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "A Di, ngươi thật ta đi à, để cho ta đi vào thôi, ta cam đoan không lên tay." Tranh thủ thời gian cho ta rời đi. "Tuất, Công Tôn Nghiên, đây là ngươi mất à? Về sau có ngươi cầu ta thời điểm." Dư Càn sống giống như đứa nhỏ như thế thả một câu nói thoại, sau đó tức hồn hẹn rời đi. Công Tôn Nghiên bật thẳng đi ra muốn dạy dỗ một chút xuất khẩu cùng ngôn dư Càn, thế nhưng là chỗ nào còn có thể nhìn thấy Dư Càn thân ảnh. Nàng nhìn xem trống rỗng nhỏ nhỏ, nhịn không được thổi phụ một tiếng bật cười, cuối cùng chập chững ngàn vạn phong tình bóng lưng con người trở về, đem cửa sân mang lên. Rời đi hẻm nhỏ Dư Càn lại quay đầu rất là phẫn nộ mắt nhìn, cuối cùng bước rời đi. Hắn lúc đầu muốn đi tìm Cát Tiểu Luyện, Thế nhưng là cô gái nhỏ bây giờ không có ở đây Thái An. Lần trước Dư Càn cùng nàng lúc gặp mặt không có dấu giếm huyền cánh chuyện. Dù sao Cá Tiểu Uyển nàng là tư thâm người biết chuyện, loại sự tình này không cần thiết giấu giếm nàng. Trọng điểm vẫn là Lạc Ca chuyện. Vị này thượng cổ tiên tử phân hồn kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói là Cá Tiểu Uyển đần sư. Đồng thời cũng coi là đồng tông đồng tộc, Cá Tiểu Uyển đối nàng vẫn là vô cùng kính trọng cảm ơn. Bây giờ trở về nói Lạc Ca vì đại đạo vậy mà làm ra loại sự tình này, đối Cá Tiểu Uyển tới nói, rất là không hiểu. Dù sao nàng lĩnh duyệt con thấp, nhiều khi sẽ lấy rất một mạt thiện ác quan đến đối đãi thế giới này, mà không giống Dư Cản như thế xuyên thấu qua sự kiện nhìn bản chất. Dù sao Lạc Ca từ thượng cổ vô tận thuế nguyệt một mực tồn sống đến bây giờ, đại đạo chí thượng là không thể bình thường hơn được. Chỉ là xung đột tại Lạc Ca lịch duyệt cùng thời gian dài độ đến xem, chỉ là mà thôi, căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Ma hồn con đường này bị phá hỏng, Dư Cản mặc dù gặp phải Lạc Ca một lần phản mộ, nhưng là cũng không đến nỗi cùng người ta liều chết. Dù sao về sau song phương không có xung đột lợi ích, mà Lạc Ca cũng trở về tới thương nô tiền cảnh, bình thường đoán chừng không sẽ ra tới loại kìa. Trừ phi là có tìm tới tiên lộ biện pháp, hai người xem như hoàn toàn mỗi người một nơi, nước giếng không phạm nước sông. Cho nên, Dư Càn có thể hiểu được là ca, đối phương cũng sẽ không lại cùng Dư Càn là địch. Còn nữa, Dư Càn hiện tại là thật đánh không lại đối phương. Phải biết, thực lực của hắn bây giờ liệu chết mạnh nhất một kiếm đều chơi không chết là ca, vậy thì thật không cách nào. Đối phương dù sao cũng là thượng cổ tiên nhân phân hồn, đánh nhau kinh nghiệm cùng tiên thuật cái đỉnh cái mạnh. Cả đời tu vi cũng tới nhất phẩm đỉnh phong tình trạng, trừ phi mình ngày nào tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong cảnh, có thể ngưng luyện ra thuộc về mình tiên linh khí. Nếu không căn bản là không có cách nào đánh bại Lạc Ca. Có gì khổ tiếp tục cùng người Lạc Ca đối địch, cùng không có bất kỳ cái gì lợi ích tranh chấp Lạc Ca liều sống liệu chết, hoàn toàn chuyện không cần thiết. Nói không chừng về sau hai người sẽ còn tiếp tục hợp tác đi tìm vô thượng tiên lộ, dù sao trên đời này có thể có tư cách đi đến một bước này cũng chỉ có hai người bọn họ. Đối với vị này chân chính trên ý nghĩa lại duy nhất là hữu, dư cản vẫn là rất chân quý. Điểm này đối Lạc Ca tới nói cũng là như thế, ban đầu ở hoàn cảnh thời điểm, chính mình tế ra cuối cùng một kiếm thời điểm đã sớm kiệt lực. Thời điểm đó là ca nếu như nỗ lực lớn một cái giá lớn có rất lớn xác suất chém giết chết chính mình. Nhưng là nàng không có làm như vậy, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi, báo ý nghĩ cùng mục đích đúng là cùng dư càn như thế. Thời điểm ra đi Minh Sắc nói mình nếu là có đại đạo phương hướng, có thể cùng nàng nói một tiếng. Nhưng là cá tiểu luyện thì không phải vậy, tại dư càn cùng là Ca độ cao bên trên có thể đem chuyện này xem như đơn giản vấn đề, nhưng là nàng không nghĩ như vậy. Liên cảm thấy mình cái này thụ nghiệp tiền bối biến xa lạ. Trước kia là ca, đây chính là cầm tính mạng của mình cùng đại đạo đến trấn áp ma hồn mà cổ. Bây giờ lại có thể làm ra chuyện như vậy? Một bên là chính mình nhân sư, một bên là phu quân của mình. Cô gái nhỏ không nghĩ ra, tùy ý dư cẩn giải thích chính là không nghĩ ra, trực tiếp dự định chạy đến Thương Lô Tiên cảnh đến hỏi hạ chính mình nhân sư kiêm tiên tổ đi. Dư cẩn chỗ nào ngăn được, chỉ có thể mặc cho cá tiểu huyền đi Thương Lô Tiên cảnh hỏi thăm tình đường. Loại sự tình này còn phải chính nàng đoạn. Dư cẩn liền từ nằm đi. Nói sớm mở sớm tốt, miễn về sau lại có bạn nhất lời nói, nàng tạm thời boi dối. Đến mức cá tiểu huyền vấn đề an toàn, dư cẩn là nửa điểm đều không lo lắng. Lạc chỉ là đạo, nhưng không thị sát. Hơn nữa cá tiểu viện bốn là lạc ca bản thể khâm điểm chủ nhân, nàng sẽ không làm bất cứ thương tổn gì cá tiểu viện chuyện. Chương 895, bà bầu lý niệm hương chương 895, bà bầu lý niệm hương dư cản đi tại trên đường cái, thẳng hướng phụ công chúa trở về. Không có cách nào, chính mình những cái này hồng nhang cơ bản đều không tại Thái An, mà Liêu Khói bên kia cũng tự nhiên không thể đi. Liêu Khói hiện tại cùng Công Tôn Nghiên xem như chung một phe. Chính mình nếu là đi nàng kia, kia Công Tôn Nghiên khẳng định biết, hơn nữa, A Di nói cũng không sai. Thế tử của mình đang có thai, nên một mực buổi tiếp Sinh lý nhu cầu gì gì đó nửa điểm không quan trọng, đây là tích được đâu. Ngay tại Dư Càn sắp đi đến phủ công chúa thời điểm, một vị bóng người từ trên trời giáng xuống rơi ở trước mặt của hắn. Mặc một thân màu xanh biết váy lùa cá tiểu huyền tinh chuẩn rơi vào Dư Càn trước mặt, nàng hai tay nắm lấy chính mình cái kia cái ví nhỏ dây lưng, bờ môi có chút bẻ lên, hào hứng không là rất cao bộ dáng. Dư Càn thấy cá tiểu huyền bỗng nhiên xuất hiện, trước tiên chưa kịp phản ứng, sau đó đi nhanh lên tới trước mặt nàng, hỏi: "Tiểu Huyền, ngươi thế nào bỗng nhiên tới, không vui sao?" Vẫn là nói thương nô trong tiên cảnh xảy ra chuyện gì? "Không có gì." Tiền đối chuyện đã không còn gì để nói, cứ như vậy đi. Cá Tiểu Điển nhẹ nhàng ôm lấy Dư càng cánh tay, nói: "Sớm nói cho ngươi không cần thiết đi, ngươi nhất định phải đi." Dư càng có chút buồn cười vớt xuôi đối phương cái mũi, ngươi nói, đại đạo liền thật trọng yếu như vậy đi? Cá Tiểu Điển có chút sâu kín hỏi một câu. Dư càng thoáng cảm khái nói: "Kỳ thật à, ta ngược lại thật ra rất tán thành lạc ca tiên tử nói câu nói kia. Tuế Nguyệt chưa ra thần, chúng ta xác thực không hiểu, chờ nhiều năm về sau có lẽ lại sẽ là một loại khác cảnh, ngươi sẽ không thay đổi a?" Cá Tiểu Điển ngẩn lên cái cằm, nhìn qua Dư Càn hỏi: Dư Càn lắc đầu, thẳng thắn nói, "Ta đây không biết rõ, nhưng là có một chút ta có thể cam đoan. Kia chính là ta chắc chắn sẽ không bởi vì đại đạo mà biến từ đầu đến đuôi vô tình. Nhất là tiểu viện ngươi, ta cả một đời đều sẽ đối ngươi tốt, sẽ không thay đổi." Tuy, vì... Cá Tiểu Viện cười nhẹ ra, chống ngạnh nói rằng, "Ta vậy mới không tin, như ngươi loại này tiền không đáng tiền, cũng không biết cùng nhiều ít nữ hài nói qua." Dư Càn giật mình, hỏi, "Ngươi cũng biết? Cái gì? Không có gì." Dư Càn ba ba cười một tiếng, Doa hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng Cá Tiểu Viện biết tất cả mọi chuyện. Hiện tại đối cá Tiểu huyền tới nói, nàng chỉ biết là Lý Niệm Ngương cùng Diệp Thiên Di. Diệp Thiên Di vẫn là chỉ có thể coi là nửa cái cái chủng loại kia. Nếu để cho nàng biết cùng với nàng tốt hơn trong khoảng thời gian này, chính mình còn cùng khác không ít nữ nhân thật không minh mạch, dư càng không dám tưởng tượng cô gái nhỏ sẽ có phản ứng gì, đây chính là vị không sợ trời không sợ đất chủ. Xem ra sau này cái này giữ bí mật công việc vẫn là đến làm càng tốt hơn một chút, chậm chậm cá Tiểu Uyển nàng cái quá trình thì đứng. Tiểu Uyển, đi, đi nhà ngươi, đã lâu không gặp, ta bồi bổi Dư Cản cười lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không?" Cá Tiểu Điển bỗng nhiên có chút tức giận chất vấn. "A, dư cản lại sững sờ ở đằng kia, không biết nơi nào chọc phải Cá Tiểu Điển. Lý niệm Hương hiện tại có thai, ngươi không quay về bầu tiếp nàng, còn muốn đi ta bên kia, ngươi muốn làm gì à? Quá không chịu trách nhiệm." Cá Tiểu Điển càng nói càng tức giận. Dư Cản lúng túng hừ hừ hai tiếng, nói rằng, "Tiểu Điển à, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy, như vậy lại khí, trách ta trách ta." "Cái gì? Ý của ngươi là ta hề hỏi, không biết chuyện." Cá Tiểu Điển thanh lại cất cao ba cái độ. "Làm sao có thể? Ta không phải ý tứ này." Ta là khen ngươi rất hiểu chuyện, lòng dạ như thiên địa đồng dạng rộng lớn. Dư Cản giải thích: "Hừ, tóm lại ngươi đừng nghĩ đi tạp kia." Cá Tiểu viện quay đầu qua, nói: "Tại lý niệm lương sinh hạ tiểu bảo bảo trước đó, ta không muốn gặp ngươi, ta muốn về nhà." "A, ngươi xác định?" Dư Cản gọi lại đối phương, nói rằng: "Cái này còn phải 8 tháng." "8 tháng?" Cá Tiểu Uyển bước chân dừng lại, có chút khó khăn nói: "Lâu như vậy à?" Nói, nàng liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay ở đằng kia số 8 tháng có bao nhiêu ngày, cuối cùng tính ra câu trả lời cá Tiểu Uyển có chút chột dạ nhìn xem Dư Cản. Vừa rồi chính mình hào tình bạn trưởng nói trong lúc này không muốn cùng Dư càng gặp mặt, thế nhưng là thời gian lâu như vậy, nàng làm sao có thể nhịn xuống không thấy Dư Cẩn. Cuối cùng cá tiểu viện trả đũa, miệng cọp gan tỏ nói, "Được thôi, đã ngươi nghĩ như vậy thì ta, kia cách đoạn thời gian gặp mặt ta, ngươi đừng nghĩ lung tung chính là, ta cũng muội nói rất muốn gặp ngươi a." Dư càng nhỏ giọng lẩm bầm một câu. Thế nhưng là bám lấy lỗ hai cá tiểu viện lúc ấy liền trừng mắt mắt to, chống lại hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ta nói là, đề nghị của vô cùng đồng, ta vô cùng chờ mong bộ dạng này." Dư Cẩn lập tức liếm láp đủ cười nói rằng, "Thành thật một chút." Không phải, về sau cũng không để ý tới người nữa. Ta đi." Cá Tiểu Viện nói thẳng một câu, sau đó liền trực tiếp phi thân rời đi. Dư Càn nhìn đối phương bóng lưng, thật dài thở phào một cái. Nhưng lại tại hắn vừa trầm tĩnh lại thời điểm, Cá Tiểu Viện lại đột nhiên con người trở về rơi trước mặt mình, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói: "Trở về sau, ta cũng muốn một tiểu bà bảo." "A? A cái gì a?" "Đi." Thẹn thùng Cá Tiểu Viện lại lập tức hùng hùng hổ hồ bé mất. Dư Càn cái này mới phản ứng được, có chút dở khóc giờ cười đứng tại chỗ. Cô gái nhỏ này vốn là như vậy. Đông nhiên cho người đáng yêu như thế một chút, chịu không được cái chịu không được. Bất quá dư càn tâm tình vẫn là vô cùng tư sướng, hắn không nghĩ tới lý niệm hương mang bầu về sau, chính mình những cái này hồng nhan vậy mà như thế ăn ý là lý niệm hương suy nghĩ. Chỉ có thể nói, loại tình huống này cũng liền tại dạng này đại thế giới bối cảnh phía dưới mới có thể có. Dư càn vứt bỏ rơi những ngày tạm nhạp suy nghĩ, tăng tốc bước chân hồi phục thật tốt đối tiếp lý niệm hương. Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua xuống dưới, một ngày một ngày số dưới, lý niệm hương cái bụng cũng chậm chậm lên. Nhất là tại nhập thu về sau, tiểu sinh mệnh cũng bắt đầu thoăn thoạt bát một chút. Từ hạ tới cuối thu cái này thời gian mấy tháng bên trong, Dư Càn trên cơ bản chính là ở trong nhà buổi tiếp Lý Niệm Hương. Đại lý tự chuyện không cần hắn quá nhiều quan tâm. Một cái khác Tôn Thiếu Khanh một người chống đỡ tất cả, không giận mà không dám nói gì cái chủng loại kia. Mà Dư Càn cũng xác thực không có đi những nữ nhân khác nơi đó, nhiều lắm thì đi xem một chút, cũng không có xảy ra cái gì tính thực chất đột bật. Chỉ có thể nói là bốn chữ, thủ thân như ngọc. Đều nhanh muốn bắt đầu mùa đông, nhiều đắp chút quần áo. Trong viện, Lý Niệm Hương đang nằm tại trên ghế sích đu phơi ngày mùa thu sau giờ ngọ mặt trời, Dư Càn cởi kiện áo ngoài đi ra nhẹ nhàng đắp lên trên người nàng. Sau đó nửa ngồi tại Lý Niệm Hương bên người thay nàng ở xong. Lý Niệm Hương trên mặt mang tất cả đều là nụ cười hạnh phúc, nàng giỗi ra tay phải của mình nắm thật chặt dư càn tay phải, mặt mày còn cong bên trong không cầm được chảy ra vui sướng an tâm chi ý nói thật, giống dư càn dạng này phu quân tại Lý Niệm Hương từ nhỏ tiếp nhận giáo dục bên trong căn bản cũng không có gặp qua cùng nghe qua. Đầu năm nay, nam nhân đều giảng cứu cái chủ ngoại, không có khả năng muốn dư càn dạng này hàng ngày có nhiều thời gian như vậy bồi tiếp phu nhân. Đều là ở bên ngoài bận rộn, cho dù là thê tử mang thai, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Nhất là lấy dư Càn hiện ở trên đời này có thể nói là cường đại nhất, nhất thân phận cao quý nam nhân mà nói, loại này bồi dưỡng hành vi gần như không có khả năng có. Nam nhân thế giới liền nên là phía ngoài rộng lớn thiên địa. Cho nên dù là dư Càn hàng ngày không có nhà, lý niệm lương cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ càng thận trọng chăm sóc tốt chính mình cùng trong bụng hài tử. Đem dư Càn hài tử bồi dưỡng thật tốt. Đây hết thảy vốn nên chính là nàng xem như dư Càn thế tử phải làm, đồng thời không có nửa điểm lời oán giận cái chủng loại kia. Thế nhưng là dư Càn bây giờ lại cùng những cái kia có thành tựu nam nhân nửa điểm cũng không giống nhau hắn có thể nói cả ngày làm bạn tại bên người mình, nhất chi kỷ cẩn thận nhất nhập vi chiều cố. Cái này khiến lý niệm hương nhiều khi đều cảm thấy mình sinh hoạt ở trong mơ như thế, trên lời này tại sao có thể có tốt như vậy phu quân, như thế sẽ có như thế nam nhân. chương 895, và bầu lý niệm hương, 2, chương 895, và bầu lý niệm hương, 2, chính mình có tài đức gì, có thể khiến cho dư cản làm đến lúc này. Bất quả, mỗi lần lý niệm hương sinh ra loại này cảm giác không chân thật cảm giác thời điểm, dư cản kiểu gì cũng sẽ dùng tốt hơn đem nàng kéo về hiện thực. Tích lý tháng ngày phía dưới, nàng cũng trầm chậm thói quen tình huống như vậy. Thậm chí có lúc Dư Càn không tại nàng đều lo được lo mất. Nàng hiện tại cả người, bất luận là thân lý vẫn là tâm lý đều có thể nói là ở vào nhất vui vẻ định phong. Mà những này tâm tình đẹp đẽ cũng đều dối rít phản hồi tới chính mình trong bụng kia nhỏ trong cuộc sống. Hạnh phúc hai chữ, lý niệm lương cảm thấy hoàn toàn không đủ để hình dung chính mình. Mà Dư càng tốt càng là không thể diễn tả bằng ngôn tử. Nàng thật là yêu chết, ỷ lại chết phu quân của mình. Tiểu Dư, ngươi nếu không nhiều trở về mấy chuyến đại lý tự, ngươi luôn luôn vài ngày vài ngày chỗ việc, trong chùa người nên có lời phản ứng. Lý Niệm Hương nói một câu, "Bọn hắn dám? Ta chiêu bài này bày ở đây, bọn hắn so với ai khác đều vui vẻ." Dư Càn 10 phần tự tin nói, sau đó có chút lười biếng rỗi lưng một cái. Về sau, hắn đem lỗ tai của mình dán đặt ở Lý Niệm Hương trên bụng, chuyên tâm nghe động tính bên trong. "A, Vân An, ngươi có thể cảm giác được đi, tiểu gia hỏa giống như lại hoạt bát một chút." "Rất không thể. Dư Càn có chút ngạc như nói. Lý Niệm Hương thổi phù một tiếng bật cười, "Ngươi đây là nghe nhầm, nào có sớm như vậy liền có thể nghe thấy động tĩnh lớn như vậy." "Ta không phải người bình thường." Dư Càn cười hắc hắc. Sau đó đưa tay đặt ở lý niệm hương trên bụng đoút nhẹ nhẹ giúp nàng xoa bóp. Loại này nu hòa xoa bóp đối phụ nữ mang thai mà nói là có chỗ tốt nhất định, dư càn mỗi ngày cơ bản đều sẽ như thế làm. "Tiểu Dư, người nói, chúng ta đây là nam hải vẫn là nữ hải đâu?" Lý Niệm Hương có chút lười biếng hỏi một câu. Dư Càn ngẩng đầu nhìn chính mình phụ nhân. Cái này năm, 6 tháng dốc lòng điều dưỡng phía dưới, số badan nhàn dung sướng lý niệm hương có thể nói là phong nhuận rất nhiều rất nhiều. Trên mặt thịt cũng nhiều một chút, có chút hải khỏe mạnh bộ dáng. So với trước kia gò, dư càn càng ưa thích hiện tại hơi mập trạng thái lý niệm hương. Tổng tập dễ chịu, hơn nữa chẳng nhiều loại mập, là phi thường khỏe mạnh đầy đà trạng thái. Nàng hiện tại tóc xanh cũng cơ bản đều là tùy ý có lại, mặt mày phóng đạt, dường mẹ nó mỹ hảo thể hiện tại trên mặt mỗi một chỗ vị trí bên trong. Lý Niệm Ngưng khuôn mặt bốn là lệch mặt chứng lông cái chủng loại kia, mặt như vậy hình thích hợp nhất có một chút hài nhi mập. Tăng thêm kia ra thịt nhắn nhủi trắng non trạng thái, nhường dư càng nhiều khi căn bản liền không nhịn được lớn toát một ngụm. Nam Hải nữ Hải không quan trọng, đối ta tới nói đều như thế, kỳ thật ta càng ưa thích nữ Hải. Nàng quá ngịnh lệm, nữ Hải nhiều đáng yêu a." Dư Cản cười nói. "Nhưng là Cái thứ nhất dù sao cũng nên là nam hài tốt, người gia đại nghiệp đại, cũng nên có cái trưởng tử mới khá." Lý Niệm Hương rất trịnh trọng nói. Dư Càn có chút tiến lặng, hắn biết hiện tại cùng Lý Niệm Hương tranh luận vấn đề này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người vị trí thời đại bối cảnh hoàn toàn không giống. Đối Dư Càn mà nói, đời sau loại vật này, ra truyền loại vật này ý nghĩa kỳ thật không tính rất trọng yếu, không có loại kia bất thiết cảm giác, mà Lý Niệm Hương liền không giống nhau, coi như nàng lại trẻ lường, lại hiểu chuyện, đối với chuyện này vẫn là không thể lưỡng bức. Xem như Dư Càn bỏ cả, nàng có trách nhiệm nhường hương hỏa một mực truyền tiếp càng có trách nhiệm nhường cái gia đình này nhân khẩu thị vượng. Đây là nàng xem như dư càn vợ cả một chuyện trọng yếu nhất, nhất định phải đem chính mình phu quân nhà quản lý thật tốt. Tốt tốt tốt, coi như lần này không phải Nam Hải vậy cũng không có việc gì. Ta tiếp lấy sinh, kiểu gì cũng sẽ sinh ra Nam Hải. Dư Càn cười bóp lấy lý niệm gương khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái sau có chút ngượng ngùng quay đầu qua, nói: "Ngươi làm gì gần nhất lao bóp mà ta?" Xúc càng tốt, thì thì, ta thích bóp." Dư Càn cười nói. "Ha, ta có phải thật bại hay không trở nên méo? Ta trước đó liền cảm thấy mình mặt lớn tầm bài bóng." Lý Niệm Ngưng lập tức có chút khẩn trương nói, nữ nhân đối với trở nên béo chuyện này chấp nhất, tuyên cổ bất biến. Nói nhăng gì đấy? Dư Càn lập tức sụ mặt nói rằng, nửa điểm đều không hợp. Người cái này vừa bạn, trước kia ngươi nhiều gầy chính mình không biết rõ A ta liền thích ngươi như bây giờ, về sau không cho phép lại gầy. Quá gầy không dễ làm, làm việc thời điểm ta cũng không thoải mái, thì điểm dễ chịu. Thấy Dư Càn nói nói, lại bắt đầu không có quy củ lên, Lý Niệm Ngưng lập tức buồn bực xấu hổ bóp lấy Dư Càn cánh tay, nhỏ giọng nói, nói bậy bạ gì đó lời vô vị, bị hài tử nghe thấy được nhiều không tốt. Hắn dám Không có lao tử ta nói những lời này, sẽ có hắn. Lật chơi còn. Dư Càn phản bác, ngươi lại nói. Lý Niệm Hương bắt đầu trừng mắt Dư Càn. Cái sau lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng, tốt giọng nói, tốt tốt tốt, không nói, không nói. Hai tử cũng còn không thành hình, làm sao có thể nghe hiểu được, yên tâm đi. Nói, Dư Càn liền đột lên đi, nhỏ giọng nói, đem bàn tay to của mình đặt ở Lý Niệm Hương bộ ngực bên trên, lớn thêm không ý, không sai không sai. Xúc cảm vẫn như cũ tốt như vậy. Lý Niệm Hương khẽ cắn môi, cả người khẽ run lên, cuối cùng trực tiếp nắm lấy Dư Càn cánh tay, nụ nụ nói, Ngươi làm gì?" Ban đêm lại nói. "Này, hiện tại không được, thân thể vẫn là phải chú ý." Dư càng có chút tiếc hờn nói, "Tiểu Dư A, ta hiện tại không biết rõ vì cái gì, có lúc sẽ rất muốn rất muốn. Chúng ta nếu không ban đêm cẩn thận thử một lần, hẳn là không có vấn đề gì lớn." Lý Niệm Ngưng hai mắt sáng lên nói, cùng Dư càng tự mình trung độ thời điểm, nàng bây giờ nói những lời này hoàn toàn không có nửa điểm chẹn thùng. Hai người vợ chồng, lại thêm cái này nằm, 6 tháng sớm chiều ở chung. Một chút nói không hoa trương, hai người hiện tại đối lẫn nhau khai phát trình độ có thể nói là tới cực hạn một ánh mắt một cái động tác tinh tế đều có thể biết đối phương muốn cái gì. Đương nhiên, cái này 2 3 tháng, theo lý niệm gương bụng càng lúc càng lớn. Dư Cẩn hắn nhưng là nửa điểm không dám làm loạn, nhưng là lý niệm gương không giống, nhiều khi sẽ muốn cầu cái này. Khi thật cái này cũng phù hợp sinh lý quy luật. Tương đối số lượng phụ nữ mang thai tại khoảng thời gian này bên trong, thể nội giống cái kích thích tố bài tiết lượng tới mát chỉ số. Cho nên, phương diện này khát vọng cũng là không phải trước đó có thể so. Nói bậy bạ gì đó, hiện tại há lại lúc nghĩ những thứ này. Dư Cẩn sụ mặt nói, ta muốn đối ngươi phụ trách Vậy ngươi không phải cũng không nín được đi." Lý Niệm Hương tiếp tục nhỏ giọng nói, "Mấy tháng này ta nhìn ngươi cũng nghẹn khó chịu." Nói, Lý Niệm Hương ánh mắt lần nữa phát sáng lên, "Kia nếu không chúng ta ban đêm dùng cách thức khác hỗ trợ lẫn nhau là được. Có thể chứ Tiểu Dư? Ngươi bây giờ đầy trong đầu đều là nghĩ những ngày đi." Dư Cản giở khóc giở cười trực tiếp nhẹ nhàng gõ xuống Lý Niệm Du trán. Cái sau che lấy trán, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút vượt dưới tới lầm bẩm đau. Dư Cản thấy này, lại chỉ có thể đau lòng sờ lấy của đối phương, bất đắc dĩ nói, "Đi, đi, thua với ngươi." Kia buổi tối liền theo ngươi nói a. Ta cảm thấy giống như không đến được ban đêm. Lý Niệm Hương cười giả dối, tay phải đã quay đầu móc rơi vào dư càn ngăn bị bên trên. "Đê đáng chết. Đây là ngươi bức ta." Dư càn cười lớn, trực tiếp ôm ngang lên Lý Niệm Hương, mang theo nàng cấp tốc đi vào phòng. Trong viện phiêu tán lên Lý Niệm Hương một tiếng kinh hô, cùng nàng kia thanh tĩnh tới sâu trong linh hồn nhẹ nhàng tiếng cười. Cuối thu buổi chiều dương quang ấm áp rải tại trong sân, trong nội viện vàng óng trên đại thụ ngẫu nhiên liền dị giáo bay xuống hạ lá vàng. Thu điệu hiệu tại tòa này ấm áp tiểu viện tự căn bản là không thể hiện được đến hoàn toàn bị kia nhột nhạo tiếng cười bao trùm ở chuyện này đối với tuổi trẻ vợ trùng a, chỗ nào đều là hạnh phúc bộ dáng. Liền, về sau kết thúc công việc cơ bản cũng là loại ngày này thường hình thức, các người có thể hay không nhìn quá ngán, quá ngán lời nói, ta có thể lại thêm mau mau bước chân. Trái lại, ta liền theo như thế cái tiết đầu đến, viết tới kết thúc mới thôi. Các ngươi cảm thấy a không ok các huynh đệ, chương 897, Long Vương Tri tử, 1, chương 897, Long Vương Tri tử, 1, làm thái an thành trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống xong, đã là thắng trạm. Cơ hồ là trong vòng một đêm, thời tiết đốn nhiên hoàn toàn lại xuống. Sau đó lại là trong vòng một đêm, sang sớm tỉnh lại thời điểm lớn như vậy Thái An Thành đã vẫn là bao phủ trong làn áo bạc, thuần khiết tuyết trắng. Trời đông ra rét hoàn toàn tới. Dư Càn mở mắt thời điểm, bên người Lý Niệm Ngưng đã không ở trên giường. Trong phòng điểm một lò lửa than đốt đỏ bừng, đem trong phòng hôn rất là ấm áp. Dư Càn ngáp một cái đứng dậy, đơn giản mặc quần áo về sau liền đi ra đại môn. Vừa ra khỏi cửa, cả người trực tiếp giật cả mình, hơi lạnh chốt vào miệng mũi như muốn đem phổi đều ngưng kết như thế. Trong đã là tuyết trắng ngổ mạnh, trên trời còn tại gì rào bay xuống lưới bông tuyết. Dù là hàng năm đều có thể nhìn thấy tuyết Nhưng khi trận tuyết lớn đầu tiên hạ xuống xong, vẫn là không khỏi vui vẻ. Lý Niệm Hương chính là như thế, nàng hất lên một cái màu trắng áo khoác, hai tay vịn chính mình sau lưng vị trí, ngẩng lên cái cầm nhìn lên trên trời tuy bay, trong con ngươi chạy xuôi ấm yên ổn khí tức. Dư càng nhẹ nhàng cười cười, đi đến Lý Niệm Hương phía sau nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy nàng, đem cái cầm đáp tựa ở trên vai thơm của nàng, nhỏ giọng hỏi, liền phải dậy sớm như vậy nhìn cái đi. Dù sao là ngủ không được, phát giác được bên ngoài có tuyết, liền đi ra nhìn." Lý Niệm Hương đưa tay nắm lấy Dư Càn đại thủ, cũng là nhẹ giọng nói, Trong khoảng thời gian này cũng sắc thực khó khăn cho người, hàng ngày chỉ có thể chờ tại khu nhà nhỏ này bên trong. Dư Cản rũa nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lý Niệm Hương kia lại lớn một chút trên bụng. Dự đoán Lâm buồn thời gian đại khái là cửa hải cuối năm phụ cận, hiện tại kỳ thật cũng sắp, phủ công chúa trên giới đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất là những ý sư kia nhóm, càng là thời khắc đợi trong phủ. Không có đâu, vui vẻ gấp. Lý Niệm Hương khỏe miệng phụ lên từ đáy lòng nụ cười. Dư Cản cười cười cũng không lại nói cái gì, chỉ là lặng lặng ôm Lý Niệm Hương thân mật cùng nhau, cùng một chỗ nhìn xem không trung bay múa lạnh sót dọn. Lại qua sau đó, Dư Cẩn ăn xong sớm ăn, liền rời đi tiểu viện tử đi đại lý tự trực Phi Ly. Mấy ngày đi một chuyến vẫn là phải có, không thể hoàn toàn bậy nát. Ngay tại Dư Cẩn vừa rời đi phủ công chúa không có bao lâu thời gian thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lại về sau, hắn nheo cặp mắt lại bay thẳng trên người, tới ước chừng trên trăm trượng cao vị trí, vì không làm cho chú ý, Dư Cẩn lựa chọn độ nạp thân hình. Trong khoảng thời gian này, hàng ngày sống ăn nhàn sung sướng ngồi tiếp lý niệm hương, Dư Cẩn đều thậm chí quên mình còn có cái tu sĩ thân phận, đây là nhiều ngày như vậy lần thứ nhất điên. Hắn vừa đến nửa không trung vị trí, trước mặt liền hiện ra một thân ảnh. Người tới mặc một thân xiêm y màu xanh lam, là Vu quốc đặc lưu phụ thị, tóc xanh óng ả, khuôn đánh phấn thanh đạm khuôn mặt giống như là sao trời hạo nguyệt như thế mỹ lệ. Nàng chính là Vu Tịch, Vu quốc duy nhất công chúa. Dư Càn không nghĩ tới lại là Vu thị tới, hắn vừa rồi cảm giác được có một vị tam phẩm tu vi lại tu sĩ ngay tại rình mò chính mình, lúc này mới đi lên xem xét. Không nghĩ tới lại là đã lâu không gặp Vu Tịch, trước đó đối phương một mực tại bế quan không có tin tức gì, hiện nay xem ra là xuất quan, đồng thời thành công đột phá tới tam phẩm luyện hư cảnh giới. Có thể gặp lại Vu Tịch. Dư Càn tự nhiên là thích thú ba phần. Nếu như dựa theo ở chung thời gian nhiều ít cùng cộng đồng kinh nghiệm chuyện nhiều ít đến định giá lời nói, Vu Tịch là độc nhất cái. Lúc ấy Dư Càn còn ở vào không quan trọng bên trong thời điểm chính là cùng Vu Tịch giao lưu nhiều nhất, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Vu Tịch xem như hắn nửa cái sư phụ. Ở đằng kia đoạn thành thời gian dài bên trong, cũng là một cái duy nhất mình có thể không chút gì giữ lại tin tưởng đồng thời cộng đồng phân tích chuyện nữ nhân. Đoạn thời gian kia hai người xem như lẫn nhau duy nhất người biết chuyện, Vu Tịch lại thân phụ ra quốc trách nhiệm, nho nhỏ tuổi tác liền đánh bắt quá nhiều đổ bận. Tại gái này lớn như vậy Thái An thành bên trong hoàn toàn có thể dùng canh gác tương trợ bốn chữ này, lại càng không cần phải nói về sau hai người còn vui kết liền cảnh, tại Vũ quốc cảnh bên trong thành hôn. Cho nên đối Vũ Tịch, dư cẩn trong lòng một mực có đặc biệt tình cảm. Tiểu Tịch ngươi đột phá đi, thích thú đến cực điểm dư cẩn trực tiếp tiến lên, nắm lấy Vũ Tịch mảnh tay, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Nhìn chăm chăm đối phương kia chân mềm như sơ tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn. Vũ Tịch trên người cố này khí chất là hưu, loại kia kiên định, nội liễm, cường đại là rất nhiều nữ tử đều không có bị. Mơ hồ cho người ta ba phần nữ đế cảm giác. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Vũ Tịch từ nhỏ đến lớn cơ hội có thể nói vì Vu Quốc nỗ lực rất rất nhiều, cơ hội xem như kéo lấy Vu Quốc tiến lên cái chủng loại kia. Về sau nghĩa Vu phản cố độc thân vào kinh thành, càng làm cho tính tình của nàng càng thêm kiên cường. Tựa như tại lúc này, nàng cũng rõ ràng thật cao hứng có thể gặp lại Dư Cản, nhìn thấy phu quân của mình. Nhưng là biểu lộ quản lý cùng cảm xúc quản lý đã siêu thoát bình thường cảm tính nữ tử. Càng nhiều hơn chính là một loại trầm mặt kiên định tưởng nghiệm, đem phần này nóng bỏng dần xuống đáy lòng, lưu lại lấy trấn định tự nhiên bên ngoài biểu phía trên. Hưng, đột phá, 2 ngày trước vừa ra quan Vô tịch nhẹ nhàng cười, sau đó gật đầu. Dư càng đối với vô tịch phản ứng không có nửa điểm nghi hoặc, cũng có thể lý giải. Người từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, thì nộ không được bu sát. Nhưng là Dư càng có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, vui vẻ cùng ngứa thích một người ánh mắt là căn bản ép không được. Tại nàng kiếp như xanh thẳm hồ nước con người chỗ sâu, Dư càng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương tình cảm độ dày. Có thể, người tu hành tiên phú quả nhiên vẫn là như thế xuất chúng. Vừa đi ra liền đến tìm Vi Phu, Vi Phu vô cùng vui vẻ. Dư Càn gật đầu nói lấy, vô tịch chỉ là nhẹ nhàng giơ lên hạ mi mắt. Đối dư càng tính tình tìnhà so với ai khác đều tin tưởng thậm chí có thể nói nàng là hiểu rõ nhất dư cả nữ nhân kia từ không quan trọng tới cường đại lại đến vô địch chuyển biến đây hết thể đều rơi vào vô tịch trong mắt vu Quốc hiện tại cũng vẫn tốt chứ không có vấn đề gì lớn a trọng yếu là vu trải qua chuyện này không có tiết lộ A dư càng tiếp tục lên tiếng hỏi không có hết thể đều rất tốt cũng rất ổn định người yên tâm Phụ Vương dù sao hiện tại là nhị phẩm thiên nhân vẫn có thể tỏa chấn ở vô tịch đơn giản giải thích như vậy cũng tốt dư càng nhẹ nhàngợ đầu chuyện của người ta cũng đều nghe nói Từ ta bế quan về sau, sự tích của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Ta thế nào nghe được thời điểm còn có chút không tin. Hiện tại xem ra xác thực như thế. Vũ Tịch nhìn trước mắt thực lực sâu không lường được Dư Càn, có chút cảm khái nói, phần này cảm khái là từ đáy lỏng, Dư Càn tiến bộ mỗi lần nghĩ đến cuối cùng sẽ nhường Vũ Tịch rung động không thôi. Nói, Vũ Tịch trở tay kéo qua Dư Càn cánh tay, độ nặng tới phủ công chúa phía trên, cách xa xa bầu trời nhìn xem dưới đáy phủ công chúa. Ánh mắt tinh chuẩn rơi vào còn tại trong sân thượng Tuyết Lý Niệm Ngưng trên thân. Vân An nàng mang thai đúng không? Vũ Tịch trầm trầm hỏi một câu. Dư Cản ngơ ngác một chút, sau đó cười nói, đúng vậy, cũng là không nghĩ tới chuyện này ngươi vậy mà biết. Toàn bộ Thái An thành ta muốn hiện tại không ai không biết ta. Vũ Tịch cũng là cười nói một câu, sau đó nói, "Văn An dù sao cũng là cái phạm nhân, ngày bình thường muốn bao nhiêu chi kỷ cẩn thận một chút." Dư Cản hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Tịch, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những những lời này. Đối với Dư Cản cái này mang theo không hiểu ánh mắt, Vũ Tịch chỉ là nói, "Trước đó tại Thái An thời điểm may mắn mà có Ban An, hoặc là nói, nàng muốn chính là chúng ta vô quốc cơn nhân." Bà muội tại trong cơ thể nàng chuyện này. Xem như ta có lỗi với nàng. Đều đi qua. Người lúc đó tại văn an thể nội gián tiếp cũng cứu được nàng một lần, không có cái gì có lỗi với. Dư Càn tiếp lời lời nói, sau đó hỏi. Lần này tới chuẩn bị ở cái nào, ta đi làm cái sân nhỏ A Ai biết, vũ tịch trực tiếp lắt đầu, từ chối Dư Càn đề nghị, chỉ là nói nói, ta phải đi cực tây chi địa một chuyến, đem hoàng đệ tiếp về vũ quốc đi. Hiện tại vũ quốc đại cục ổn định, nhất định phải đem hoàng đệ mang về. Dạng này a đây quả thật là quan trọng. Dư Càn bút cằm nói, vậy dạng này à? Quay đầu xong xuôi sau chuyện này ngươi lại tới, ta toàn bộ tốt một chút sớ nhỏ. Không được. Vũ tịch lần nữa lắt đầu, lạnh nhạt nói rằng, thật tốt bồi tiếp văn an, ít ra chờ hài tử gì gì đó hết thể đều an ổn về sau lại nói. Thế nhưng là, Vũ tịch trực tiếp cắt ngang dư càng tiếp tục nói, còn nữa, ta không thể mỏi mòn chờ đợi thái an hành thời gian dài đại khái là muốn tại vu khốc. Ngươi rảnh rôi đến xem ta là được. chương 898, Long Phượng Tri Tử, 2, chương 898, Long Phượng Tri Tử, 2, rời cái này à xa, ta. Thế nào? Chúng ta đã bái thiên địa, ngươi liền nhiều chạy hai bước đường tới tìm ta đều khó khăn." Vũ Tịch trực tiếp hỏi ngược một câu. "Làm sao có thể?" Dư Càn lập tức lắc đầu giải thích nói, "Ta chỉ là không nỡ, mà thôi mà thôi, ta về sau mỗi cách một đoạn thời gian chính là Vũ tiểu học ở." Vũ Tịch nhàn nhạt cười cười, không còn nhiều lời, chỉ là nói, "Đi, vậy ta liền đi trước, gặp lại sau." "Ai, ngươi bội vã như vậy?" Vừa tới muốn đi, Dư Càn có chút gấp mà hỏi, "Ta vốn chính là tiện đường đến Thái An thành nhìn một cái, gặp lại sau." Vũ Tịch chủ động tại Dư Càn mài miệng hôn một cái. Sau đó liền lập tức quay người phi độn rời đi. Dư Càn đứng ở nguyên địa, sờ lấy trên môi dai nhân lưu lại ơn ký, có chút xuất thần nhìn xem vũ tịch rời đi phương hướng. Hại, cái này vũ tịch vẫn là giống như trước đây, quá mức độc lập cường đại. Chờ đưa mắt nhìn vũ tịch hoàn toàn tại cảm giác của mình bên trong biến mất, Dư Càn lúc này mới có chút không thôi thở dài một tiếng, quay đầu phi thân rơi xuống đất. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở Bắt đầu mùa đông đến nay lớn nhất một trận tuyết lặng yên mà tới Đây là tới gần cửa hải cuối năm trước mấy ngày một buổi chiều, đối rất nhiều người tới nói đây chỉ là tuyết rất lớn bình thường buổi chiều, nhưng là đối dư cản tới nói, đây là một cái trong cuộc sống có cực kỳ trọng yếu bước mặt buổi chiều. Khi đó, hắn tại đại lý tự trực phiên, phụ thượng người tới chuyển đến tin tức, nói công chúa nước ối phá, muốn sinh. Chiếm được tin tức này dư cản trước tiên là có chút động, sau đó tại cái gì cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy về phủ công chúa. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng trở lại lý niệm bên người rất nhanh dư cản liền trở về phủ thượng Giờ phút này trong phủ có thể nói là bận rộn phi phạm, trong phủ từ trên xuống dưới mỗi người cơ hồ đều treo lấy một trái tim bận rộn lấy. Công chúa sẽ phải sinh chuyện này đối với bọn hắn mà nói có thể nói là trên đời này nhất chuyện đại sự. Thậm chí dư cản trở về những này hạ nhân cũng chỉ là vội vàng vấn an liền tiếp theo vội vàng, chỉ có tiểu thải cùng trong phủ quản gia trước tiên tiến lên tới dư cản bên thân. Công chúa hiện tại như thế nào? Dư cản một bên hướng trong phủ đi đến, một bên hỏi: "Công chúa hiện tại đó bụng, trong phòng, những cái kia ma mama đều tại chờ lấy." Công chúa nàng không có trở ngại. Điều thái nhanh chóng trả lời: Dư càng nhẹ nhàng thở ra những này phụ trách đỡ để bà đỡ đều là chồng cungãoo Ma khi pháp không phải trợ bữa bà đỡ có thể so sánh lại thêm có hai vị chữa thương thuật sư thủ hộ vấn đề hẳn là không lớn dư càng càng thêm tăng tốc bước chân rất nhanh liền đi vào nội viện trực tiếp đi vào phòng bên trong những cái kêu bà đỡ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý niệm Hương đang nằm ở trên giường nhẹ nhàng rỉ, sát mặt có chút trắng bệnh trên trán thấm ra một chút mồ hôi nhìn xem như thế nhu nhược Lýệ Vương dư càng lập tức đau lòng đi đến nàng ngồi xuống bên người đưa tay nắm lấyý Ni niệm Vương tay phải mềmrò hỏi Vă An Ngươi cảm giác thế nào hiện tại? Không có chuyện gì, ta rất khỏe, ma nói ta hiện tại trước điều chỉnh một chút hô hấp. Thấy Dư Cẩn trở về, Lý Niệm Ngương trên mặt cũng phủ lên nụ cười ôn nhu, chỉ là thanh âm có chút hưu khí vô lực. Loại sự tình này Dư Cẩn lại không thể bản thân hỗ trợ, hắn bây giờ có thể làm chính là cho Lý Niệm Ngương cung cấp lực lượng. "Phó Mã, làm phiền ngài đi ra ngoài trước, chúng ta muốn thay công chúa đỡ đẻ." Một vị ma ma thận trọng đối Dư Cẩn nói rằng. Cái sau gật đầu, sờ lên Lý Niệm Ngương tóc, cười nói, "Tiên tâm, phu quân ta sẽ một mực ở bên ngoài chờ lấy ngươi." Tại Lý Niệm Ngương độ cười hạ, Dư Cẩn đứng dậy phòng đối diện bên trong những nhà hoàn này cùng bà đỡ nói rằng, thật tốt hay công chúa đỡ đẻ, sau đó, bạn phò mã thưởng và kim, đa tạ phò mã. Trong phòng cùng nhau vang lên tạ ơn thanh âm. Dư Cẩn cũng không còn quá nhiều lưu lại, đi ra cửa phòng tại sân phía ngoài bên trong chờ. Chỉ có điều, lúc này Dư Cẩn chỗ nào có thể tính đến quyết tâm. Hắn muốn cho rằng đang bồi bạn lý niệm gương cái này, mười tháng đến đối nhau hài tử chuyện này đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nhưng khi giờ phút này hoàn toàn tiến đến thời điểm, hắn mới phát hiện đây hết thảy kỳ thật căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Hắn Dư Càng, thiên hạ đệ nhất cường giả. Vườn dao chật trọng, nói một câu hai, giậm chân một cái cái này cả tòa thiên hạ đều muốn rung ba lần tổn tại, hiện tại đối mặt vợ mình Lâm buồn chuyện này, vẫn như cũng là chân tay luôn uống. Đều là lần đầu tiên làm phụ thân, dư càng hắn cũng không có kinh nghiệm a hiện tại cũng chỉ có thể giống vô số cái nam nhân như thế tại cái này bên ngoài trở lấy, chờ lấy, lo được lo mất, hai tay giảo cùng một chỗ xoa động, người càng là không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ tại cái này hốt hoảng đang đi tới đi lui. Lỗ Thái hận không thể dài trong phòng như thế cố gắng bám lấy nghe độc tính. Cùng tại trong sân chờ lấy những hạ nhân kia giờ phút này tất cả đều chui chờ lấy chỉ là thỉnh thoảng sẽ lén lén liếc lấy chính mình phò mã. Bộ dạng này hoang mang lo sợ phỏ mã ra bọn hắn thật đúng là đều không có nhìn thấy qua. Lại một lát sau, trong phòng truyền tới một chút động tính, tinh tế nghe là Lý Niệm Hương tiếng kêu to cùng những cái tiêu bà đỡ trầm ổn cổ vũ cùng an ủi thanh âm. Xin con chuyện này đối với nữ nhân tới dạng xưa nay đều là một cái cực kỳ chuyện đau khổ. Giờ phút này bên tai vang vọng Lý Niệm Hương đau đớn thanh âm, dư càng hắn không chỉ có đau lòng vô cùng càng là càng kịch liệt hơn nóng nảy rất nhiều, thật không thể này thời gian trôi qua mau một chút. Hiện tại mỗi một giây chiều dài đối với hắn tới nói đều giống như tới một năm như thế lâu dài như vậy. Hắn mím hơi ngưng thần, không nhúc nhích mặt hư phòng. Rất nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, dự càng thậm chí có thể tưởng tượng tới Lý Niệm Ngưng lúc này trên mặt biểu lộ. Giờ phút này, trong phòng, Lý Niệm Ngưng vẫn như cũ nằm ở trên giường, nửa người trên bởi vì dùng sức quá độ mà có chút cong lên. Tay trái nắm chắc chăn mền, tay phải bị bà đỡ nắm ở trong tay. Nàng hiện tại trên mặt tất cả đều là mồ hôi, không ngừng chảy xuống. Tóc cực kỳ xốp xít dán vào tại tái nhợt nhụ nhược trên mặt. Sắc mặt bên trên ngoại trừ bẻ thấu cổ Còn lại vậy mà tất cả đều là cương nghị lại kiên định sắt thái. Đúng vậy, Lý Niệm Ngưng hiện tại cả người vô cùng kiên định phối hợp với bà đỡ tiết đấu. Phát ra đau đớn tiếng la chăm chú chỉ là bởi vì sinh lý bản năng phản ứng, nhưng là chủ quan ý chí lại không chút nào e ngại phần này thống khổ. Đến, hít thở, hít sâu, hít sâu. Bà đỡ thanh âm trầm ổn hữu lực chút vào Lý Niệm Ngưng trong thai, đồng thời phát ra hít sâu thanh âm. Lý Niệm Ngưng liền không tự chủ đi theo bà đỡ tiết đấu đi tới, thật sâu hít thở một miệng lớn không khí mới mẻ. Dùng sức, đúng, chính là như vậy, từ phần bụng cảm thụ sức mạnh như thế này, từ từ sẽ đến, đúng. Chính là như vậy, đến, lại hít, thở, lại dùng thêm chút sức, hít thở. Phô Mã bây giờ đang ở bên ngoài trở lấy, chúng ta cũng sắp, lại đến hai lần chính là. Hít thở hô không có việc gì, lại đau sẽ liền đi qua. Cầm Lý Niệm Hương tay phải bà đỡ một bên kéo theo lấy Lý Niệm Hương, vừa quan sát phía dưới hai vị kia ma ma động tác trên tay cùng vẻ mặt. Công chúa, nhanh hơn nhanh hơn, lại dùng lực, hô đi ra. Đỡ đẻ vị kia rất là cao hưng nói một câu, sau đó lưu loát cắt bỏ cùng rốn, sau đó lại nói, là xong còn có một cái, công chúa tiếp tục dùng sức. Nắm tay vị kia dần mình, tiếp tục nắm thật chặt lý niệm luân tay, tiếp tục lấy thanh âm trầm ổn khích lệ Lý Niệm Hương. Mà Lý Niệm Hương giờ phút này sớm đã đối với ngoại giới hoàn cảnh nghe không được bao nhiêu chứ, nàng chỉ là nghe được song sinh từ ba chữ này, sau đó trong thân thể liền không biết từ nơi nào tán phát ra lực lượng cường đại, tiếp tục phối hợp với bà đỡ. Giờ phút này, ngoài phòng dư càng đang ngồi ở trên bậc thang bóp xoa lấy tóc của mình. Thời gian có hơi lâu, từ khi Lý Niệm Hương mang thai về sau hắn điều tra không ít tư liệu. Hiện tại Lý Niệm Hương thời gian hao phí rõ ràng đã cao hơn bình thường giá trị trung bình. Tuần nữa trọng yếu nhất là hắn trong thai lý niệm hương thanh âm thanh tịnh độ rõ ràng không bằng lúc mới bắt đầu nhất, nghe càng thêm yếu đối. Cái này khiến Dư Càn như thế nào định ở, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ phân loạn ngồi ở bên cạnh. Cũng không biết lại qua bao lâu, trong phòng động tĩnh bỗng nhiên ngừng lại, sau đó thanh thúy tiểu nhi khóc nhỉ non thanh âm từ trong nhà truyền ra. Dư Càn một cái giật mình trực tiếp đứng lên, trong viện những hạ nhân kia cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Lúc này, cửa phòng được mở ra, một vị nụ cười cực kỳ sáng lạn ma, ma đi ra hừ phân nói, "Phò mã gia, công chúa sinh, không việc gì." La xong sinh long phụ tử. Dư Càn đầu tiên là khẽ giật mình, Sau đó hào sảng cười ha hả, tiếng cười xông thẳng tới chân trời. Quản gia, thưởng. trong phủ mỗi vị người thượng 20 kim, Tây Nam thành lại vài cháo ba tháng. Dư Cẩn nói, liền xài bước đi vào phòng bên trong. Sau lưng quản gia mặt đều muốn cười rơi mất, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh rời đi chấp hành dư Cẩn mệnh lệnh. Cố này vui sướng rất nhanh liền truyền khắp phủ công chúa trên giới, công chúa mình an sinh ra, vẫn là song sinh long phật tử, còn có như thế phong phú tiền thưởng, cái này khiến những hạ nhân kia căn bản là ức chế không nổi chính mình cực độ vui sướng tâm tình. Chương 899, lại để vi phu đến chương 899, lại để vi phu đến trong phòng, Dư Càn lúc tiến vào, bên trong đã thu thập rất sạch sẽ. Hai vị bà đỡ trong tay các ôm một vị dùng tã lót bọc lấy Hải Nhi, mà Lý Niệm Ngưng trên thân cũng che tín trăm mện, giờ phút này nửa dựa vào đầu giường, sát mặt vô cùng suy yếu, nhưng là vui mừng cũng là không kức chế được. Dư Càn không có trước tiên nhìn Hải Tử, mà là đi thẳng tới Lý Niệm Ngưng ngồi xuống bên người, tay phải nắm lấy Lý Niệm Ngưng mạnh tay, tay trái sờ lấy trán của đối phương, cất giọng nói: Văn An, vất vả, người không sao chứ?" "Không có chuyện gì, không khổ cực." Lý Niệm Hương trên mặt mang ý cười nhật nhạt. Thấy Lý Niệm Hương yếu đối tới như thế dáng vẻ còn nói không có việc gì, Dư Cản đau lòng ghê gớm, nhẹ nhàng hôn lên Lý Niệm Hương trên trán, căn bản cũng không quản người bên ngoài ở đây. Bên cạnh bọn nha hoàn tranh thủ thời gian túi đầu không dám nhìn, những cái này trong cung tới bà đỡ càng là ôm Hải Nhi có chút không biết làm sao quay người đi. Phải biết từ Lý Niệm Hương bắt đầu sinh con thời điểm, mấy cái kêu bà đỡ liền đối Dư Cản cảm thấy kinh ngạc. Các nàng làm nhiều năm như vậy bà đỡ, không biết rõ là nhiều ít quan lại quyền quý đỡ đẻ qua hài tử, nhưng là giống Dư Cản dạng này nam chủ nhân thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Vị này phò mã ra rõ ràng là coi trọng công chúa lôi nặng coi trọng tại hải tử, toàn tâm toàn ý đem ý nghĩ đặt ở công chúa trên thân. Tình huống như vậy, nhường cùng là nữ tính bà đỡ nhóm làm sao không cảm thấy dư càng tốt. Bình thường dưới tình huống đừng nói những cái kia quyền thế ngập trời người ta, chính là bình thường nhà đại phú đại quý, cũng căn bản sẽ không quản nữ nhân, chủ yếu nhất là hải tử. Nói câu khó nghe chút, nếu là gặp phải bảo đảm lớn bảo đảm tiểu nhân tình huống kia cơ hồ chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bảo đảm hải tử Hơn nữa sinh sản về sau căn bản sẽ không đi quản nữa nhân sinh tử cùng tình huống thân thể, mà là căn cứ hải tử tình huống đến cho vị nữ tử này đến tiếp sau đánh ngộ. Tâm tình tốt chút đãi ngộ liền tốt, tâm tình không tốt chút, vội vàng xong việc. Lúc đầu bà đỡ nhóm thấy nhiều tình huống như vậy, về ngoài từ lâu đi theo lạnh lùng, chỉ có thể trong lòng yên lặng thở dài loại tình huống này. Nhưng là hiện tại dư càng biểu hiện hoàn toàn để các nàng đổi mới, trong lòng các nàng từ đáy lòng là lý niệm hương cảm thấy vui vẻ, có thể có dạng này phu quân liền đã thắng qua trên đời này ngàn ngàn bạn bạn nữ tử. Đến phủ công chúa thời điểm đều nghe nói công chúa cùng mã tình cảm sâu nặng hiện tại đến xem đâu chỉ dùng sâu nặng để hình dung. Lý Niệm Hương trước đó một mực cho nghèo khó bách tính vài cháo chuyện các nàng cũng biết, tại có thai về sau càng làm mở rộng phủ công chúa tài kho, liên tiếp vài cháo 3 tháng. Hảo tâm như vậy ruột công chúa cũng nên có dạng này phụ báo. Những này và đỡ trong lòng cơ hồ đều là ông dạng này một cái ý nghĩ, Phó Mã Dư Cẩn cũng nghiêm nhiên trở thành các nàng chức nghiệp kiếp sống bên trong cho rằng tốt nhất trợ phù. Dư Cẩn cử động nhường Lý Niệm Hương sắc mặt tái nhợt lập tức phun lên đỏ ửng, hai tay không có khí lực nâng lên, chỉ có thể nhẹ nhàng bóp lấy Dư Cẩn tay trái, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm gì a, nhanh bu ra, người đều ở" Dư Cản cười một tiếng, nhẹ nhàng vông lòng ra, nhưng là hai tay nắm chắc Lý Niệm Hương tay nửa điểm không có buông ra. "Hai tử, hai tử đâu?" Lý Niệm Hương lúc này có chút kích động nói. Hai vị bà đỡ lập tức ôm hai vị hải tử thế lên, khóc nhỉ non thanh em đã ngừng, hiện tại hai cái tã lót bên trong hải tử đang nhắm mắt nhẹ nhàng ngủ. Lý Niệm Hương chỉ có thể tiếp nhận một cái, "Hừm." Một cái khác bị đưa tới dư càng trước mặt. Lần thứ nhất làm lão phụ thân dư càng lập tức không biết rõ tay để vào đâu, cuối cùng vẫn là tại bà đỡ dạy bảo hạ mới lấy tiêu chuẩn ôm hài nhi tư thế đem cái này tã lót ôm vào trong ngực. Nhìn xem trong ngực cái này nho nhỏ một cái, vũ quan nho nhỏ như chung một chỗ, làn da cũng là hơi khô ba nếp ốn. Dư cản kinh ngạc nhìn trong ngực đứa nhỏ, không thể tưởng tượng nổi cảm giác vẫn như cũ chiếm cứ lấy trong ngóc của mình. Liền! Chính là mình hiện tại là phụ thân rồi, cái này nho nhỏ một cái hiện tại chính là con của mình. Thật thật nhỏ thật nhỏ, dư cản căn bản không nói nên lời, chỉ là đầy trong đầu nghĩ đến chính mình làm sao lại sinh dục ra dạng này một đứa bé. Tiểu sinh mệnh ngủ say tại trong ngực của mình, một loại trước nay chưa từng có cảm giác biến đổi biến đổi gột lấy dư tâm linh Vừa ra đời tiểu hài tử bởi vì làn da trường kỳ ngâm mình ở nước ối bên trong kỳ thật không tốt đẹp gì nhìn, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Dư càng càng xem càng cảm thấy đi mắt. Hắn theo bản năng muốn giải khai hài tử phía dưới tã lót, muốn nhìn một chút trong lực hài tử là nam hay là nữ. Một cử động kia trực tiếp tin được bà giở mình, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại nói, "Phò mã không thể lấy xuống vải đông để tránh cảm lạnh, phò mã ra trong tay là tiểu công chúa." Là tiểu công chúa trước đi ra, cho nên là tỷ tỷ. "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật không tiện." Dư Cản ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian một lần nữa bao lấy tiểu hài tử. Bà đỡ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, sau đó nói, công chúa phò mã, chúng ta liền hồi cùng trước đi, chờ một chút bệ hạ lại phái người khác đến giúp lấy chăm sóc công chúa cùng tiểu chủ nhân. Đi thôi, đà tạ ma Tiểu thải, trước lính ma đi lính thường kim. Dư càn cười đối tiểu thải nói rằng, tiểu thải lính mệnh mang theo những này ma ma lui ra, nhưng nha hoàng kia cũng toàn bộ lui ra ngoài. Tại đại môn đóng lại một phút này, những cái kêu bà đỡ lộ ra trong khe cửa nhìn xem bên trong toàn gia hạnh phúc vui thích cảnh tượng, nụ cười liền thản nhiên treo ở trên mặt Cuộc sống như thế hạnh phúc đủ để cho mỗi một vị người chứng kiến đều cảm thấy sinh mệnh giản lạn và mỹ hảo. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại dư càn cùng Lý Niệm Ngưng hai người, cái trước nhìn xem Lý Niệm Ngưng, chỉ thấy cái so so với mình còn không bằng. Nàng suy nghĩ xuất thần nhìn xem trong lồng ngực của mình tiểu hai tử, một bộ cực kỳ khó mà tin được giáng mẹ. Đúng vậy à, Lý Niệm Ngưng hiện tại lại như thế nào có thể có tâm tư khác? Nàng hiện tại cũng cực độ hoài nghi mình vì cái gì có thể sinh ra hai cái tiểu sinh mệnh đi ra, thật quá lợi hại, thật bất khả tư nghị, nhất là nhìn xem con của mình, thiên đổi bạn tự căn bản cũng không biết như thế nào làm rõ. Nhưng chỉ có một chút lý niệm gương thiết thực làm được. Cái kia chính là mỗi một vị nữ tính vĩ đại nhất bị động năng lực, cái kia chính là làm một mẫu thân bản năng. Cái này mẫu thân cùng tình thương của mẹ bản năng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong hoàn toàn bị kích phát ra đến, thế là lý niệm gương càng xem trong ngực hài tử càng cảm thấy kỳ diệu, đồng thời ánh mắt vô hạn mềm mại xuống tới. "Tiểu dư, vì cái gì chúng ta hài tử dáng dấp xấu như vậy, ta lại cảm thấy dáng dấp xem thật kỹ. Không nên a, hai chúng ta đều đẹp mắt như vậy, vì cái gì hải tử hội trưởng xấu như vậy đâu?" Lý niệm gương bỗng nhiên hỏi một vấn đề. "Dư càng kém chút không có một mụn phun ra ngoài." Hắn không nghĩ tới chú trọng Mỹ học Lý Niệm Hương sẽ tại thời khắc này hỏi ra vấn đề như vậy. Dư Cản chỉ có thể rất nhẹ rất nhẹ gõ một cái lý niệm hương chán, đáp trả, tiểu hai tử vừa ra đời đều như vậy, chờ thêm mấy tháng liền sẽ chầm chậm lớn nở. Tiên tâm, hai người chúng ta nội tình bày ở đây, đến lúc đó nhất định nhìn rất đẹp. Dạ ngay a. Lý Niệm Hương hoạt bát cao mũi một cái, sau đó nói, tiểu Dư, thật thật thần kỳ, cho nên chúng ta là duy nhất một lần sinh long Phượng tử đi. Đúng vậy đâu, nhà ta văn An quả thật là trên đời này lợi hại nhất nữ tử. Dư Cản tại Lý Niệm Hương bên thân ngồi xuống, nói Sau đó vừa mịn âm thanh hỏi. Thế nào, hiện tại còn đau đi. Không đau không đau. Lý niệm hương vui vẻ thử lấy nhỏ hàm răng, đau đớn chị ý rõ ràng là bị phần này vui sướng chị ý cho tác ra. Đúng rồi, con chúng ta kêu cái gì? Hắc hắc, ta đã sớm nghĩ kỹ. Dư càn hắng rộng một cái, nói, tỷ tỷ liền gọi Dư ước hương, để đệ, đệ gọi Dư niệm an. Người cảm thấy thế nào? À, lý niệm hương ngơ ngát một chút, thế nào đem tên của ta mở ra tới lấy tên đâu? Quan ta họ, lấy người tên, ta cảm thấy rất thỏa đáng. Ta trước đó cũng nghĩ qua thật nhiều nổi tiếng danh tự, thế nhưng là về sau đều không có cảm thấy hai cái này giản dị danh tự em hai. Hai tử có thể bình an hạnh phúc sống hết đời ta đã cảm thấy rất khá. Danh tự này ý nghĩa ta cho rằng lỗi nặng rất nhiều khác danh tự. Nhưng là liền cái này a, một mạng càng có thể khỏe mạnh lớn lên. Dư càng đánh nghị quyết định ra đến. Tiểu Dư, ngươi thật tốt. Lý Niệm gương trên mặt có chút cảm động, nhẹ nhàng tựa ở Dư Cẩn vai bên cạnh. Chương 900, lại để vi phu đến, 2, chương 900, lại để vi phu đến, 2, là ngươi tốt. Chúng ta cái nhà này a ngươi chính là chủ tâm cốt biết không, đời ta còn phải dựa vào ngươi nuôi mang theo đầu. Dư càng cười nói, "Đi đi đi." Lý Niệm Hương hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng là nụ cười căn bản là ngăn không được, hạnh phúc tràn đầy đất. "Chúng ta liền dùng tên gọi gọi hài tử a." Lý Niệm Hương trực tiếp đem mặt tiến đến trong Lục nhì tử trước mặt, nhìn xem trương này thật nhỏ thật nhỏ khuôn mặt, nàng nhẹ nhàng hô hào, "Niệm An, Niệm An." Đứa nhỏ giống như là nghe thấy được mẫu thân mình thanh âm, hắn lại không hiểu ngôn ngữ, chậm chậm ngồi tỉnh lại, dùng to giọng khóc nỉ non thanh âm đến đáp lại Lý Niệm Ngưng kêu gọi. "Cái này vừa khóc trực tiếp đem lý niệm gương khóc luống cuống, nàng có chút không biết rõ chỗ sai, chỉ có thể quay đầu nhìn Dư cản đội la lên, ngươi xem đi, ta liền nói danh tự này không tốt, nhất định là bởi vì cảm thấy danh tự không dễ nghe. Làm sao có thể? Ta đến. Dư Cẩn cũng là rất cẩn thận bưng lấy trong tay khuê nữ, nhỏ giọng mô hào, "Ứ Hương, Ứ Hương không hẹn mà cùng." Trong lực đứa nhỏ cũng dống nhiên phát ra to do khóc nhỉ non thanh âm. Lần này Dư Cẩn cũng hoàn toàn luống cuống, không biết làm sao đứng ở nơi đó. A, lúc này nên làm cái gì a, chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời khóc. Lý Niệm Hương cũng gấp trong giọng nói mang theo tiếng khóc nước nở, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nàng dù sao năm nay mới tuổi tròn đôi mươi, lại là lần đầu tiên làm mẫu thân, căn bản cũng không biết nên ứng đối ra sao tình huống như vậy. Dư Cản thấy Lý Niệm Hương như thế, hắn hiện tại kỳ thật cũng càng luôn uống, nhưng là xem như giống được, hắn chỉ có thể chấn định nói: "Vãn An yên tâm, lại để vi phu đến." Nói, Dư Cản liền bắt đầu chậm chậm lay động lên trong tay nữa nhi, Lý Niệm Hương cũng đầy là chờ mong cùng sùng bái nhìn xem Dư Cản. Thế nhưng là 3 giây sau tất cả liền sụp đổ, trong ngực cô nương khóc càng hung. Ngay tại Lý Niệm Hương muốn càng lúc gấp, Dư Cản chỉ có thể dùng ra sau cùng biện pháp, gọi người. Chỉ thấy hắn quay đầu lớn tiếng la lên, người tới, mau tới người. Rất nhanh, hai vị nhà hoàn liền đi đến, Dư Cản lập tức nói, nhanh đi ngăn lại một vị ma, ma tới này, nhường cái khác ma, ma về trước cung. Hai vị nhà hoàn lĩnh mệnh ra ngoài, nửa điểm không dám chỉ hoan đi giao người đi. Rất nhanh, nha hoàn liền mang theo vừa xuất phủ cửa một vị ma, ma chạy về, vị này mama ma vừa vào nhà, Dư Cản liền trực tiếp hướng đối phương ngâm nói. mama ma, làm phiền giáo một chút thế nào ôm hải tử mới có thể không khóc. Vị này ma, ma thấy công chúa cùng phò mã hai người như thế tay chân luống cuống ở đằng kia ôm trong ngực hài tử, hiện ra nụ cười trên mặt kém chút không có đình chỉ. Bất quá đến cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp, lập tức tiến lên trước tiên đem dư cản trong ngực bị kia ôm lấy. Sau đó tại vị này kinh nghiệm phong phú mama ma giàu có vật luật nhẹ lay động phía dưới, đứa nhỏ chầm chậm ngừng khóc nỉ non. Đồng thời vị này mama ma còn đối dư cản hai vợ chồng nói đến đây dỗ tiểu hài các loại chi tiết cùng kỹ xảo. Hai người dọc theo lốt hai, nghe so lúc nào đều chăm chú. Rất nhanh, tại mama trợ ma giúp phía dưới, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời đình chỉ toát song song đặt lên giường. Đặc biệt là hai cái tiểu da hòa tay nhỏ thật chặt chụt vào cùng nhau, thời điểm liền lộ vẻ phá lệ ý tĩnh. "Mama, ngươi liền hiện tại phụ thượng lại nhiều ở một thời gian ngắn, ta quay đầu cùng bệ hạ mở chỉ." Dư Cản cười nói một câu. Vị này mama tự nhiên là Lý Mệnh, sau đó liền cùng Nha Hoàn rời khỏi gian phòng tại bên ngoài trở lấy tùy thời chờ đợi Dư Cản triệu bắn. "Tiểu Dư ngươi nhìn, bọn hắn hiện tại thật yên tĩnh a." Lý Niệm gương mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nho nhỏ hai cái ở đằng kia chăm chú tương hỗ dáng vẻ. Đương nhiên rồi, bọn hắn tại bụng của ngươi trong cùng một chỗ chờ lâu như vậy, khẳng định là đối lẫn nhau quen thuộc nhất. Dư càng cười nói, "Ta thật lợi hại." Lý Niệm Ngưng lần nữa cảm khái một câu, "Thật thật thần kỳ. Đó là đương nhiên, chính ngươi lợi hại nhất." Dư càng nhẹ nhàng đem Lý Niệm Ngưng ôm ở trong ngực, hai người lẫn nhau dựa sắt vào nhau, nhìn trước mắt song song mà nằm chính mình đứa nhỏ. Một đôi vợ chồng có đứa nhỏ cùng không có đứa nhỏ hoàn toàn là hai loại trạng thái, có đứa nhỏ về sau, có căn này mối quan hệ kết nối như vậy cái gia đình này liền xem như hoàn toàn hoàn chỉnh. Thứ đây, phụ mẫu cùng hài tử chính là một cái tốt nhất gia đình. Loại tình huống này đối lẫn nhau yêu nhau vợ chồng hai người tới nói liền càng là như vậy. Hai tử căn này mối quan hệ sẽ càng thêm làm sâu thêm lẫn nhau tình cảm, sau đó trở thành lẫn nhau trong đời không thể chia cắt kia một bộ phận. Trong hoàng cung, Vi Quý phi mới trong tầm cung, Lý Dạn cùng mình mẫu hậu ngồi đối diện ăn cơm. Hiện tại Vi Quý phi đã là Vi Thái hậu, ở tầm cung từ lâu rồi, bây giờ tại cái này trong hậu cung là người cao quý nhất. Mẹ con hai người hiện tại cũng không có quá lớn tâm tư ăn cơm, bọn hắn biết hiện tại Lý Niệm Ngương chuyển đạt tin tức, chỉ là tình huống cụ thể còn đang chờ ở đợi bên trong. Dứt bỏ bất kỳ thiên gia cái khác không nói, Vi Thái hậu cùng Lý Niệm Ngương tình mẹ con bốn là thân hậu. So bình thường mâu nữ đều muốn thâm hậu rất nhiều loại kia, mà xem như ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, lý giản đối chính mình cái này muội muội cũng là vô cùng tốt, liền xem như không có dư cản, hắn vẫn như cũ sẽ đối với lý niệm hương phi thuần tốt, chỉ có thể nói bởi vì dư cản cho nên càng có thể đem phần này tốt đem thả lớn. Lúc này, một vị công công tiến đến thông bẩm nói phụ công chúa hai vị ma trở về. Lý giản trực tiếp để đũa xuống, trước tiên nhường hai vị kia mama tiến đến bái kiến bệ hạ. Hai vị ma vừa tiến đến liền quỳ xuống đất vân an. Đứng dậy, mau nói vân an công chúa hiện tại như thế nào? Vi Thái hậu chờ không nội trực tiếp lên tiếng hỏi. Ma ma nói, "Hồi bẩm Thái hậu, văn An công chúa mẹ con bình an, là dòng sinh Long tộc tử." "Long tộc tử?" "Coi là thật." Lao thân không dám lừa gạt Thái hậu. Vi quý phi trên mặt trực tiếp lộ ra rất lớn ý mừng, cũng không hỏi nữa lời nói ở đằng kia nắm lấy tay của mình. Lý giản tại cao hứng đồng thời lại hỏi nhiều một chút quá trình bên trong tình huống, ma ma tự nhiên là không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem phụ thượng tất cả trải qua đều nói một lần, bao quát dư cản hành vi cử chỉ. Nghe xong ma nói tới bề sau, Vi Thái hậu có chút cảm động đối Lý giản nói rằng, Dư Thiếu Khanh hắn thật là đối Văn An rất tốt." Lý Giản cười gật đầu, phất tay nhường Mama ma lui ra, sau đó lại đối đợi ở một bên lầm Công công nói một hệ liệt bàn cho phủ công chúa ban Hưởng. Thiên tài địa bảo giá trị vô tận. Chờ nói xong những ngày về sau, Lý Giản mới cười nói, "Trước đó ta biết kia Dư Cản đối Văn An rất tốt, không nghĩ tới tốt như vậy." Mơ hồ, lúc trước ngươi nhìn người ánh mắt thật không có chọn. Vì Thái Hậu nói, "Người đã biết như thế, liền phải biết cho Văn An ân tình phải không ngừng. Có thể không cần cho Dư Thiếu Khanh nhiều ít ban thưởng, nhưng là nhất định phải đối Văn tốt." Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Dư Thiếu Khanh hắn chắc hẳn càng vui vẻ hơn. Tự nên như thế, Lý Giản Nuốt cằm nói, coi như không có dư cản, ta cũng biết đôi Văn An tốt, mời mẫu hậu yên tâm. Vì Thái hậu bao nhiêu càng thái, mỗi lần tới lúc này nàng đều là lúc ấy cực lực muốn Lý Tuấn Tứ hôn Văn An cùng Dư Cản chuyện này mà may mắn. Cũng chính là lúc trước cái kia lựa chọn, mới có thể nhường hiện tại con cái của nàng tốt tới như thế. Vậy hạ, ta muốn tới Văn An bên kia, mặc dù không hợp lễ chế, nhưng ta vẫn còn muốn đi." Vì Thái hậu nói thẳng một câu. Lý Giản giống như là có thể đoán được Vi Thái hậu ý nghĩ như thế, chỉ là cười ấm giọng nói, "Mẫu hậu lại đi thôi." Thật tốt bồi bồi Văn An, thay ta hướng Văn An gửi lời thăm hỏi. Vì Thái Hậu gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy để cho người ta chuẩn bị xuất cung nên có nghi trượng. Giờ phút này, không chỉ có là Hoàng Cung, Thái An thành rất nhiều thế lực khi biết lý niệm hương sinh giá hạ Long Phượng song tử về sau cũng là dối dít phải người đưa Hảo Lệ đến đây chúc mừng. Dư càn mặt mũi có thể nói là hiện tại Thái An thành bên trong độc nhất ngăn, hoặc là nói ở đâu đều là như thế, không có cái thứ hai cái chủng loại kia. Chương 901, ta cái này làm tỉ tỉ cũng nên nhận biết, 1, chương 901, ta cái này làm tỉ tỉ cũng nên nhận biết, 1, trong nháy mắt lại đến mới năm tháng, mùa đông hồi cuối cũng đã lạng yên mà qua, tới gần đầu mùa xuân thời điểm ngược lại lạnh hơn. Bởi vì Thái An thành toàn bộ mùa đông tuyết động bắt đầu xuất hiện chậm chạp tan giã manh mối. Một ngày này, Thái An thành tây bên ngoài một chỗ phồn hoa bờ sông chỗ, có lớn như vậy một đoạn địa phương bị người cho bao tròn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Quanh mình đều có giáp sĩ chấn giữ vơ sông một chỗ đình hạ ngồi đối diện lấy một đôi tuổi trẻ vợ chồng, chuyện này đối với tuổi trẻ vợ chồng trong ngực các ôm một cái tạ lót, chính là dư càng cùng lý niệm hương hai người. Bọn hắn người mặc màu trắng áo khoác, trước mặt trên mặt bàn đang cùng hục cục nấu lấy trà, tự có nhà hoàn người hầu tại ngoài đỉnh chờ đợi. Càng xa xôi chút, có không ít cũng tại thành Tây vùng ngoại Ô Du ngoạn bạch tính tại con đường nơi đây bên ngoài thời điểm cũng nhịn không được nhìn quanh người hai, sau đó nói chút hâm mộ lời nói. Kia là Văn An công chúa cùng dư thiếu khanh Cũng không phải. Quả thật là bích nhân, ông trời tác học trò, như thế trai tài gái sắc cột kim niềm thấy. Hơn 2 tháng này trước a Lúc ấy văn an công chúa Sinh Hạ Lăng Vương song tự thời điểm đây chính là toàn thành chấn động, nghe nói đi phụ công chúa bên trên chúc mừng xe ngựa đều xếp tới ngoại thành, làm thật là náo nhiệt gốc. Đây coi là cái gì? Tiểu quận chúa nhỏ quận vương tiệc đầy tháng thời điểm kia mới gọi một cái náo nhiệt, nghe nói toàn bộ nội thành đêm đó liền phụ công chúa đèn đuốc sáng trưng. Đây là vì sao? Bởi vì tất cả nội thành người có mặt mũi đều đi phụ công chúa chúc mừng, những cái kia không có đi ngọn đến đều không điểm sợ chiếm phụ công chúa tặng thưởng. Thật hay dạ, cái này sinh hoàng tử đều không nhất định có thể dạng này. Ai, nói cẩn thận. A, xin lỗi, xin lỗi, nhanh miệng. Tóm lại, từ khi chúng ta cái này dư thiếu Khanh danh Dương Thiên Hạ về sau, phụ công chúa cũng đi theo nước lên thì trở lên. Lại thêm văn An công chúa bản thân liền là thiên tử bà muội, thái hậu nàng lao nhân ra đều thường xuyên xuất cung nhìn văn An công chúa. Phủ công chúa chịu vinh hạnh đặc biệt căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Trên đời này còn có thể có như thế công chúa phò mã đi? Hắc, đừng nói trên đời này, chính là ta đại đế lập quốc nhiều năm như vậy đều không nghe nói có cái nào đối công chúa cùng phò mã có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Muốn nói ta, đây hết thảy vẫn là chủ yếu bởi vì dư thiếu Khanh. Hắn tử thế vô địch, lại không thích về lực chưa từng kết bè kết cánh, cho nên mới có thể cùng nhiều như vậy quan lại quân quý đều giao hảo. Chúng ta cái này dư thiếu khanh thế nhưng là dưới gầm trời này nhất có năng lực người trẻ tuổi. Cũng không phải, từ khi dư thiếu khanh tiền nhiệm, chúng ta cái này thái an thành nhiều nhiều ít công bằng cùng yên ổn có thể nói. Nghe nói chúng ta cái này dư thiếu khanh thiết diện bộ tư, chưa từng dạng bất kỳ tình cảm, hết thảy đều dựa theo chuẩn mực đến đây. Lần trước binh bộ thị lang nhà con trai trưởng thả giết tội, dư thiếu khanh trực tiếp tự mình ra tay đem người chém. Sau đó kia binh thị lang một câu không dám nói, còn tự thân tới đại lý tự chịu đòn như vậy. Về sau lại dâng tư bệ hạ kiểm điểm tội lỗi của mình. Lại có chuyện như thế. Vậy cũng không, chúng ta dư thiếu khanh kia mới gọi chân chính thanh thiên đại lao gia, trong mắt hắn chưa từng quý nhân bạch tính phân chia đường, không biết bao nhiêu đức hiếp bạch tính quý nhân đều là hắn hoặc hắn người phía dưới tự tay bắt bỏ vào nhà ngục, căn bản cũng không lưu lại nửa điểm thể diện. Như thế tới nói, chúng ta cái này dư thiếu khanh quả thật là thiên cổ chưa từng thấy qua vị quan tốt, hắn đứng hàng cao như thế, lại còn không quên dân chúng tầm thường, phần này hùng có thể trùng thiên. Đúng vậy, chúng ta có thể sống ở dư thiếu khanh trực thời kỳ kia là bất nghi Hiện nay Thái An thành thế nhưng là so trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Những cái này ăn chơi thiếu ra lấy ở đâu còn dám phép lối, tất cả đều quy quy củ cụ không dám làm loạn. Dư thiếu khanh thế nhưng là chúng ta Thái An thành phúc đình. Khó trách Dư thiếu khanh thế hiền từ tốt, đây đều là thượng thiên phù hộ chúng ta Dư thiếu khanh. Bất quá, Dư thiếu khanh hành sự như vậy, điều gì cũng sẽ đắc tội rất nhiều người à, tổng tiếp tục như vậy có thể hay không cho Dư thiếu khanh chính mình rước lấy phiền toái. Hắc, ngươi nghĩ gì thế? Dư thiếu khanh thực lực bảy ở kia, nơi nào có người dám nói cái gì? Vả lại Chúng ta dư thiếu khanh cũng liền tại loại này trái phải rõ ràng chuyện bên trên theo lẽ cũng bằng. Tự mình thời điểm nghe nói người khác có thể hiền hòa khá tốt, trên đường tên ăn mày dư thiếu khanh đều có thể mua bầu rượu cùng hắn cộng ẩm cái chủng loại kia. Dư thiếu khanh coi là thật kỳ nhân vậy. Kia là tự nhiên, nếu không phải dư thiếu khanh hiện tại thành hôn, toàn bộ thái an thành nữ tử đoàn chừng đều muốn gà cho hắn. Đúng rồi, ta còn nghe người ta nói, nếu không phải là bởi vì dư thiếu khanh, hiện tại thiên tử không nhất định có thể ngồi vững vàng hoàng vị đâu, nhưng là sở vương tiếng hô thế nhưng là cao nhất, hiện tại còn không phải làm cái nhản tạn vương gia nhản rỗi ở nhà. Ai? Nói cẩn thận. Chớ nói nhảm. Xin lỗi xin lỗi, không nói không nói. Mọi việc như thế giao lưu thanh em sổ sổ soạt soạt tiếng bọng khi đi ngang qua đám người giao lưu âm thanh bên trong, đều không ngoại lệ đều là đối dư cản chính diện đánh giá. Dư cản sẽ rất ít tới này loại nơi công cộng, hiện tại những người này nhìn thấy dư cản tự nhiên là nhịn không được soi mói. Phải biết, cái này dư cản tại Thái An Thành đã sớm truyền thuyết tồn tại như thế, lại thêm dư cản một mực thừa hành công bằng chuẩn tắc, tại cái này Thái An Thành trong dân chung cái kia chính là triệt triệt để, để thanh thiên đại lao ra. Danh tiếng kia đã đạt tới đỉnh phòng người người nói chuyện say xưa lại sùng bái loại kia nếu không phải dư cản xưa nay giữ mình trong sạch không cùng bất kỳ đại lý tự bên ngoài quan viên co xâm nhập giao lưu lại thêm trọng tâm một mực đặt ở gia đình căn bản là vô tâm bị bị nếu không lý giản lại yên tâm cũng biết nhiều ít sinh ra kim kỵ đương nhiên dư càng thật đúng là không phải sợ bị lý giản nghi kỵ mới như thế làm việc mà là hắn chính là như vậy thế tục ở giữa chó má quyền lực tiên là nửa điểm ý tứ đều không có ít ra hiện tại là khẳng định như thế cho nên dưàn hiện tại tự nhiên đối với ngoại giới đánh giá thanh niêm của mình không có nửa điểmứng thú Vì ý hắn người nói cái gì? Hắn hiện tại lớn nhất niềm vui thú chính là buổi tiếp hai tử. Cái này không, hàng ngày thoáng tốt một ít, hắn liền mang theo lý niệm gương cùng mình hai đứa bé đi ra đến dung ngoạn. Hiện tại bên cạnh sông nhỏ đã hóa một nửa, dòng nước từ trong tầng băng ở dưới chạy qua cũng là cực kỳ đẽ đẽ. Dựa cằm trong lực ôm là nữ nhi Dư ừ gương, Dư Niệm ăn liền từ lý niệm nâng ôm. Hơn hai tháng đứa nhỏ tại tỉ mỉ chăm sóc phía dưới dáng dấp rất tốt, nhất là không giống vừa ra đời lúc đó, hiện tại đã chậm chậm lớn mới hơn 2 tháng lớn liền đã có thể nhìn thấy tinh xảo đáng yêu chỗ. Nhất là Dư Hương, đã xuất cụ lông mi tinh bộ dáng, tấm kia khuôn mặt nhỏ hoàn toàn chính là theo nàng mẫu thân, đẹp mắt dê bớm. Lại thêm Tiểu hài Tử tiên nhiên một cỗ mùi sữa chi vị, Dư Càn ôm nàng, dùng sức gợi, sau đó thỉnh thoảng tại khuôn mặt nhỏ nhắn lên đi tức một ngụm. Muốn không phải là Tiểu Hải Tử sát thực quá nhỏ, Dư Càn hận không thể một ngụm nuốt lấy cái chủng loại kia, thật sự là yêu thảm nửa nhi trong ngực. Dư Đỗ Hương cũng ngoan rất, mỗi lần Dư Càn hôn nàng thời điểm, nàng cũng sẽ mở to nho đen như thế thanh tịnh ánh mắt tò mò nhìn Dư Cán. Sau đó rồi cười khinh khách. Kia phần ngây thơ thấu xương đủ cười, mỗi một lần đều có thể đem dư Cản cho đánh nát, lão phụ thân căn bản là nửa điểm ngăn không được dạng này dư Hương. Cũng chính là làm phụ thân dư Cản mới biết được nguyên lai like có đứa nhỏ sẽ để cho chính mình cả người biến thành như vậy không chịu nổi một kích. Ngày trước, hắn liền vô cùng không hiểu trung quanh nam tính một khi có hài tử về sau, vậy chỉ cần là bất kỳ cần ảnh chân dung địa phương liền tất nhiên là con của mình. Tất cả động thái cũng đều căn bản là vây quanh con của mình, thời điểm đó dư Cản căn bản cũng không hiểu, còn tưởng rằng kỳ quái. Hiện tại làm lão thân, hắn mới cảm động đầy rất nhiều tình cảm thật đúng là phải tự mình tự mình kinh nghiệm về sau khả năng trải nghiệm tới. Nhìn ngươi như thế, đợi lát nữa lại làm khóc Tương thơm, thơm. Lý Niệm Hương thấy dư cản như thế nhưng có, nhịn không được cười nói, ngươi hiểu cái gì, nàng có thể vui vẻ đây, có phải hay không á Tương thơm, thơm. Dư cản cười giải thích, nói đến thơm thơm hai chữ thời điểm, này thanh em gọi một cái dịu dàng. Mà trong lực tiểu gia hỏa mặc dù nghe không hiểu phụ thân của mình đang nói cái gì, nhưng là cũng rồi cười khanh khách phối hợp với, hơn hai tháng đứa nhỏ liền đã biểu hiện ra linh động phi thường thông tuệ bộ dáng. Chương 902, ta cái này làm tỉ tỉ cũng nên biết, hai trên 902, ta cái này làm tỉ tỉ cũng nên là biết. Hai, trước đó đối với điểm này, Lý Niệm Ngưng cũng một mực nói thầm nói là theo Dư cảm, nàng cũng không hy vọng Nữ Nhi theo Dư cảm loại kia cơ linh quỷ. Nữ hài làm sao có thể giống Dư cảm dạng này quá cơ linh, thế nhưng là Dư cảm nữa thích về bẫm, cũng thường xuyên dùng cái này tự ngạo. Nhìn trước mắt như thế luôn hãm Dư dự cảm, Lý Niệm Ngưng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, trên trán đều là mềm nhũ chi sắc. Từ khi có mẫu thân cái thân phận này, Lý Niệm Ngưng có thể nói là trong vòng một đêm liền từ trong ra ngoài đã xảy ra cải biến lớn. Lại không phải thiếu nữ, cứ việc số tuổi còn nhỏ. Nhưng là cỗ này đường ra chủ mẫu khí chất đập vào mặt. Tại hai tháng này điều dưỡng phía dưới, nàng thân thể so trước đó sinh con thời điểm nhiều hơn không ít nhu cảm, mà tại dư cản cực lực yêu cầu phía dưới, nàng không có đem chút ít này nhuận dục cảm trừ. Giờ phút này hơi thi phấn trang điểm, châu châm ngọc đẹp dáng vẻ chính là trời dưới đáy đẹp nhất phu nhân bộ dáng. Trong lúc phất tay đều tản ra làm cho người phong tình. Người bây giờ cơ bản đều tại Thái An thành, mà cái này đem gần một năm thời điểm lại cơ bản hầu ở ta bên thân, dạng này đối với người khác có phải là không tốt hay không? Lý Niệm Hương đương nhiên nói một câu. Người khác? Cái gì người khác? Dư Cản sửng sốt một chút. Phu quân Hồng Nhan chi kỷ nhỏ, Lý Niệm Hương ngữ khí bình tĩnh, một bên nhẹ nhàng lung lay trong lực hài nhi, một bên nhỏ giọng nói: "Nói bậy bạ gì đó, vì phu một thân chính khí." Dư càng sụ mặt nói. Lý Niệm Hương giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Dư Cản, cuối cùng đem đầu bên trên ba cây xinh đẹp tinh xảo trâu châm vỡ xuống bảy ra trên bàn. Dư càng không hiểu cái gì ý tứ, chỉ là nghi hoặc nhìn xem Lý Niệm Hương. Cái sau ung dung giải thích nói: "Đây là phu quân Hồng Nhan chi kỳ nhỏ cho ta cây châm, hô tạm rất nhiều cùng một chỗ bà phủ, ta về sau hỏi tham tiểu thải mới biết được là ai danh nghĩa tạp lại có chuyện như vậy. Dư Càn một mặt kinh ngạc nói, trong lòng càng là giun lên, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến bụng trộm bệnh mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này cây châm không có nhớ lầm, Lý Niệm Hương đeo vài ngày rồi, hôm nay bỗng nhiên làm rõ tới nói Dư Càn không có chuẩn bị. Phu quân chẳng lẽ coi là văn An không hiểu chuyện phải không? Lý Niệm Hương bỗng nhiên sinh khí nói một câu, không có, tuyệt đối không có. Dư Càn biểu tình nghiêm trọng, sau đó hơi nhỏ giọng hỏi, bất quá ngươi câu nói này ngược là có ý gì, ta chưa hề không có cảm thấy ngươi không hiểu chuyện qua. Lý Niệm Hương nói thẳng, Kia bị sao không cho những cái kia bọn muội muội bả phủ? Coi như các nàng không muốn bả phủ, nhưng dầu gì cũng nên giới thiệu ta nhận thức một chút. Ta cái này làm tỉ tỉ cũng nên nhận thức một chút. Không phải về sau nếu là có hai tử, phu quân là muốn cho người khác giễu cợt bên ngoài chạch con điên đi. Đây không phải những cái kia muội muội khó coi đi. Dư Càn 10 phần ngạc nhiên nhìn xem Lý Niệm Ngương, hắn không nghĩ tới Lý Niệm Ngương vậy mà có thể nói ra dạng này, muội phèn có phong độ lời nói đi ra. Tại cái kia nhỏ hẹp tình cảm trong quán, nhất từ đầu đến cuối Lý Niệm chính là tránh cho chính mình những này hổ nhan nhón ba trạm. Dù sao nhiều khi những nữ nhân này va chạm chỉ có thể có một cái kết quả cái kia chính là gà bay trước bỡ. Cho nên, Dư Cẩn giữ bí mật công tác xưa nay làm rất tốt, nhất là đối lý Niệm Ngưng bên này. Nhưng là không nghĩ tới lý Niệm Ngưng lại là dạng này có lòng dạ nữ nhân, vậy mà có thể như thế Hạo Phong nói ra câu nói này. Cái này đương ra chủ mâu giống như có chút đồ vật, rõ ràng mới 20 tuổi nữ hài à, liền có thể có lớn như thế độ lượng. Dư Cẩn vừa cẩn thận phân biệt một chút lý Niệm Ngưng thần sắc, có thể xác định là phát ra từ nội tâm loại kiêm mà không phải cho mình gài bẫy. Người biết điểm này, Dư Cẩn còn có thể nói thế nào? chỉ tự trách mình quá lấy hiện đại tư duy đối đãi loại sự tình này. Không, ngược nói phải, nhưng lại loại sự tình này nói như thế nào đây dư cản trầm ngâm hai tiếng, không, có đem lời nói chết, chỉ là nói, banana, không biết là cái nào ba cái tặng cho người cây châm. Cái nào ba cái? Nói đúng là, ngươi ở bên ngoài hồng nhan chi kỵ không ngừng ba cái. Lý Niệm Ngưng đầu tiên là chế nhạo nhìn xem dư cản, sau đó có chút sâu tí nói, phu quân a ngươi còn có bao nhiêu muội muội dấu giếm ta đây. Dư Cản lần nữa kinh ngạc một chút, đáng chết, Lý Niệm Ngưng vẫn là thông minh như vậy, cái này đều có thể kịp phản ứng. Ba cái đã đủ nhiều. Nếu là toàn thay, dư cẩn không tin lý niệm hương chịu được được, nên dấu giếm vẫn là phải tiếp tục dấu diếm. Thế là, dư cẩn ánh mắt nhất chuyện, nhìn một cái tế ra một đạo linh lực rơi vào con trai mình trên mặt. Hắn trực tiếp hổ dư an tử dùng linh khí tinh xảo nhẹ nhàng bấm một cái nhỏ mặt của con trai trứng. Tiếng khóc chợt vang dội đến. Quả nhiên, chiêu này vô cùng có hiệu quả, lý niệm hương chỗ nào còn nhớ được hỏi dư cẩn vấn đề gì, lòng tràn đầy đều là con trai bảo bối của mình, ở đằng kia nhẹ lay động lấy dỗ dành. Dư cẩn trong lòng nhẹ nhàng tỏ ra, nội tâm nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Chỉ có thể điên lặng nói, "Tiểu tử co như là giúp lão tử đại ân. Về sau thiếu đánh ngươi mấy trận. Nghĩ như vậy, dư Cản Tâm cũng liền không như vậy ấy nấy. hồi nãy. tốt một lúc sau, dư niệm An mới lại từ từ khôi phục yên tĩnh, lý niệm Vương cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại cũng hoàn toàn không có tâm tư truy cứu dư Cản cái gì. Chỉ là hỏi, đưa cây châm ba cái bội bội là diệp tiên gì, Di, các tiểu viện còn có vô tịch. Nghe được ba cái tên này, dư Cản cũng là không có kinh ngạc, chỉ là bội phục lý niệm Vương thông minh, cái này đều có thể theo cây châm điều tra ra các tiểu viện các nàng. Hoặc là nói, các tiểu viện các nàng căn bản cũng không có dự định giấu giếm loại hình. Đi, vậy ta quay đầu lại hỏi hỏi các nàng. Chuyện cho tới bây giờ, nhập phụ chuyện, Dư Cẩn cũng chỉ có thể kiên trì trước như thế qua loa xuống tới. Không cần, ta đã cùng với các nàng nói." Lý Niệm Hương trả lời. "A." Dư Cẩn trừng thẳng ánh mắt. Lý Niệm Hương giải thích nói, "Sau đó ta liên hệ tới cá tiểu viện cùng Diệp Thiền liền đi, các nàng đều tại Thái An thành, lần này đi ra chơi ta cũng mời các nàng tới. Chỉ là cái kia vô tịch một mực liên lạc không được, cũng chỉ có thể trước kéo lấy." Dư Cẩn có thể nói cái gì, còn có thể nói cái gì? Lý Niệm Hương làm việc ổn định, hơn nữa sai vốn là tại hắn. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ chọn lý do. Chỉ là hắn hiện tại có chút hoảng, lý niệm hương cái này đỗng nhiên đem cá tiểu đền cùng Diệp Thiền Di đều gọi tới, nhường hắn không có nửa điểm chuẩn bị, đợi lát nữa ứng đối ra sao. Đánh nhau đại khái là sẽ không, chỉ là này làm sao chịu. Ngắm lại liền nghĩ mà sợ. Bây giờ trở về muốn lý niệm hương lời nói mới rồi thuật, từng bước từng bước rõ ràng chính là nắm chính mình. Nàng đối mội mội mình nhóm nhiều chuyện này trong lòng khẳng định là có hoang khí, nhưng là xem như chính thế lại muốn rộng lượng ngược buộc nàng chính mình tâm mình cho nên mới sẽ trực tiếp giấu giếm mình làm những sự tình này, cái này hoàn toàn chính là hướng mình làm ra trừng phạt nhỏ nhỏ. Dư Càn có thể nửa điểm không dám đoán Lý Niệm Ngưng, loại sự tình này bản chính là mình cực kỳ xin lỗi nàng, hiện tại chỉ là như thế điểm trừng phạt, hắn còn cảm thấy cường độ không đủ, vẫn là đối Lý Niệm Ngưng ấy nấy. Cái kia ngươi ước lúc nào đến? Dư Càn hỏi một câu. Ta cũng không biết các nàng muốn lúc nào tới. Lý Niệm Ngưng lắc đầu. Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngữ trọng tâm chừng hỏi, "Banana, ngươi thật tốt nói với ta. Ngươi cùng tiểu điện còn có tiền gì quen thuộc đi." Năm ngoái trung thu tiếp xúc qua, Lý niệm Vương bình tĩnh giải thích một câu liên quan tới dư niệm An cái tên này có thư hữu nhắc nhở trước đó đã đồng ý cố lao muốn lên dư Thanh An ta đem quên đi nhưng là viết cũng liền không đổi được kế tiếp á chỉ có thể nói là cuối cùng chính là tới gần kết thúc đổi mới lượng khả năng lại sẽ ít một chút đầu tiên ta gần nhất cũng muốn tốn thời gian đọc sách nhiều hơn học tập các đại thần chối lợi hại. Liên tất nhiên muốn thu nhỏ một chút đổi mới lượng sau đó cũng thuận tiện thư giãn một tí suy nghĩ không kéo căng thậ chặt khả năng tốt hơn chuẩn bị xe mới đại gia lý giải một chút cũng là vì bản tiếp theo cho đại gia tốt hơn sẽ nhìn bản này hoàn tất về sau, bản tiếp theo sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Chương 903, vẫn luôn là chúng ta thật xin lỗi Lý Niệm Trường 903, vẫn luôn là chúng ta thật xin lỗi Lý Niệm năm ngoái trung thu. Dư Cản trước tiên không muốn lên, sau đó lại chăm chú cẩn thận nhớ lại một chút, khi đó giống như Ngư Tiểu viện cùng Diệp Tiễn Di hai người đúng là đáp lấy thuyền nhỏ đến Lý Niệm gương thuyền hoa bên cạnh vẫy nước một đợt. Chính mình lúc ấy tựa như là giảo biện đi qua, không có lý do gặp mà ta. Dư Cản trực tiếp hỏi, ta nhớ ra rồi, khi đó không phải. Lý Niệm gương trực tiếp cắt ngang Dư Cản lời nói nói tiếp, ngươi muốn nói khi đó ngươi không phải giải thích một chút. Căn bản cũng không có chuyện này. Ngươi cũng không biết các nàng là không phải. Dư càng ngượng ngủng cười một tiếng. Ừ. Lý Niệm Hương tức giận nói, ngươi sau khi đi, ta đi gặp hai người bọn họ một mặt. Không đúng, loại sự tình này không có bằng không có theo, ngươi khi đó liền xác nhận. Dư càng càng thêm không hiểu, hắn khi đó Hà có thể nghĩ đến chính mình rời đi về sau còn đã xảy ra chuyện như vậy. Ta đường đường đại tề trưởng công chúa há lại không có mắt người, lại nói, ta điểm này ý thức đều không có còn thế nào làm tốt cái này chính thể thân phận. Lý Niệm Hương có chút ngạo nên nói, Dư Cản chỉ có thể lần nữa ngượng ngùng cười một tiếng, muốn hỏi lại không dám hỏi. Lý Niệm Hương tự nhiên là xem thấu Dư Cản trong lòng, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ngươi kia hai cái mội mội kín miệng đây, chính là cái kia gọi ngư tiểu viện nói chuyện có chút lợi hại, nhưng cũng có thể yêu. Dư Cản chỉ có thể cười làm lành, hợp lấy hắn tự cho là mình giấu diễm tốt, cho là mình lợi hại. Không nghĩ tới ở đằng kia lâu như vậy trước đó Lý Niệm Hương liền nhìn thấu đây hết hại. Nhưng là chuyện này ba cái này cô nàng đều không có cùng mình nói qua, liền tự mình là người cổ quả thực mất mặt ta xin lỗi, là lỗi của ta, loại sự tình này hẳn là sớm một chút nói với ngươi. Dư càng chân thành nói lời xin lỗi. Biết sai liền tốt, về sau có muội muội nói với ta, không cần giấu giếm. Ta không phải người hay hỏi. Lý Niệm Hương cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Tốt, tốt. Dư càng khô càng cười cười, cuối cùng vẫn là lấy dũ Khí nói rằng, liền số tuổi lớn hơn ngươi cũng muốn gọi ngươi là tỷ tỷ đi. Không phải đâu. Muốn vào Dư ra đại môn, liền xem như mãi mãi số tuổi, vậy cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, đây là quy củ." Lý Niệm Hương kiên nói. Tốt tốt. Diên theo ngươi nói, Dư Cản có chút trợn khóc trợn cười nói, nơi nào còn dám cãi lại cái gì? Niệm An à, về sau không muốn học phụ thân của ngươi, chúng ta làm cái đường đường chính chính nam tử hán, không muốn lén lút. Thoải mái mới là nam nhân biết không? Lý Niệm Hương nhẹ nhàng gơ trong ngực nhi tử, cầm đối phương tay nhỏ nhẹ tay vừa nói lấy, nho nhỏ một cái dư niệm an rồi cười khanh khách, mở to hai mắt thật to nhìn xem chính mình kia giống tiên lưỡng như thế mẫu thân, khoa tay múa chân nắm lấy Lý Niệm đưa tay. Dư Cản thấy này gương mặt tắt hai cái, nhưng vẫn là đàn hoàng bảo trì miệng không nói, không dám nhiều lời. Hiện tại lý niệm hương trước mặt hắn chính là không ngóc đầu lên được. Dư càng cũng biết, tư nếu là mình còn có muội mội, thì lý niệm hương liền có thể vẫn đứng tại đạo đức cao điểm bên trên. Khó a bất quá khó bên trong có hạnh phúc. Có thể có lý niệm hương dạng này rõ lý lẽ, hiểu lại sự chính thê quả thực chính là mình tốt nhất phúc khí. Chính mình cô phụ trên đời này bất luận kẻ nào cũng không thể cô phụ lý niệm hương. Không cùng ta nói nói chuyện hai cái này mội mội lại like đi. Ta cũng tốt biết một số việc thực. Lý niệm hương tiếp tục hỏi. Dạng này A Dư càng nhẹ nhàng gật đầu, có chút trần trờ nói ta đối dịp Tiễn Di lai lịch không tính quá rõ ràng, nàng, "Không rõ ràng, ngươi để người ta một mực ở tại ngươi trong viện." Lý Niệm Hương trực tiếp cắt ngang hỏi ngược lại, sau đó lại đối với mình trong lực dư niệm ăn nhỏ giọng thầm thì nói, "Niệm An à, về sóc nhưng không cho học phụ thân ngươi, trong miệng mỗi một câu nói thật, chuyện đã đáp ứng quay đầu liền quên." "Ta cái này muốn nói sao, ngươi đừng đợi a." Dư Càn bó tay toàn tập, ra đầu cứng. Không nghĩ tới liền Diệp Tiễn Di ở tại chính mình sân nhỏ nơi đó chuyện này Lý Niệm Hương cũng chú ý tới, Dư Càn cũng không tốt lại qua loa cái gì. "Ngươi lại nói lấy, ta nghe đâu." Lý Niệm Hương nhẹ nhàng gật đầu. Liền, Diệp Tiễn Di là danh môn đệ tử, Thái Bạch cửa ngươi biết à? Nàng là Thái Bạch cửa nữ kiếm tu." "Ngươi cũng biết Thái Bạch môn quy cử nghiêm, cho nên chuyện này liền không tốt lắm nói thẳng." Dư Càng ngụy biện nói, "Kia tiểu viện đâu?" Lý Niệm Hương tiếp tục hỏi. "Tiểu viện nàng Thương Xung giao nhân nhất tộc." Dư Càng trả lời. "Giao nhân, tiểu viện là yêu quái." Lý Niệm Hương có chút hiếu kỳ hỏi. Dư Càn gật đầu nói, "Đúng vậy, cho nên mới không thể nào minh bạch chúng ta nhân tộc lễ nghi, nhiều khi liền lộ vẻ có chút khác hẳn với thế tục." "Vậy ngươi và các nàng là thế nào nhận thức?" Lý Niệm Hương tiếp tục hỏi, thế nhưng là rất nhanh liền phản bác rơi mất chính mình cái này vấn đề, nói, tính toán, liền không tỉ mỉ nói. Ta quay đầu chính mình hỏi bọn muội muội, trong miệng ngươi không có một câu lời nói thật. Lý Niệm Hương bất đắc dĩ trường dư cần một cái. Cái sau nơi nào còn dám giảo biện phản bác cái gì, thoáng cúi đầu, dỗ rảnh trong lực giữ ước Hương. Trung thực bộ dáng. Thời gian trở về bắt một chút, thành cây vùng ngoại ô hơi cao một chút địa phương đang giấu kín lấy hai vị nữ tu. Một vị là người mặc lục sắc váy bên hôm xoải bước lấy cũ hầu bao trên đầu tung bay màu xanh dây lửa ngư tiểu viện, một vị là áo trắng như tuyết diệp thiền di, mi tâm một chút nốt chu sa càng dễ thấy. Hai người phiêu lập trên không, nhất tính nhất động, một người nhu lạnh, một người cổ linh tinh quái. Xa xa nhìn, khí chất giống như là bạch xà cùng thanh sa. Khi thật sớm tại trước đó Diệp Thiền Di tiến vào Dư Cản tiểu viện về sau qua một đoạn thời gian bên trong, ngư tiểu viện cũng trở về Thái An thành cũng tìm tới chính mình tỷ tỷ này. Sau đó liền thường xuyên chạy đến Dư Cản trong sân nhỏ tìm Diệp Thiền Di cùng nhau chơi đùa, thời gian lâu như vậy bên trong lẫn nhau tình cảm nâng cao một bước. Chuyện này Dư Cản vậy mà không biết Hắn trong đoạn thời gian này cùng Ngư Tiểu Uyển cùng Diệp Tiền Di gặp mặt số lần không nhiều, phần lớn đều là tự mình đơn độc gặp mặt loại kia. Chưa từng nghĩ hai người có chính mình thường xuyên cùng đi ra ngoài tiêu sái, có thể nói là khắp thế giới chạy loạn cái chủ loại kia, trong lúc đó cũng là đã xảy ra rất nhiều không biết nên khóc hay cười chuyện. Về sau, biết được Lý Niệm Ngưng thành công 시 con, tới tiệc đầy tháng thời điểm, Ngư Tiểu Uyển trước tiên là nói về muốn đưa Lý Niệm Ngưng lễ vật. Lúc đầu Diệp Tiền Di không đồng ý dạng này, nhưng là nàng chỗ nào có thể đỡ nổi chính mình cái này muội môi mồm mép, về sau liền cùng Ngư Tiểu Uyển cùng một chỗ đưa cái cây châm ra ngoài cũng thậm chí bồi tiếp Ngư Tiểu Điển lấy thực tên đưa ra. Diệp Tiễn Di chỗ nào không biết rõ phen này cử động sẽ để cho Lý Niệm Hương biết sự thật. Dù sao trước đó song phương chiếu qua mặt, cũng thông qua tính danh. Khi đó Lý Niệm Hương liền biết hai người bọn họ cùng dư càn quan hệ không biết, chỉ là cuối cùng không có bóc trần tầng kia giấy gián cửa sổ mỏng manh. Hiện tại như thế đưa tới, khẳng định liền biết. Lý Niệm Hương lại làm sao có thể chí chi không để ý cũng chính bởi vì dạng này, yêu thích điên tính Diệp Tiễn Di không muốn làm chuyện này, nhưng là quỷ thần xui khiến liền nghe Ngư Tiểu Điển lời nói. Cô gái nhỏ nói về đạo lý một bộ một bộ, Diệp Tỷ tỉ, tỉ một tiếng một tiếng hô hào, còn nói cái gì công thủ đồng mình, cộng đồng chống, cự lý nữ ương. Trực tiếp cho Diệp Tiễn Di làm tỉnh tỉnh, làm sẽ không? Nhưng là cũng xác thực có chuyện có thể xác định, hai người bọn họ hiện tại đã chính là tỉnh thâm nghĩa dày 2 tỉ muội, cùng thuộc một cái trên lập trường. Khi thật trong khoảng thời gian này, các nàng hai người có lúc thậm chí cảm thấy đến dư càng không tại ngược lại ở bên ngoài du ngoạn càng vui vẻ hơn. Cái này chân đạp mấy đầu thuyền sú nam nhân chán ghét chết. Đúng vậy, nhiều khi Ngư Tiểu Uyển liền sẽ ngay trước Diệp Tiễn Di mặt bệnh lên miệng nhỏ dư cản cái này hỗn đản, cái sau cũng chỉ là mỉm cười nghe nói dài. Có Ngư Tiểu Uyển ở địa phương liền thiếu đi không được lưu giữ, nếu là ngày nào Ngư Tiểu Uyển lời nói thiếu đi ngược lại mới không tói quen loại kia. Chương 904, vẫn luôn là chúng ta thật xin lỗi Lý Niệm, 2, chương 904, vẫn luôn là chúng ta thật xin lỗi Lý Niệm, 2, ngươi xem bọn hắn nói chuyện nhiều vui bẻ. Ngư Tiểu Uyển chỉ vào phía dưới đình bên trong ngồi đối diện giao lưu dư cản cùng Lý Niệm ngưng hai người nói, Lư ngư Khí mang theo chưa chừa tri ý dư cản hắn bước lui thật nhiều, một chút tính cảnh giác cũng không có. Diệp Thiền Di lại nói một câu nói chuyện không đâu lời nói. Có ý tứ gì? Ngư không có minh bạch, kỳ hỏi. Theo lý thuyết thực lực của chúng ta yếu hắn nhiều như vậy, hắn sớm nên phát hiện chúng ta chính là, nhưng là hiện tại không có chút nào phát hiện bộ dáng của chúng ta. Đủ để gặp hắn hiện tại tính cảnh giác có nhiều thấp. Cái này thời gian một năm hắn dường như đều quên chính mình là cái tu sĩ, một ngày chưa từng tiến hành qua tu luyện. Diệp Tiên Di giải thích một câu. Đúng a, Diệp tỷ tỷ ngươi kiểu nói này giống như là chuyện gì xảy ra. Trước kia dư càng có thể cảnh giác, tình huống như thế nào đều có thể phát hiện đầu tiên. Thế nào hiện tại thành dạng này, như vậy sao được, hắn có phải hay không là đang giả vờ à, làm không có phát hiện chúng ta? Ngư Tiểu Uyển cực kỳ tán đồng hỏi một câu, không đến mức. Diệp Thiên Di lắc đầu, hắn mặc dù hoa tâm một chút, nhưng là lương tâm cũng là còn uẩn, nếu là biết chúng ta tại cái này nhìn xem, không, có khả năng an tĩnh như vậy, giống như là không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh như thế. Kia không nhất định à, hắn ra mặt thế nhưng là dạy qua trưởng thành, như thế ra mặt dạy chẳng có thể lợi hại. Ngư Tiểu Uyển cao mũi một cái, nói, "Ngươi bây giờ đối với hắn tức giận như vậy đi." Diệp Thiên Di có chút mỉm cười nhìn xem Ngư Tiểu Uyển, tên hôn đản kia hiện tại có thể qua loa, có thể không tức giận đi. Ngư Tiểu Uyển trực tiếp mang lên Dù sao Văn An một năm nay đều tại mang thai nuôi trẻ, dư Cản Tâm treo ở thế thì cũng bình thường, chắc không được hắn. Diệp Thiên Di thay dư Cản giải vây một câu. "Diệp tỷ tỷ, ngươi làm gì luôn che chở cái kia số nam nhân a? Ai kêu ta trước đó lầm, hiện tại lên thuyền, cũng xuống không nổi." Diệp Thiền Di rất là dịu dàng nói câu nói này. "Hi hi, không nói hắn, lần này cái kia gọi Lý Niệm Ngưng kêu chúng ta tới, ta thế nào nhìn không thích hợp a." Ngư Tiểu Uyển giật ra chủ đề, Diệp Thiên Di cũng rất là nghiêm nghị nhìn xem Ngư Tiểu nói rằng, "Tiểu Uyển, ngươi hô thế này đến đợi một chút, muốn để cho người tỷ tỷ." Nàng dù sao cũng là dư cản chính thê, lại trước hết nhất thay dư cản sinh ra một đôi nhi nữ. Người từ nhỏ ở thủy tộc lớn lên có lẽ đối nhân tộc lễ nghi không thông, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền. Ngươi chỉ cần để cho người tỷ tỷ phải tôn kính Lý Niệm Hương, không thể không lễ phép. Ta không có không lễ phép, xin lỗi xin lỗi." Ngư tiểu điển nhẹ nhàng lẽ lời, vì chính mình vừa rồi nhanh miệng nói tiếng xin lỗi. Diệp Thiên Di lại ung dung thở dài tiếp tục nói, thì thật ta có thể hiểu được dư cản một năm này lựa chọn. Ngươi nghĩ à, Lý Niệm Hương chung là một cái không có bất kỳ tu vi phàm nhân, nàng không có tu hành tiên phú." Đời này không có khả năng đặt vào tu hành con đường này. Đời người vội vàng mấy chục năm con cảnh, lại như thế nào có thể giống chúng ta như thế, ngồi tiếp dư càn nhiều năm. Kỳ thật vẫn luôn là chúng ta thật xin lỗi Lý Niệm Hương. Nàng kỳ thật mới là khó chịu nhất người kia. Dư càn thiếu nàng nhiều lắm, cả một đời đều thường không rõ. Nghe Diệp Thiền Di lời nói này, Nữ Tiểu Uyển có chút kinh ngạc dừng lại ở đằng kia. Xác thực, nàng một mực quên sự thật này. Thoáng xâm nhập tưởng tượng về sau, liền rất đau lòng Lý Niệm Hương, cái này nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chính mình chỗ nào có thể so sánh Lý Niệm Hương làm tốt hơn nghĩ đến nhiều năm về sau quan cảnh, Nư tiểu viện liền càng thêm ấy nấy, nàng có chút hối hận đưa lý niệm hương kia cây châm làm lễ bật, hẳn là tới cửa nói rõ ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, Nư tiểu viện liền càng phát giác lý niệm hương tốt, đồng thời càng là giận dữ mắng thêm dư cản hai câu hỗn đản. Đây hết thể đều là bởi vì dư cản, cái này hoa tâm cũ cải lớn rất xin lỗi lý niệm hương. Diệp tỷ tỷ ta hiểu được, ta về sau nhất định thật tốt đối lý niệm hương, a không, thật tốt đối Hương, hương tỷ. tiểu Điển rất là chăm chú bảo đảm câu. di yếu ớt gật đầu, Nư tiểu chính là nói nàng chua ngoa nhưng tấm lòng như lụa hũ. Nhiều khi lộ vẻ đánh đá, nhưng là đạo lý gì gì đó đều rất hiểu. Vậy chúng ta liền trực tiếp xuống dưới đi. Có thể hay không không quá phù hợp. Phút cuối cùng, Nư Tiểu Uyển có chút trột dạ hỏi một câu, "Ngươi không phải vừa rồi rất lớn mật nói muốn xuống dưới đi?" Diệp thiền Di cười trêu nói, "Kia là vừa rồi, hiện tại không biết rõ vì cái gì có chút thận trùng sợ hãi." Nư Tiểu viện cười hì hì, "Trực tiếp đi xuống đi, cũng không thể cả một đời không chạm mặt a, chắc chắn sẽ có thời điểm như vậy, hiện tại trực tiếp thấy tốt hơn." Lúc này, Diệp Tiễn Di phong phạm liền lấy ra tới. So với Ngư Tiểu Uyển miệng này, nàng chú trọng hơn hành động thực tế. "Tốt a, tỷ tỷ đi xuống trước, ta ngươi đứng lại đằng sau." Ngư Tiểu Uyển nói. Diệp Tiễn Di lần nữa cười cười, bay thẳng dưới thân đi, mà Ngư Tiểu Uyển thì là tranh thủ thời gian đi theo Diệp Tiễn Di sau lưng. Nhắc gan một cái tiểu khả ái, nửa băng tan bên dòng suối, là Ngư Tiểu Uyển cùng Diệp Tiễn Di hai người bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát bên trên thời điểm, dự càng bỗng nhiên sợ hãi đến tận mình. Nói thật, hắn thậm chí đều không có phát giác được hai người xuất hiện. Như vừa rồi Diệp Tiễn Di nói tới, Hắn hiện tại ngày bình thường cơ bản sẽ không đem cảm giác ngoại phóng nhìn chằm chằm chung quanh gió thổi cỏ lay, không cần phải vậy, hơn nữa cũng mệt mỏi, cho nên, cái này Ngư Tiểu Điển cùng Diệp Tiễn Di bỗng nhiên xuất hiện nhường hắn giật nảy mình. Hơn nữa đây không phải mấu chốt, mấu chốt chính là hắn hiện tại không biết nên nói cái gì, làm cái gì. Vừa rồi Lý Niệm Hương những lời kia nhường hắn nào dám trực tiếp ra mặt, chỉ có thể trên mặt mang một chút cứng ngắc nụ cười ngồi ở kia. Lý Niệm Hương mắt liếc cứng ngắc dự cản, sau đó cười đứng dậy nên đón tiếp lấy, nói, "Tiểu mỗi mùa, Di muội các ngươi đã tới, tiến đến ngồi." Giặc qua công chúa Diệp Tiễn Di mỉm cười lên tiếng chào. Sau lưng nàng ngư tiểu viện mèo ra nửa cái cái đầu nhỏ, có có học dạng cũng đánh cái như thế cái bắt chuyện. Sau đó liền theo Diệp Tiễn Di cùng đi tiếng cái này trong lương đình. Hai người tại lý niệm hương bên thân ngồi xuống, thế là Dư Càn liền một đối ba ở đằng tiên ngồi. Áp lực hiện tại cho tới hắn bên này to lớn áp lực lớn. Thế nào? Ngươi không chào hỏi? Lý Niệm Hương giống như là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngồi xuống liền đối Dư Càn nói như thế. Dư Càn hắn có thể làm sao? Còn có thể làm sao? Nói thật, hắn hiện tại ngón chân có thể chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách nhưng lại xem như mối quan hệ chính mình, nên đứng lúc đi ra khẳng định là muốn đứng ra. Dư Cản kiên trì, trên mặt mang ấm áp nụ cười, hỏi: "Tiểu Điển tiền tiền gì, trước thay văn an nhiều cảm ơn các ngươi cây châm, cây châm nhìn rất đẹp." Có lòng. Ngư tiểu Điển nhếch môi, không có phản ứng dư Cản. Diệp Thiên Di cũng thoáng hương xuống tầm mắt, cũng là không có phản ứng một quyền. Lý Niệm Hương chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem dư Cản, càng, càng không có phản ứng dư Cản. Cảnh tượng trong lúc nhất thời lạnh xuống, dư trên lầu ấy liền thấm xuất mồ hôi nước. Hiện tại ít nhiều có chút xấu hổ, nếu là chính mình cũng sẽ ngắt xuống tới, kia đâu còn có mặt hưởng thụ cái này tề nhân vẻ đẹp. Dư Càn khẽ cắn răng, chuẩn bị thi triển chính mình suốt đời sở học nhường nàng ba người đều thật vui vẻ. Nhưng lại tại dư càng muốn lúc nói chuyện, Ngư Tiểu Uyển trực tiếp tiến tới lý niệm hương trước mặt, mắt to nháy một cái nhìn xem nho nhỏ một cái Dư Niệm An. Tiểu Hải từ giờ phút này không khóc không náo, hai mắt cũng chăm chú nhìn lấy chính mình đẹp mắt tỉ tỉ. Dư Niệm An hiện tại cái này manh thái cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ được, nhất là Ngư Tiểu Uyển vốn là thích đáng yêu đồ vật thì càng là ngăn cản không nổi. Nhìn qua Toàn bộ tâm tư liền tất cả đều treo ở cái này nhân loại con non trên thân. Bạch bạch thơm thơm nó lướt, mượt mà thật rất muốn cắn một cái, hơn nữa chủ yếu vẫn là như vậy nho nhỏ đáng yêu một cái, nhưng Ngư Tiểu Uyển hận không thể lập tức liền đem Dư Niệm An ôm vào trong ngực. "Hương Hương tỷ, ta có thể ôm một chút đi." Ngư Tiểu Uyển trực tiếp chỉ vào Dư Niệm An hỏi. Chương 905, ba đàn bà thành cái trợ chương 905, ba đàn bà thành cái trợ đối với Ngư Tiểu Uyển đống nhiên xưng hô, Lý Niệm Hương đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó rất là vừa đầu, nói, "Có thể." Nói, Lý Niệm Hương liền đem trong ngực nhỏ Dư Niệm An đưa ra đi. Ngư Tiểu Điển gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí, sợ tổn thương tới nửa điểm tiếp nhận Đa Lót. Giờ phút này Dư Niệm An quả thực nhu thuận không ra dáng, phải biết, bình thường trong nhà chỉ có Lý Niệm Hương khả năng ôm hắn. Dư càng muốn ôm đều phải chờ hắn ngủ thiếp đi. Nếu không tất nhiên khóc không nghi ngờ gì. Cho nên, hơn hai tháng này bên trong, thật đúng là không có mấy người ôm qua nhỏ Dư Niệm An. Nhưng là bây giờ Ngư Tiểu Điển vậy mà trực tiếp làm được chuyện này, nhỏ Dư Niệm An tại trong ngực nàng không chỉ có không khóc, ngược lại đối với Ngư Tiểu Điển nhếch miệng rồi cười khách. Tiểu hài tự nụ cười vốn là 10 phần đáng yêu, rất khó có người không thích. Nhỏ dư niệm an càng là không tầm thường, nhan trị rất có chính là phụ chi phòng giờ phút này cười lên càng là có thể manh người một mặt máu. Ngư tiểu huyền chỗ nào còn chống cự được à, đi theo cởi ngây mô lên, cảm giác trong ngực ôm cái này nho nhỏ một cái. Nàng đều không biết mình giờ phút này là như thế nào tâm tình Chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhân loại con non thật là phu nhân quá đáng yêu. Chắc không được rất nhiều vợ chồng cuối cùng đều muốn tìm kiếm nghĩ cách sinh dưỡng một cái, cái này không khóc thời điểm sát thực quá đáng yêu. Dư cản chúng ta lúc nào cũng sinh một cái chơi ch Trầm Luân đang yêu thế giới ngư tiểu luyện theo bản năng cũng không quay đầu lại nói một câu như vậy. Dư Càn lúc đầu đang uống trà che giấu chính mình cứng ngắc, thế nhưng là ngư tiểu luyện câu này quang minh chính đại lợi nói trực tiếp để hắn một miệng nước trà phun tới. Những này phun ra ngoài nước trà lại thành mảnh xương mụt như thế bậy bảo diệp tiễn gì di trên thân. Dư Càn lập tức luôn cúi tay chân cầm lấy một tấm vải tiến lên thay diệp tiễn di lao sạch lấy, chỗ nào còn quản được rất nhiều, lầy trong đầu đều là ngư tiểu luyện vừa rồi câu nói kia. Cái này cũng đúng là ngư tiểu luyện có thể đi ra chuyện, nhiều khi nàng chính là như vậy, bất tình cho người một câu như vậy như thế thạch phá thiên kinh một câu. Lúc này không chỉ có là dự cảm, Lý Niệm vương cùng Diệp Tiễn Di hai người cũng có chút ngây người như phốc ngồi ở chỗ đó. Các nàng tự nhiên cũng không nghĩ ra một cái nữa nhi ra có thể ở trước mặt mọi người nói ra một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Ngư Tiểu biển. Tiểu Dư Ư Hương cùng nhỏ Dư Niệm ăn hai người giờ khắc này ở trong tã lót cũng mở to mắt to tại những này trên người người lớn quay trò chuyện, hai người không hiểu vì cái gì lại đột nhiên ăn tĩnh xuống tới. Kẻ đầu têu Ngư Tiểu Điển trước tiên thậm chí không có cảm thấy mình chỗ nào nói đến không đúng chỉ là ở đằng kia rồi cười khanh khách đùa lấy trong ngực nhỏ dư Niên An. Đợi nàng ý thức được chung quanh an tĩnh lại, lại nhìn ba người tất cả đều cổ quấy nhìn xem chính mình, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi giống như nói cái gì không được. Khuôn mặt nhỏ đỏ một chút đỏ lên, một chút lên, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi nói, "A, cái kia, ta không phải ý tứ này, ta nói là nhường dư cẩn cụ sinh một cái." "A, không đúng, ta nói là chúng ta, không đúng không đúng." Tóm lại ta là nói sai. Không có hiệu quả chút nào giải biện, càng giải thích càng loạn loại kia, tới cuối cùng nàng liền trực tiếp khô cản cười lên nói, "Cái kia, ta giận hắn đi ra xem một chút suối nước. Mắt nhìn lấy Ngư Tiểu Dư ôm ra đi, Lý cũng tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo ra ngoài, một bên Diệp Di cũng là đứng dậy đi theo ra ngoài. Dư thì là sau cùng ôm Dư Ước Hương cũng đi theo ra. Hai cha con giờ phút này đều yên lặng suốt ở phía trước ba người sau lưng. Tiểu Dư Hương tựa như là có thể cảm giác được cha mình tâm tình như thế, khoe tay múa chân ở đằng kia lên, nhuồn Dư Cẩn chính mình. Dư tất nhiên là dựa vào Dỗ Tiểu cớ quang minh chính đại cách ba người các nàng xa một chút khoảng cách, rời xa đau đầu. Từ tình trước mắt đến xem Lý Niệm Ngưng ba người đoán chừng có thể nói chuyện không sai, càng sẽ không đánh nhau. Vậy mình cũng yên lòng, lúc này mà muội xen vào ngược lại sẽ chuyện xấu, chính mình Hồng Nhan nhón có thể tự mình thật tốt xử lý, vậy thì không muốn can thiệp bảo, đợi lát nữa hoàn toàn ngược lại khóc đều không có chỗ để khóc. Dư càng cũng vui vẻ đến tại cái này, ngay trước chính mình ngoài cuộc người trong suốt. Phía trước sóng vai hành tẩu Lý Niệm Ngưng ba người cũng là không giống vừa rồi tại đỉnh bên trong lúng túng, đi ra hô hấp lấy hơi lạnh không khí, nhìn xem chung quanh trời xanh tuyết trắng dáng vẻ, kia cô xấu hổ cũng liền tan hết. Từ một góc độ khác tới nói, Nư Tiểu Uyển câu kia trạch phá thiên kinh lời nói ngược lại quỷ dị tăng nhanh các nàng lẫn nhau quen thuộc tiến trình. Loại lời này đều nói, ngưỡng giới hạn trực tiếp rất cao, cái khác không phải tùy tiện trò chuyện. Tiểu Uyển nguyên là giao nhân tộc đúng không hả? Lý Niệm Hương chủ động hỏi một tiếng tốt. Ừm mừng, đúng vậy. Có rảnh đi nhà ta chơi, chơi cũng vui. Nư Tiểu Uyển một bên vừa lấy trong tay dư Nhật An, vừa cười ngắc ngệ. Vậy các ngươi bình thường liền ở tại đây nữa đi. Lý Niệm Hương càng thêm tò mò, nàng là cái phàm nhân, tuy nói thế giới này là cái siêu thế giới nhưng lại rất nhiều mỹ lệ đồ bật nàng cũng căn bản không có gặp qua. Hiện ở bên cạnh ngư tiểu huyền chính là giao nhân, còn ở tại đáy nước, nàng tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Ngư tiểu huyền lúc này mới quay đầu nhìn Lý Niệm Hương, nháy một chút manh manh mắt to, gật đầu nói, "Đúng vậy, ta có thể tại dưới nước tự do hô hấp, lần sau mang ngươi bơi sông trơ biển, không đúng, không dưới lần, hiện tại như thế nào?" Nói đến đây, ngư tiểu huyền ánh mắt đỗng nhiên tỏa sáng lên. Hiện tại, Lý Niệm Hương hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. "Đúng vậy à, chọn ngay không bằng được này, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn xem đáy nước thế giới, nhưng dễ nhìn Tư Vấn Đĩ ngươi trước kia không có nhìn qua." Nư Tiểu Điển tiếp tục nói, "Như thế không có." Lý Niệm Hương lắc đầu, "Thế nhưng là, không có gì có thể là ta dẫn ngươi chơi xong liền trở lại, rất nhanh." Nư Tiểu Điển trực tiếp đem trong lực dư niệm an đưa cho bên người Diệp Tiễn Di, sau đó trực tiếp lôi kéo Lý Niệm Hương cổ tay, tại đối phương vẫn như cũng không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp một đầu đâm vào trước mặt suối nước bên trong. Theo bình thường hai tiếng rơi xuống nước thanh âm, dư càng ôm dư Ứng Hương lơ ngẩn ở đằng Di càng là nhìn xem trong tay dư niệm an không biết làm sao. Chuyện có chút đông nhiên, cứ việc nàng cùng dư cẩn đều biết Ngư Tiểu Điển chính là kia muốn vừa ra là vừa ra tính tỉnh, nhưng là đây cũng quá gấp a, nào có dạng này đi lên liền đem người tới trong nước đi tiêu xái. Ngẫu chốt là chính mình chưa từng có ôm qua tiểu hải tử, giờ phút này lấy khó chịu tư thế bưng lấy dư niệm an, tay cũng không biết muốn để vào đâu. Bất quá dư niệm an cũng là nhu thuận, tại Ngư Tiểu Điển như thế hùng hùng hổ hổ trong động tác, nếu là tại bình thường nên khóc lên tiếng, nhưng là bây giờ nhìn xem Diệp Tiễn Di ở đằng kia rồi cười khanh khách. Tiểu hải tử là nhất hiểu thưởng thức mỹ lệ người, đối tao nhan đang giá độ thân hóa là trời sinh. Tiểu huyền cứ như vậy đem người đưa đến trong nước không có sao chứ? Diệp Tiên Di quay đầu hỏi một câu dự cản. Không có việc gì, tiểu huyền mặc dù không có quy củ nhưng là biết năng nhẹ, sẽ không để cho văn an xảy ra bất cứ chuyện gì. Lấy lại tinh thần dư cản yên lặng cười. Trong lòng của hắn cũng từ đáy lòng nghĩ đến, kỳ thật giống như cũng sơ ý bình thường đều là cùng phạm nhân như thế cùng lý niệm hương cùng một chỗ sinh hoạt. Kỳ thật nhiều khi hoàn toàn có thể mang lý niệm gương phi thiên đội địa đi thể nghiệm một chút tu sĩ sinh hoạt. Hiện tại Ngư tiểu huyền làm như vậy, dự cản tự nhiên là vui vẻ. Khi ra hắn vừa rồi tất cả lo lắng đều không còn tồn tại, ba cái này cô nàng có thể thật tốt ở chung. Thiên Di, Văn An vừa rồi liền nói với ta, muốn để ngươi nhập phủ ở cùng nhau, ý của ngươi như thế nào? Dư Cẩn trực tiếp thẳng thắn hỏi một câu. Không cần. Diệp Thiên Di quay đầu qua, cho Dư Cẩn lưu lại một cái đẹp mắt cái góc, nói, không quen, tiểu viện tử ở quen thuộc không cần thiết chuyện. Cũng được, nghe ngươi, tự nhiên là ngươi thế nào dễ chịu làm sao tới. Nói rằng cái này, Dư Cẩn tràn đầy khiêm như nói, xin lỗi, tình cảm khối này đúng là ta có lỗi với các ngươi. Diệp Thiên Di cũng không trả lời dư cản câu nói này, hoặc là nói nhưng nàng chính mình đi đến con đường này thời điểm liền căn bản không có nghĩ đến điểm này. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm trong lực dư Niên An, hỏi: "Hắn đeo cái gì?" "Dư Niên An, là đệ đệ." "Vậy tỷ tỷ đâu?" "Dư Hương." "Thật tốt." Diệp Thiên Di không biết là tại cảm khái cái này hai tỷ đệ thật tốt, vẫn là tại cảm khái lý niệm huynh đệ thật tốt. Nàng chỉ là khẽ môi nết lên nhất là nụ cười ôn nhu cùng trong lực Tiểu Gia Hỏa nhìn nhau. Tiểu Gia Hỏa nụ cười thanh tịnh sáng tỏ, trên trán cực kỳ giống dư cản, nhất là cặp mắt kia thần, nhìn lâu liền càng thêm giống. Niệm An như ta, ước hương giống Niệm Hương. Dư Cằn nhìn xem Diệp Thiền Di, cười giải thích một câu. Chương 906, ba đàn bà thành cái chợ, 2. Chương 906, ba đàn bà thành cái chợ, 2. Diệp Thiền Di cười một tiếng, ôm Dư Niệm An tại bờ sông trên một tảng đá ngồi xuống. Dư Cằn cũng ôm Dư ước hương tại bên người của nàng ngồi xuống. Hai người chỉ là như thế ngồi lặng lặng, ngẫu nhiên nói một chút trên giang hồ chuyện lý thú, tựa như trước đó tại Dư ra tiểu viện thời điểm, bọn hắn cũng là như thế nói chuyện không đâu trò chuyện, như thế cũng liền đủ cứ như vậy Qua gần sau một canh giờ, mặt sông đống nhiên nổ tung, Nư Tiểu Uyển mang theo Lý Niệm Hương từ nơi đó kích xạ đi ra. Lý Niệm Hương trên thân cũng không có nửa điểm ớt át giá tích, chỉ là trên mặt giờ phút này treo vô cùng kích động cũng vẫn chưa thỏa mãn sát thái. Giếng này bộ dáng liền có thể nhìn ra vừa rồi tại dưới nước thế giới nàng quả thực là chơi vui vẻ. Giờ phút này hai cô nương tay cầm tay, Nư Tiểu Uyển một bụng một cái hương hương tỉ ngọt ngào tê. Lý Niệm Hương càng là không ngừng cùng Nư Tiểu Uyển khoe tay lấy nói gì đó. Lẫn nhau tỉ muội tình vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Thậm chí Hai người lên bờ về sau đều không có chú ý tới Dư cản bên này, còn tại hưng phấn trao đổi. Dư Cẩn có chút hiên lặng nhìn xem hai người bọn họ, chính mình thật là thuần túy vô dục lo lắng, có Ngư Tiểu Uyển nàng tại, làm sao lại có bất hảo tình huống. Tính tình hoạt bát Ngư Tiểu Uyển chính là tốt nhất điều hòa thể. Lúc này, Ngư Tiểu Uyển một bên vui vẻ nói lời nói, vừa đi tới Diệp Tiễn Di bên người, sau đó đem trong ngực nàng Dư Niệm An trực tiếp ôm lên đưa cho Dư Cẩn. Dư Cẩn ngập một chút, không rõ Ngư Tiểu Uyển có ý tứ gì, nhưng là luôn cuốn tay chân tiếp nhận Dư Niệm An. Hai cánh tay các ôm một đứa bé. Ngư Tiểu Uyển tiếp tục Diệp Tiễn Di nói rằng Diệp Tỷ Tỷ, vừa rồi Lương Hương, hương tỷ nói, mang chúng ta đi đi mua quần áo. Nàng rất có tiền, cái này Thái An thành bên trong tốt nhất may vá làm quần áo nàng đều mua nổi. Còn có thể mang bọn ta chuyên môn đi đặt trước làm, phải biết, yêu may vá tay nghề có thể chỉ có số người cực ít có thể hưởng thụ được. Làm ra quần áo nhất định để mắt, chúng ta nhanh đi a. Hiện tại đi. Diệp Tiền Di rõ ràng cũng chưa kịp phản ứng. Đương nhiên ngay tại lúc này, Nưa Tiểu Uyển gật đầu. Thế là Diệp Tiền Di mắt nhìn Lý Niệm Lương Hương hướng, cái sau cười khẽ đầu, cái trước thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu ứng. Ngư Tiểu Huyền thấy này thì càng là vui vẻ, trực tiếp kéo lại Diệp Thiền Di, sau đó lại đi lên trước kéo lại Lý Niệm Hương. Nàng đứng ở chính giữa một tả một hưu cắt sắn một cái, trực tiếp hướng phía trước bên cạnh xe ngựa vị trí đi đến. Không ai để ý sẽ Dư Cản, Dư Cản chỉ có thể nhìn trái một cái Dư Niệm An, nhìn phải một cái Dư Hương, ba người trông mong nhìn nhau một lúc sau. Dư Cản mới cái dám đỉnh ôm hai hải tử đi theo, may mắn có hai chiếc xe ngựa, một chiếc bị Ngư Tiểu Huyền ba người điều khiển đi, Dư Cản lên còn lại kia một chiếc đội vàng đi theo Y Thất hẳn vốn định trước tiên đem Hải Tử mang về trong phủ đi sau đó lại đi tìm Ngư Tiểu viện bọn hắn, thế nhưng là tưởng tượng Ngư Tiểu viện cái này quả bom hẹn giờ lại không yên lòng, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm, miễn nàng lại làm ra cái gì chuyện kinh tiên động địa đi ra. Hơn nữa, trọng yếu nhất là có dư niệm an cùng dư ức hương tại, thật là tốt giảm sóc khu vực. Hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn liền có thể ngăn chặn tất cả mâu thuẫn. Dư càng không nghĩ tới có một ngày con của mình còn có thể đưa đến tác dụng như vậy, thật sự là phụ thân thật lớn. Rất nhanh Dư Cản xe ngựa liền theo Ngư Tiểu Uyển các nàng kia một chiếc lái vào trong thành. Lý Niệm Vương mục tiêu rất rõ ràng rõ ràng, trực tiếp đem Ngư Tiểu Viện cùng Diệp Thiền Di trước đưa đến một chỗ ba tầng lầu nhỏ trước, sau đó dắt tay cùng nhau đi vào. Chờ dư càng đến thời điểm, liếp mắt một cái liền nhận ra nơi này. Lúc trước hắn cùng Lý Niệm Vương thành hôn thời điểm, chính là tại cái này định chế tân lang quan quần áo. Nơi này là chuyên môn vì trong cung cắt chế quần áo. Chủ cửa hàng còn có quan thân tại. Chỉ có thể nói, Lý Niệm Vương mang theo Diệp Thiền Di cùng Ngư Tiểu Viện đến bên này là cho đủ thành ý cùng hắn mũi. Còn nhớ do khi đó vẫn là mình mẹ vợ vì quý phi tự mình mang chính mình tới đo đặt quần áo kích thước, tay kia trên người mình đi khắp cảm giác dư cản đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn hiện tại cũng liền chỉ nhớ rõ cảm giác này, liền tiệm này nhà danh tự dáng dấp ra sao đều quên. Chỉ nhớ rõ tựa như là cái gì kim châm thế gia chuyên nhân. Nhìn trước mắt lầu nhỏ, dư cản bao nhiêu thổ thức. Khi đó chính mình vẫn là không quan trọng, thậm chí còn không cùng lý niệm gương thành hôn. Hiện tại chỉ trước mắt, hai tử đều mấy tháng lớn. Dư cản không nghĩ nhiều nữa, ôm hai đứa bé khoan thai đi bảo. Vừa bao cửa liền đối diện tiến lên một vị nhân viên cửa hàng. Dư Cẩn chỉ là nói, "Văn An công chúa đâu?" Hôi bẩm vào mã, "Văn An công chúa các nàng trên lầu, trưởng quý tự mình mang theo." Nhân viên cửa hàng rất là cung kính trả lời một câu. Dư Cẩn trên dưới quét mắt một cái vị này xa lạ nhân viên cửa hàng hỏi, "Ngươi biết ta?" Phó mã danh chấn tiến hạ, tiểu nhân tự nhiên là nhận biết. Trước kia Phó mã đến chế định Tân Lang phục thời điểm tiểu nhân xa xa nhìn qua một cái, liền nhớ kỹ. Nhân viên cửa hàng thành thật trả lời lấy. Dư Cẩn có chút thưởng thức nhìn xem cái này nhân viên cửa hàng, cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là chuyên nghiệp? Khó trách tiệm này có thể lâu đứng không ngã. Dư Càn không có làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm Hải Tử đi lên lầu, mới vừa đi tới lầu hai đầu bậc thang chỉ nghe thấy ngữ tiểu luyện vui vẻ thanh âm liếu dĩ ở bên trong truyền đến. Dư Càn bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục tiến lên. Trong tầm mắt là đủ loại màu sắc hình dạng vải góc, một vị nam tử trung niên đang cung kính đợi ở bên cạnh nhìn xem Lý Niệm gương nàng ba người nữ nhân ở kia đối lấy màu sắc khác nhau vải vóc trao đổi. Dư Càn không dám đi quấy rầy các nàng, đi thẳng tới vị nam tử này bên thân, chắc hẳn hắn chính là trưởng Gặp lại người Dư Càn vẫn là nhìn mắt, chỉ là vẫn là không nhớ nổi họ gì. Gặp qua phò mã Kim trưởng quý nhìn thấy Dư Càn tới, lập tức cung kính chắp tay. Cái này thái độ cùng Dư Càn lần đầu tiên tới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Trưởng quý, đợi lát nữa cần phải tận tâm tận lực thay công chúa các nàng làm quần áo. Tài năng gì gì đó đều muốn dùng thiên hạ đệ nhất đăng tốt lụa. Thiền cung là vấn đề, hiểu được không? Dư Càn dặn dò nói, "Là phó mã, tại hạ tất nhiên dốc hết toàn lực." Kim trưởng quý chắp tay bảo đảm nói. Dư Càn thoáng gật đầu, không còn cùng vị này trưởng quý nói thêm cái gì, mà là tìm cái chỗ ngồi xuống sau liền yên lặng chờ lấy. Trong lượt tỉ đại hai người giờ phút này cũng không khóc không nào. Dư Cẩn thuận tay cho bọn họ giật một khối sinh đẹp tinh xào bài, tỉ lệ hai người ngươi kéo ta sẽ chơi thật quá mức. Chỉ có Kim Trưởng Quý mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Tiểu Gia Hỏa ở đằng kia chơi như vậy đắt đỏ vài bóc. Dư càng tự nhiên là mặc kệ Tiểu Gia Hỏa chơi đùa, hai người vui vẻ không khóc náo là được, hắn chỉ là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem Lý Niệm Ngưng bên kia. Lý Niệm Ngưng cùng Ngư Tiểu Huyền giao lưu suốt dù hắn có thể hiểu được, nhưng là luôn luôn tính tình thanh lãnh Diệp Tiễn Di giờ phút này thì gia nhập vào nóng trò chuyện bên trong. Phải biết liền xem Như Dư Cẩn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Di dạng này biết ăn nói một mặt. Hắn không khỏi hơi xúc động nữ nhân trung tính, từ xưa đến nay đều là như thế. Đối quần áo những này bên ngoài trang trí luôn luôn tràn đầy vô tận sốt ruột. Nhất là nơi này bảy đều là xinh đẹp tinh xảo lại nhan sắc trói sáng vài áo, liền càng thêm kích phát các nàng giao lưu nhiệt tình. Dư càng trực tiếp dọc theo lối hai, bắt đầu nghe lén hình thức. Quyển sách này là viết không được tu la trạng, dù sao ta trước đó chỉnh thể hài hòa nhạc dạo đều định ra, không đổi được, chỉ có thể nhiều đến điểm thú vị hô động. Không thể viết tu la trạng cũng sát thực thiếu rất nhiều thú thú. Chỉ có thể nói, hạ bản nếu có thể ta nhiều đến điểm nữ nhân ở giữa làm tự. Hẳn là sẽ thú vị không ít. Hiện tại cũng có không ít hạ bản nhân vật nữ nhóm hình tượng cậu tứ, tỷ lệ lớn là có thể so sánh bản này tốt. Hắc hắc, chỉ cần ta còn có thể biết, nhiều nữ chính là khẳng định. Một con đường đi đến đen thuộc về lạ. Chương 907, An tin phục hai muội muội, 1, chương 907, Van tin phục hai muội muội, một, một bên kim trưởng quý thấy thế tự nhiên là đi xuống lầu trước, chờ chọn tốt chính mình đi lên nữa, bây giờ tại cái này không thích hợp. Thế hệ là hoàng gia làm việc, loại này nhãn lực độc đáo hắn vẫn phải có. Hơn nữa hắn còn luôn xuống dưới dự phòng khách quý khách lên lầu quấy dậy có dư cản tên tội tại đây, chắc hẳn tại hắn rời đi trước đó cũng không có khách quý khách mới vừa lên tới quấy rầy. Trong lúc nhất thời lớn như vậy, lầu hai cũng chỉ còn lại có dư cản cái này cả một nhà tại cái này. Tiểu Điển muội muội, ta mấy lần gặp ngươi đều là cái này thân màu xanh biết vậy, ngươi liền độc cư thích màu xanh biết đi. Lý Niệm Hương hỏi một câu. Dư Tiểu Điển thề lưỡi, nói, "Phương Hương, hương tỷ, cũng là không phải nói ta một mực thích mặc màu xanh biết, chỉ là thật lâu trước đó liền vẫn luôn mặc như vậy, liền quen thuộc, cũng không nghĩ đến đi cải biến." Muội muội cũng là nhớ tình bạn cũng người, liền lấy ngươi cái này hầu bao tới nói, công nghệ có chút bình thường lại như thế phát cũ, lại một mực thủy thân mang theo, nhất định ý nghĩa phi phạm a. Lý Niệm Hương vừa cười chỉ vào Ngư Tiểu Uyển bên hô hầu bao hỏi một câu. "Hi hi, xem như thế đi." Ngư Tiểu Uyển lần nữa lẻ lưới, lần này thật không có cùng Lý Niệm Hương giải thích cái này hầu bao là nàng cùng dư Càn lần thứ hai gặp mặt thời điểm mua chuyện này. "Kia ta hôm nay liền hảo hảo biến cái bộ dáng, chúng ta sẽ cho ngươi chọn cái đẹp mắt nhan sắc." Lý Niệm Hương che miệng cười Sau đó lại quay đầu nhìn Diệp Tiền Di tiếp tục nói, "Còn có Tiện Di bội mọi, mọi người cũng là như vậy, hai lần gặp ngươi đều là áo trắng, ta hôm nay cũng thay cái nhan sắc thử một chút như thế nào. Tốt, tất nhiên là có thể, ta còn chưa hề một lần gặp qua nhiều như vậy kiểu dáng quần áo. Diệp Tiên Di ánh mắt nhìn xem bốn phía vừa cười vừa nói, vậy chúng ta trước hết chọn lựa kiểu dáng. Lý Niệm Hương cười liền dẫn hai người bắt đầu đi dạo lên một hàng kia sắp xếp xinh đẹp tinh xảo vô cùng nữ tử hoa phụ. Hương Hương tỷ, đây coi như là thua cờ vậy đi. Xem như bất quá cái này nhiều cải tiến, gọi là mây trôi bấy. Nhìn xem sắc thực thanh tĩnh, ta thử một chút. Ngư Tiểu Uyển hai mắt sáng lên, xách theo kia quần màu trắng mây trôi vội liền trốn vào phòng thử áo đi. Rất nhanh, nàng mặc bộ kia mây trôi váy xách theo váy đi ra. Nhưng Hai lắng nghe dư càng lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn xem Ngư Tiểu Uyển, cái này váy đối nàng tới nói mặc dù hơi lớn một chút, nhưng cũng mười phần dán vào thân thể của nàng đoạn, trọng yếu nhất là, cái này thoát thai từ tua cờ váy mây trôi váy càng lộ vẻ mờ mịt cẩm giác, nhất là váy điệp ở giữa chỗ khe hở theo mây trôi càng làm cho toàn bộ váy linh động lên. Cố này linh động lại lúc làm nổi bật nắm Ngư Tiểu Uyển kia hoạt bát đáng yêu khí chất, quả thực chính là chế tạo riêng cái chủng loại kia. Dư Cảnh còn là lần đầu tiên thấy Ngư Tiểu Uyển xuyên lục sắc bên ngoài nhan sắc váy, không nghĩ tới lại có như vậy kinh diễm cảm giác. Hắn kềm chút không nhịn được trực tiếp xuất thân tán dương, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đóng chặt miệng. Cái này nếu là bình thường hắn không phải thật tốt ôm ngư tiểu uyển chuyển vài vòng không thể. nhưng là hiện tại ba người các nàng đang nói chuyện vui vẻ, không có chút nào chú ý mình bên này. Mình bây giờ vẫn như cũng làm tốt người trong suốt liên tốt, nhất định không thể lên tiếng xáo trộn sự cân bằng này. "Oa, tiểu điện muội muội, ngươi xuyên cái này thân thật mắt." Lý Niệm Hương không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Một bên Diệp Thiền Di cũng là mang theo tán dương ánh mắt trên giới nhìn xem Ngư Tiểu Điển, cuối cùng cũng là nói cùng Lý Niệm Hương như thế tán dương chi tử. Hai người cái này nói chuyện ngược lại là nhường Ngư Tiểu Điển có chút không tự tin, nàng một chút ý xấu hổ trà sát váy, thật đi, tại sao ta cảm giác mặt có chút khó chịu. Lý Niệm Hương trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng búng tay, trực tiếp tiến lên đem Ngư Tiểu Điển trên đầu tóc xanh mang cho cởi xuống, sau đó lại từ bên cạnh chọn lấy hai cái màu xanh biết hồ điệp trắng cây châm nhẹ nhàng cắm ở nàng tóc ở giữa. Lúc này mới rất hài lòng gật đầu, lần này càng mắt, Tiểu Điển phát số lực lớn cằm chút đôi châm nhìn rất đẹp. "Ngươi chờ một chút." Lý Niệm Lung nói, lại trực tiếp đội vàng đi đến phía bên phải chọn chọn lựa lửa cầm một chút trang điểm mà tới. "Hỏi, Tiểu Điển muội muội, ngươi rất ít trang điểm a?" "Rất ít, cơ bản không có. Thử một chút." Lý Niệm Hương lung lay trong tay mình trang điểm vật. Tốt lắm, thử một chút." Ngư Tiểu Điển có chút hiếu kỳ lại chờ mong gật đầu nói. "Thế là, Lý Niệm Hương liền đè xuống Ngư Tiểu Điển và vai tại một cái trước bàn trang điểm ngồi xuống, Diệp Tiền Di cũng là hiếu kỳ đứng ở bên cạnh nhìn. Nàng cũng không có cái gì trang điểm kinh nghiệm. Ngay trường tiên nhân chi tư toàn bộ nhờ thiên phú trang điểm tăng thêm khí chất hẳn đánh, cho nên cơ bản không có nghĩ tới trang điểm chuyện này. A, đối với chúng ta tới nói, lông mày nhưng thật ra là rất trọng yếu. Tiểu viện mỗi mỗi người lông mày hình nhìn rất đẹp, lệch mạnh khảnh loại kia, nhưng là phần đuôi có thể lại nhiều chút phát họa độ cong đến phối hợp mắt của người đôi. Lý Niệm Hương vừa nói, một bên trước nhàn nhạt chỉnh lý tốt ngư tiểu viện lông mày chỉnh tê độ, sau đó dùng lông mày bút nhẹ nhàng tại lông mày đuôi ra nhẹ nhàng phát họa như lá cong cong mỹ mạo thêm nhỏ, cực kỳ phối hợp cặp kia sáng mắt to đem Ngư Tiểu Uyển đáng yêu chỉnh độ trực tiếp lại cất cao tới một cái độ cao mới phía trên. Tiếp đấy, Lý Niệm Ngưng liền lại chọn lựa giả thượng đằng son phấn nhẹ nhàng lá Ngư Tiểu Uyển vẽ lấy cả trang, môi ảnh thoáng điều chỉnh một phen, đôi môi lại đốt hồng nhuận sắc thái. Nửa ngày về sau, Lý Niệm Ngưng lúc này mới ngẩng tay. Dù sao Ngư Tiểu Uyển nội tình bày ở kia, căn bản không có tỉ biết, cái này cạn trang đều chỉ là làm dẹn hoa trên gấm chi dụ. Tại Lý Niệm Ngưng dừng tay thời điểm, Ngư Tiểu Uyển cũng đem ánh mắt nhìn qua trước mắt mình trong kính. Nhìn xem trên đầu lung la lung lay cây trầm, mày Liêu còn không phát họa tại tinh mâu phía trên, cái mũi càng thêm trội hơn một chút, đem mặt bên trên ôn nhuận đáng yêu đường còn biến nhiều ba phần tinh xào đi ra. Nhất là trên môi sát thái càng là giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút tác dụng như thế, có thể nói là mặt mày tỏa sáng, Nhờ Ngư Tiểu Uyển cái này đáng yêu tinh xào thiếu nữ khí trên mặt trực tiếp thêm ra một chút ngự tỷ cảm giác. Ngư Tiểu Uyển lại đứng dậy nhìn xem một thân tuyết trắng mây trôi váy chính mình, càng thêm kinh ngạc dừng lại ở đăm kia. Giờ phút này nàng đối với mình lại có chút lạ chi ý, không nghĩ tới chính mình chỉ là đội bộ quần áo Tăng thêm hơi hơi hóa chút đạm trang liền có thể dẫn phát lớn như thế cải biến. Trước đó Ngư Tiểu Uyển ỷ vào chính mình kia cực kỳ xuất chúng nội tình xưa nay liền không có nghĩ qua ăn mặc chính mình chuyện này, không nghĩ tới vậy mà có thể có như thế lớn cải biến chi lực. Hương Hương tỷ, người tay này làm sao có thể trùng hợp như vậy, ta đều nhanh không biết mình. Nưa Tiểu Uyển lôi kéo Lý Niệm Hương hai tay, có chút ngạc nhiên hỏi. Ta đây cũng là từ nhỏ học. Lý Niệm Hương mỉm cười nói, chúng ta làm nữ nhân cũng nên học chút trang dung mới là. Mỗi buổi nguyên nội tình bày ở nơi này, vô luận như thế nào trang điểm cũng đẹp. Hơn nữa Trang điểm có thể để chúng ta có nhiều hơn phong cách và khí chất, cái này kỳ thật rất không tệ một sự kiện. Lại thêm người dựa vào ăn mặc, muội bội về sau lại nhiều chút mặc quần áo phong cách. Ta cam đoan ngươi cái này, nếu là ra cái này thái an đầu đường, có thể mê đảo trên đời này tất cả thanh niên tái tuấn. Kirie, không nghĩ tới nho nhỏ trang điểm lại có chú ý nhiều như vậy, ta trước đó đều không có nghĩ qua chuyện này. Nữ tiểu điện vui vẻ mà cười cười, sau đó lại hỏi Diệp Thiên Di. Diệp tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta này làm sao dạng? Nói thật, ta kém chút cũng không dám nhận ngươi. Diệp Thiên Di mỉm cười nói, công chúa khéo tay như thần lai chi bút, quả thực đẹp mắt. Diệp bội muội, lúc này ngươi còn gọi ta công chúa làm gì, chúng ta đều là tỷ muội, ngươi theo như vậy xa lạ. Lý Niệm ngương trở tay nắm lấy Diệp Tiễn Di hai tay, có chút vui sáng giọng. Chương 908, Vân An tin phục 2 muội muội, 2, chương 908, Vân An tin phục hai muội muội, 2, Diệp Tiễn Di có phần có chút chần chờ, nàng không giống Ngư Tiểu Điện thoại kia không sợ lạ tính tình, nàng bản tính như hài đồng ngây tơ, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là nhỏ xa sợ. Hiện tại trực tiếp ở trước mặt giọng, nói thật, nàng căn bản không tiêu được Một bên Ngư Tiểu Điện cũng lên tiếng nói, "Diệp tỷ tỷ, ngươi liền giống như ta hô Hương Hương tỷ hoặc là Niệm Hương tỷ đều được, sương hô mà thôi, không có gì. Đúng không? Vậy ta liền hô Niệm Hương tỷ a." Diệp Thiên Di mang hai hơi có chút hồng nhuận chi ý nhẹ nhàng gật đầu, bất quá nơi đây tia sáng cũng là không tính mười phần sáng tỏ. Nàng những cái này nho nhỏ thẹn thùng không có để cho Lý Niệm Hương nhìn lại. Lý Niệm Hương tự nhiên rất là vui vẻ gật đầu, nói, "Kia tất nhiên là có thể, để ta giúp ngươi Diệp muội cũng chọn một tiện, sau đó cùng hóa cái trang. Chúng ta làm nữ tử cải biến là một chuyện rất trọng yếu." "Ừm." Diệp Tiễn Di nhẹ nhàng gật đầu. Không có cái nào nữ hài có thể cự tuyệt lý niệm hương dạng này thẩm mỹ cùng sáo thủ, còn nữa cái này khắp nơi trên đất tinh mỹ quần áo, Diệp Tiễn Di lại bừng cũng không có khả năng cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Nữ nhân thiên tính không để cho nàng khả năng không đi thử thử những này y phục. Thế là, lý niệm hương vòng quanh Diệp Thiền Di chuyển, ánh mắt rất là chăm chú đánh giá Diệp Thiền Di tư thái cùng khí chất của nàng, cuối cùng nói rằng: "Diệp, bộ bội khí chất của người lệch gió lạnh một chút, màu trắng đúng là tốt nhất phối hợp. Nhưng lại chúng ta hôm nay thử một chút lông mày màu xanh như thế nào?" Chắc hẳn lông mày màu xanh lời nói hẳn là có thể càng thích hợp ngươi mới là. Đi, nghe tỷ tỷ ngươi. Lý Niệm Ngưng chuyên nghiệp tính lại thêm gặp mặt về sau Mỹ Hảo ở trung nhường diệp tiền di cả người cũng chầm chậm thích ứng xuống tới, lại hô tỷ tỷ hai chữ thời điểm cũng không hiện khó chịu chi ý thế là, Lý Niệm Ngưng nụ cười trên mặt liền càng thêm sáng lạ bắt đầu chăm chú tuyển lấy y phục, cuối cùng nàng tại một cái giá trước dừng lại. Phía trên treo chính là một cái lông mày màu xanh trong điệp váy, hai mảnh trùng điệp chỉ riêng bề mặt văn lưu phong, toàn thân thuộc theo chỗ may, đường cong trôi chạy tinh Diêm lại treo ở nơi đó liền đập vào mặt trang nhã chi ý cái này, bất luận là làm công vẫn là kiệu dáng hoặc là nhan sắc phương diện thoải mái đều mười phần phụ trợ Diệp Tiễn Di khí chất, mà Diệp Tiễn Di trông thấy cái này trong điệt váy thời điểm cũng xác thực lập tức liền bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Diệp bội muội, thử một chút cái này." Lý Niệm Hương xách hạ bộ này trong điệt váy đưa cho Diệp Tiễn Di. Cái sau tiếp nhận quần áo, cũng đi vào trong căn phòng nhỏ thay đi phục váy đi, mà chờ đợi công phu cũng không nhà rỗi, Nư Tiểu Uyển bắt đầu lôi kéo Lý Niệm cho Diệp Tiễn Di chọn lựa châu Trâm. Sau một lát, nhỏ cửa phòng chậm chậm mở ra, Diệp Tiễn Di xách theo váy nhẹ bước ra ngoài. Nữ tiểu viện cùng Lý Niệm Hương hai người giao lưu lập tức dừng lại, nhất là cái trước, một đôi mắt to có chút ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Tiễn Di. Tốt một lúc sau, mới một mặt ngạc nhiên mau tới trước nắm lấy Diệp Tiễn Di mạnh tay, khó có thể tin nói: "Diệp tỷ tỷ ngươi cái này thần cũng quá đẹp a, ta vừa rồi tưởng rằng vị kia tiên nữ đi ra." Sự thật sắc thực như thế, một thân lông mày màu xanh Diệp Tiễn Di không có áo trắng thời điểm xuất trần cảm giác, nhưng là trên người lãnh đạm phong cách càng lớn. Cái này thân trong điệt bách khí chất có thể nói là cực kỳ dán vào bản thân nàng. Lý Niệm Hương cũng mau tới trước, sợ hãi than nói: "Diệp muội muội, ngươi làm thật sự là thiên nhân như thế." Mau mau ngồi xuống, ta giúp ngươi chải lụm một chút tóc cùng trang dung." Nói, Lý Niệm Hương liền đội vàng bận bịu mang theo Diệp Tiễn Di tại trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nàng chuyện thứ nhất chính là vì Diệp Tiễn Di tạo nên lên tiểu tóc. Giờ phút này Diệp Tiễn Di chỉ là tùy ý đem tóc xanh chải tán xuống tới, mà Lý Niệm Hương cần phải làm là làm một cái thích hợp làm hạ y phục kiểu tóc. Lý Niệm Hương cho Diệp Tiễn Di chải lụm chính là búi tóc. Tóc mây bao năm qua đến chính là một loại vô cùng được hoan nghênh bản phát phương thức, lưu hành ngàn năm. Chính như thi từ nói tới, Phật cấp mới trang, xào chải tóc. Nghe tới đã cảm thấy rất có ngông lùng mỹ mà sự thật cũng đúng là như thế. Tóc mây là một loại cao búi tóc, cao ngất đứng thẳng, chỉ là bàn phát cũng không cứng nhắc chặt chẽ, xóa tung cảm giác 10 phần rất giống đám mây chật thái, cho nên bởi vậy gọi tên, nó sẽ để cho ngươi bày biển ra một loại dịu dàng lại đoan trang cảm nhận. Tại lý niệm hương xảo thủ phía dưới, độc thuộc tại Diệp Tiễn Di búi tóc liền cao cao xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Tiếp lấy lý niệm hương cũng không lựa chọn cho Diệp Tiễn Di nhiều trang điểm, bởi vì chải bó tốt tóc về sau, mi tâm ở giữa điểm một đóa hoa nhị cũng đủ để cho cả khuôn mặt càng thêm chuẩn xác. Giờ phút này nếu là bên trên trang ngược lại là sẽ phá phần này mông lung mỹ cảm. Diệp Thiên Di thoáng đứng dậy nhìn xem mình trong gương, cùng vừa rồi nữ tiểu viện cơ hồ là không có sai biệt thần sắc, có chút không dám tin tưởng mình chỉ là đổi cái kiểu tóc, lại thay quần áo khác liền có thể có to lớn như thế biến hóa. Cao cao co lại tới bối tóc nhường nàng thon dài trắng non cái cổ toàn hiện lộ ra, vốn nhỏ xảo mặt trái xoan tại như vậy làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ lạt thể. Trong điệp váy cũng không bao lấy xương quai xanh vị trí, tinh xảo mảnh mai xương quai xanh cực kỳ đẹp đẽ độ cong lượn rộ tại vai ở giữa. Lông mày màu xanh toàn thân phục thị sắc, phối hợp thêm những cái hứa lãnh đạm lông mi thái, quả thật là cửu thiên chi thượng tiên nữ rơi vào thế gian. Vì tâm gặp nhụy hoa càng giống là dùng tinh hồng vỡ vụn một chút loại này lạnh lùng cảm giác. Dư càng Trừng thẳng hai mắt nhìn xem Diệp Tiễn Di, nói thật, dạng này hình thái Diệp Tiễn Di hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia xinh đẹp tinh xảo kiểu tóc cùng quần áo quả thực tinh chuẩn đặc kích tại trái tim của hắn phía trên, nhất là trên mặt kia cô giống như là thỏa mãn tất cả dục vọng về sau quyển đại cảm giác càng là tinh chuẩn đặc kích. Chắc không được có thể trong thời gian ngắn như vậy, lý niệm hưng là có thể đem hai vị này buổi buổi làm ân Chỉ riêng này đôi xảo thủ cũng đủ để cho Ngư Tiểu cùng Diệp Tiễn Di hai người cam tâm tình nguyện hô lên tỉ tỉ hai chữ. Có dạng này tỉ tỉ Quả thực chính là đời người chuyện hạnh phúc nhất, cô bé nào không muốn chính mình có nhiều biến mỹ lệ. Lý Niệm Hương rất là vui mừng nhìn xem chính mình thành quả, loại này giúp muội muội hóa càng đẹp mắt đối nàng tới nói cũng là phá lệ vui vẻ cảm giác thành tựu. Nàng hai cánh tay một bên nắm một vị, mỉm cười nói, hai vị muội muội tư sắc quả thật là trên đời này hiếm thấy, như thế khuynh thành chi tư trên đời ít có. Cũng không biết dư Cản hắn bao lớn phúc khí mới có thể nhận biết các ngươi hai vị muội muội. Khì khì, ta ân hương thím tỷ, Người đôi tay này quá lợi hại, về sau ta muốn biến dạng tử phải nhờ vào tỷ tỷ ngươi. Ngư tiểu Uyển rất là vui vẻ nói kia là tự nhiên." Lý Niệm Hương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Bất quá đây rốt cuộc là hàng mẫu y phục, dạng này, ta trước thay các ngươi lượng tốt kích thước, sau đó để bọn hắn lại dựa theo các ngươi kích thước cắt may ra như thế y phục đi ra, khi đó sẽ tốt hơn nhìn." Làm phiên tỉ tỉ, Diệp Thiên Di cũng cười nói một câu. Lý Niệm Hương nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm qua vải thước liền bắt đầu chuẩn bị thay các nàng đo đạc kích thước. Ba người đều là nữ tử đương nhiên sẽ không là có cái gì tỉ úy, Lý Niệm Hương trực tiếp đem hai tay của mình tại các nàng trên thân hai người đi khắp lên, chăm chú tỉ mỉ lượng lấy mỗi một nơi. Hiện tại ba người các nàng đã sớm quên dư càng còn tại một bên rình mỏ, coi là nơi này liền chính thân nàng. Mà trải qua lâu như vậy ở chung, lẫn nhau bầu không khí cũng vô cùng quen thuộc. Mọi người đều biết, các nữ nhân một khi quen thuộc, lại tại như thế đặc biệt tình cảnh hạ liền khó tránh khỏi sẽ lẫn nhau so với trên thân mỗi một chỗ đến. Ngu tiểu Uyển dẫn đầu náo pháo, nàng trước nắm chặt lại bờ eo của mình, sau đó lại so sánh lấy cầm lý niệm lương cùng diệp tiễn gì, cuối cùng hoảng sợ nói: "Diệp tỷ tỷ ngươi đây là eo đi, thế nào như thế mày a? Ta cho là ta trên lưng không có một tia dư thừa thịt đã đủ tinh tế." Không nghĩ tới ngươi so ta còn manh á ngươi đây cũng quá gần a." Nói, đưa tiểu Uyển lại thuận tay nắm tay kéo lên diệp thiên di trái cây bên trên. Lần nữa kinh ngạc nói, hoa, wow, Diệp tỷ tỷ, ngươi eo gầy như vậy, thế nào nơi này lớn như thế? Cái này không hợp lý a." Nói, ngư tiểu Uyển lại trực tiếp vào tay Lý Liễm Ngương, lần nữa hoảng sợ nói, "Phương Phương tỷ, ngươi thế nào cũng lớn như thế. Lớn hơn ta thật nhiều a o o, ta thế nào so với các ngươi nhỏ nhiều như vậy." Chương 909, Nương Nương, về sau ta ngay tại ngọn Thánh Sơn này ở lâu chương 909, Nương Nương. Về sau ta ngay tại ngọn Thánh Sơn này ở lâu ngư tiểu viện càn rỡ cử chỉ, tự nhiên là là Lý Liệm Ngương cùng Diệp Tiễn Di hai người có chút chống đỡ không được, nhau nhau mặt đỏ lên. Nhất là Lý Liệm Ngương, nàng sinh dục về sau lại hai lần phát dụng, xác thực so trước đó lại lớn hơn nhiều, thế nhưng là nào có ngư tiểu viện như vậy trước mặt mọi người tại cái này tương đối. Nơi hẻo lánh bên trong dư càn giờ phút này đã trận mắt hốt hồn. Nói thật, ba người các nàng lẫn nhau thưởng thức đối phương chuyện này, dư càn chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi chăn lớn cùng ngủ trong tưởng tượng sẽ nghỉ qua một chút, bình thường là nghỉ cũng không dám nghĩ. Hiện tại mộng tưởng chiếu bao nhiêu tự Ánh mắt của hắn chừng cùng lưu nhãn như thế. Đương nhiên, hắn đang thưởng thức phong quang này thời điểm sớm đã che dư niệm an ánh mắt, mặc cho tiểu gia hỏa thế nào dạy vỏ chính là không bưng tay. Chỉ là cùng nữ nhi của mình mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem bên kia hộ lang cử chỉ. Kích thích ra kích thích, dư cảm không nghĩ tới các nàng quan hệ của ba người sẽ lấy như thế tốc độ nhanh đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu coi là còn muốn thời gian rất lâu, không nghĩ tới tại lý niệm gương đại cách của phía dưới, một tay thử y phục tăng thêm trang điểm hai cái đỉnh cấp kỹ năng trực tiếp phục lưu tiểu cùng Diệp Tiên Di. Đồng thời tới có thể làm ra như thế thân mật cử động thời điểm, Dư Càn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cách hưởng tụ tề nhân vẻ đẹp không hề xa chút nào, mà sự thật đi hướng cũng đúng như Dư Càn giờ phút này ý nghĩ như thế, Lý Niệm Ngương ba người các nàng tại cái này hao phí mấy canh giờ công phu chọn lựa tốt quần áo cùng trang phục. Trời rời đi thời điểm sắp trời đều đã đã khuya, hôm nay hành trình liền đến đây coi như thôi. Nư Tiểu Điển cùng Diệp Thiển Di hai người dắt tay rời đi cùng Lý Niệm Ngương hẹn nhau ngày mai, mà Lý Niệm Ngương thì là cùng Dư Càn cùng một chỗ về phụ công chỗ đi. Trên xe ngựa, Lý Niệm Ngương ôm Dư Niệm An ở đằng kia ngồi lấy, Dư Càn tinh tế nhìn xem thê tử của mình, cuối cùng nói: "Vân An, Vẫn là ngươi biết cơ bản. Chuyện hôm nay thật là làm cho vi phu ta lau mắt mà nhìn. Lý Niệm Vương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Dư cản, lúc này mới ung dung nói rằng, ta cũng là ngày hôm nay mới biết được phu quân ngươi đến cùng phong lưu tới như thế nào tình trạng. Dự Cản có chút xấu hổ, lời này không dám cãi lại. Lý Niệm Hương tiếp tục nói, sau này trong phủ hậu viện sự tình vẫn là ta quyết định, cái nào bội muội có thể và phụ cái nào không thể cần ta tự mình tiếp xúc phán xét. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Dư Cản gật đầu đáp nói, Lý Niệm Hương cũng liền không nói thêm gì nữa tiếp tục túi đầu đuổi tiếp con của mình chơi bùa. Dư Cẩn nhìn đối Phương, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, hắn chuyển tới Lý Niệm Ngương bên thân, trong lòng khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng năm cả bờ vai của nàng, chung quy là chính mình thẹn đuối nàng. Những ngày tiếp theo, tại Dư Cẩn trong mắt liền thuộc về là Lý Niệm Ngương, đưa Ngư tiểu Uyển cùng Diệp Tiễn Di ba người thời gian. Từ ngày đó tuyển qua quần áo về sau, ba người các nàng mỗi ngày kết bạn mà ra, cơ hồ đem Thái An Thành đi dạo khắp, mua mấy lần. Thậm chí Ngư Tiểu Uyển cùng Diệp Thiền Di còn mang theo Lý Niệm Ngương gần như là Dư Lãng Thiên hạ cái chủng loại kia. Ba người tỷ tỉ bộ tình cảm cơ hồ mỗi ngày đều là một cái mới nhiệt độ đối mặt loại tình huống này dư càng đương nhiên sẽ không nói cái gì chỉ là đàng hoàng ở nhà mang Hải tử để thê tử An An tâm tâm ra ngoài đồng định. Hồng nhan chi kỷ nó có thể bình thản thành như thế chính mình khổ điểm mệt mỏi chút hoàn toàn không tính là gì là mùa hè lần nữa tiến đến thời điểm đã là dư càng đi vào thế giới này năm thứ 4 trước đó hơn một năm thời gian bên trong hắn vẫn luôn tại Thái An thành bên trong An hưởng Thái Bình có thể nói cả người hoàn toàn nằm ngựa bài nát chừ của mình người nhà cơ hồ không đi quản bất cứ chuyện gì nhất là buổi tiếp lý niệm gương từ mang thai tới sinh ra hạ Long Phượng từ đoạn thời gian kia cùng cơ hội là ngay trước toàn chức bố em bồi tiếp chính mình hai đứa bé chậm chậm trở thành. Phụ thân hai chữ trở thành trách nhiệm đên khắc trong lòng của hắn phía trên. Một ngày này, dư cẩn là cái này thời gian hơn một năm bên trong số ít mấy lần rời đi Thái An thành, lần này cùng trước đó đi tìm cố nhân không giống, hắn muốn đi tìm tìm một cái nơi thích hợp. Yêu Ma Chi Nhãn trưởng Khống phương pháp hắn đã rõ ràng trong lòng, lần này cần phải làm lần là nữa kích phát cái này yêu ma chi nhãn, đem bên trong liên tục không ngừng tinh túy yêu ma chi khí phân ra, sau đó dùng linh lục đem nó chuyển thành bản nguyên chi lực. Đúng vậy, Dư càn dự định lợi dụng lấy yêu ma chi nhãn tu luyện, hắn muốn trước đem tu vi tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới đỉnh cao, dạng này khả năng hoàn toàn không một chút gian nan khó cực. Phải biết, hiện tại hoàn cảnh lớn không chỉ có là thiên đạo khó khăn, linh lực càng là như trước kia không cách nào so sánh được. Mà tu vi tới nhất phẩm, tất cả linh lực nồng đậm là thế giới này căn bản không có. Đây cũng là huyền phong chân nhân bọn hắn những này sớm liền nhập nhất phẩm tu sĩ nhiều năm như vậy tu vi cơ bản không có gì tiến độ nguyên nhân chỗ. Hiện tại linh lực tinh tuy trình độ căn bản cũng không đủ để chèo chống tu vi tăng tiến. Cho nên Huyền Phong khi đó mới có thể miễn vô phản cố muốn đi ma đường. Kỳ thật lúc đầu đối dư Cản tới nói cũng giống vậy, coi như hắn mượn học, coi như hắn tu hành Tiên Phú ra lại chúng cuối cùng hạ trạng kỳ thật cũng biết cùng Huyền Phong chân nhân bọn hắn như thế. Tu vi tới bọn hắn tình trạng này, thiên phú đều không phải là không phải người. Em chính là ngoại giới hoàn cảnh lớn linh khí, xạ phụ cũng khó khăn là không một đấu gột nên hổ. Cho nên dù là dư Cản có linh lục, tại vào nhất phẩm về sau kỳ thật đối có thể hay không tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong cảnh cũng là không có nửa điểm lòng tin. Nhưng lại yêu ma chi nhãn cho dư Cản hy vọng. Yêu ma chi nhãn nhưng mà năm đó thời kỳ toàn thịnh thiên ma bạn sinh chi vật, ở chứa trong đó yêu ma chi khí đẳng cấp có thể nói là cấp cao nhất. Tại thiên ma không có bị thương nô chém xuống thời điểm, trong đó yêu ma chi khí đẳng cấp thậm chí không kém hơn tiên linh khí. Về sau theo thiên ma vẫn lạc, chỉ còn lại phân hồn tại thế, tại tăng thêm bị thiên huyền tiền cảnh trấn áp ma luyện cái này vô số năm bên trong trực tiếp để cái này yêu ma chi khí trình độ hạ thấp cực thấp tình trạng, cùng năm đó so sánh tiên là nửa điểm không bịm. Nhưng là lạc đà gây còn lớn hơn béo, coi như cái này yêu ma chi khí cũng khó khăn đến tận đây, nhưng là đẳng cấp cũng hoàn toàn đủ nhất phẩm tu sĩ sử dụng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là nhất phẩm ma tu, yêu tu cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Đây chính là lúc ấy ma hồn coi như biết là cạm bấy cũng không chút do dự đi huyền cảnh nguyên nhân. Chỉ có được đến yêu ma chi nhãn mới có thể khôi phục thực lực, mà Lạc Ca cùng Huyền Phong chân nhân cũng là như thế. Bởi vì trên đời này chỉ còn lại trong này yêu ma chi khí có thể khiến cho nhất phẩm tu sĩ tiến lên. Cho nên bọn hắn không tiếc mong muốn chuyển ma thân lợi dụng cái này yêu ma chi khí tu luyện. Chỉ là, bọn hắn không biết là, bọn hắn muốn chuyển ma thân khả năng lợi dụng đến yêu ma chi khí hiện tại đối cản tới nói kỳ thật vô cùng đơn giản. Hắn cái gì đều không cần làm, Linh Lục liền sẽ giúp hắn đem những yêu ma này chi khí chuyển thành bản nguyên chi lực. Đồng thời cái này bản nguyên chi lực đẳng cấp như thế có thể chống đỡ dư cản tại nhất phẩm cảnh tu luyện. Cho nên cái này yêu ma chi nhãn cùng nó nói là kêu ma hồn bản mệnh, chẳng bằng nói là dư càn bản mệnh. Tựa như dư càn bây giờ nghĩ đối Phi Hôi Diên Diệt ma hồn nói một câu, người lưu lại yêu ma chi nhãn thật tốt dụng, yêu ma chi khí thật thuận. Giờ đi Thái An thành về sau, dư càn trực tiếp về phía tây bên cạnh phương hướng May đi. Cái này sắp đặt yêu ma chi nhãn địa phương dư cản nhưng thật ra là suy nghĩ rất lâu. Chương 910, nương nương Về sau ta ngay tại ngọn Thánh Sơn này ở lâu, 2, chương 910, lương lường, về sau ta ngay tại ngọn Thánh Sơn này ở lâu, 2, cái đồ chơi này sắp đặt địa phương vẫn là phải ráng, yếu một chút, ít ra không thể gây nên người hoài nghi, cho nên tính an toàn cùng tư mật tính vẫn là vô cùng trọng yếu. Cuối cùng, dư cản trực tiếp tuyển định một chỗ, cái tiêu chính là Bạch Liên giáo Thánh Sơn. Đầu tiên ngọn Thánh Sơn này tại đại đề cảnh nội, đối phạm nhân mà nói mặc dù khoảng cách vô cùng xa, một tháng khả năng đều không đến được, nhưng là lấy chân của mình trình thời gian qua một lát liền có thể đổi tới. Dạng này bình thường qua lại lúc tu luyện sẽ rất phức tạp. Tiếp theo chính là tính an toàn cùng tư mật tính. Thánh Sơn xem như Bạch Liên giáo thánh địa, bình thường cơ bản cũng chỉ có thánh mẫu cùng thánh nữ có thể xuất nhập, trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên tư mật tính hoàn toàn đủ để. Còn nữa, hiện tại thánh mẫu cùng thánh nữ hai người đều là nhị phẩm tiên nhân cảnh, cái này Bạch Liên giáo đã sớm thành đại đệ Tây cảnh thủ bá phương, không có người nào vừa tùy ý trêu chọc. Cuối cùng đi, chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, dư cản vẫn là tìm kiếm lấy muốn bao nhiêu cùng thánh tiếp xúc. Trước đó liền đã vượt qua tiến một bước dài, thắng lợi ngay tại trong tay bên trên. Cho nên, cái này Bạch Liên giáo thánh sơn là không hai lựa chọn là sau này mình tu luyện nơi tuyệt hảo. Rất nhanh, Dư Càn liền lấy tốc độ cực nhanh phi độn tới Bạch Liên Giáo Thánh Sơn bên này. Diệp Tiễn Di hiện tại người tại Thái An, cũng chỉ có Thánh Mẫu một người tại cái này bên trong ngọn Thánh Sơn. Cho nên Dư Càn liền cực kỳ cẩn thận lại càn rỡ xông vào Thánh Sơn. Cẩn thận là không cho Thánh Sơn những cái kia phòng thủ người phát hiện chính mình tới, càn rỡ là trực tiếp quang minh chính đại xông vào Thánh điện tìm nàng mà không cần lo lắng bị Diệp Tiễn Di gặp được. Thánh Mẫu giờ phút này đang khoanh chân tại bên cạnh tu luyện, lối trực tiếp vào có chút ngạc nhiên đứng dậy nhìn xem Dư Càn, ngờ nói: Ngươi thế nào đông nhiên tới, muốn gặp nương nương liền đến, ngược lại Thái An rời cái này gần rất. Dư Càn mở miệng liền đến. Thánh Mẫu có chút không được tự nhiên ho khan hai tiếng, nhắc nhở Dư Càn không muốn tại cái này thần thánh địa phương nói loại lời này. Cái này thời gian một năm bên trong, Dư Càn tới này số lần có hạn, bất quá hai ba lần. Chỉ là trước đó mỗi lần tìm đến mình thời điểm đều sẽ trước đó liên hệ thông chi. không nghĩ tới lần này cách mấy tháng sau đột nhiên như vậy, còn mở miệng nói loại lời này. Cứ việc Thánh Mẫu đối Dư Càn nữa thích nói những này lời vô bị dáng vẻ đã chết lặng, nhưng là trường hợp bảy ở đây, nên chú ý vẫn là phải chú ý thế nào, Nương Nương không tin ta. Thánh Mẫu trực tiếp tức giận nói, giọng tiếng người, dư Cản bĩu môi, hai tay mở ra, "Đều tôi, trách ta gây Nương Nương mệt mỏi, ta đi đây, ngươi đứng lại đó cho ta." Thánh Mẫu lên tiếng hét lại giả thế quay người rời đi dư Cản, hỏi, "Ngươi đến cùng chuyện gì?" "Ta cần Nương Nương giúp cái chuyện nhỏ." Dư Cản hiện ra nụ cười trên mặt lại chuyển thành đùa cười nói, "Gấp cái gì?" Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi cứ việc nói chính là, ta về sau có thể muốn tại ngọn Thánh Sơn này ở lâu." Dư trả lời, "Cái gì?" Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Thánh Mâu có chút không hiểu hỏi, trong lòng không khỏi có chút chỗ dạng, không biết rõ dư càn muốn làm cái gì. Dư càn nói, "Ta đây không phải muốn bắt đầu chậm chậm tu luyện đi, ít nhất phải đem tu vi vững chắc đi lên. Cho nên liền nghĩ đến về sau tại ngọn thánh sơn này cùng Thái An ở giữa lẫn địa chạy. Thánh Mâu không hiểu hỏi, "Ngươi tu luyện ở nơi nào không thể tu luyện, tại sao phải ngàn dặm xa xôi hai nơi bốn bề? Tại Thái An không phải cũng có thể tu luyện?" "Nương nương, chứ không dám giấu giếm, ta lần tu luyện này cần có hoàn cảnh cần bí ẩn tính cùng tính an toàn. Ngươi cũng biết, ta người này tương đối nóng nảy, Nhận biết bằng lưu không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Nương Nương ngươi có thể giúp đỡ. Cho nên lúc này mới dạy lá Gan đến tìm cầu Nương Nương hỗ trợ chuyện này. Dư Càn một mặt chân thành ôm quyền nói, Thái Ngâu vẫn như cũ rất là nghi ngờ đánh giá Dư Càn, tu luyện có thể có gì cần bí ẩn. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Không tiện nói, Nương Nương, tóm lại, ta lúc nào lừa qua Nương Nương ngươi? Không đúng, ngươi nhất định còn có cái gì khác mục đích. Ta dù sao thân phụ Bạch Liên giáo trách nhiệm, ngươi đến cùng vì sao làm như vậy nói với ta tính tượng? Thái Ngâu tiên chỉ hỏi, kia chính là vì Nương Nương ngươi thôi ta. Dựa cảm trực tiếp lớn tiếng nói, ta liền nghĩ một bên tu luyện một bên có thể thường xuyên nhìn thấy nương nương ngươi. Quan hệ của chúng ta một mực dừng ở cái này, ta rất khó chịu. Cho nên liền nghĩ như vậy cận thủy lâu đài. Hôm nay nương nương ngươi bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Thánh Mẫu cả người trực tiếp giống như là hóa đá như thế ngây người ở đằng kia, không nghĩ tới sẽ ép hỏi ra như thế cái đáp án. Lời này nhường nàng thế nào tiếp? Bằng lòng cũng không tốt, không đáp ứng cũng không tốt, chính là đem chính mình gắt ở trên lựa như thế. Thánh Mẫu hiện tại vô cùng hối hận vừa rồi tại sao phải hỏi như thế thông suốt. Dư Cẩn quả nhiên vẫn là cái kia Dư Cẩn, liền xem như làm phụ thân cũng là như vậy. Như vậy cả gan làm loạn. Đi, ngươi lườm ngươi không nói lời nào chính là đáp ứng, ta về trước ta chính mình điệu viện tử chuẩn bị đi. Gặp lại sau. Dư Cẩn trực tiếp vui vẻ xoay người rời đi. Ai, người Thánh Mẫu đưa tay muốn gọi lại Dư Cẩn, bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói đến lời nói khác đến, căn bản cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể mặc cho Dư Cẩn dễ dàng như vậy rời đi. Tưởng tượng lấy, Dư Cẩn về sau lấy khác loại phương thức tại ngọn Thánh Sơn này ở lâu xuống tới, thánh Mẫu nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Loại này đã mong muốn lại không dám muốn tâm tình rất là cha tấn người nói. Mà thôi, quay đầu lại tìm lý do tốt đem Dư Càn khu ra mở ngọn thánh sơn này, thánh mẫu trong lòng chỉ có thể chấp như thế đà điều tâm tính như thế an ủi chính mình. Đi ra thánh điện Dư Càn mới mặc kệ rất nhiều, trực tiếp hướng chính mình kia cá biệt viện đi đến. Đối với thánh mẫu phản ứng, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn hiện tại kinh nghiệm phong phú, đối phó lao bà kiện là có một tay. Lâu ngày sinh tình là chuyện tất nhiên. Rất nhanh, Dư Cản liền trở về chính mình cái kia toàn thân dùng cây trúc kiến tạo trong tiểu viện, tiến vào tiểu viện tử về sau, Hàn Liệt Độ liễm lại tất cả suy nghĩ, chuẩn bị chuyên tâm bố trí cái này yêu ma chi nhãn. Đầu tiên, Dư Càn lấy trước ra tầm 10 khối sinh đẹp tinh xảo ngọc phù bố trí tại sân nhỏ từng cái đặc biệt nơi hẻo lánh bên trong. Những này ngọc phù tất cả đều là chất cước, Dư Càn chuẩn bị tại cái viện này lập cấp bậc cao tiểu trận pháp, dùng để ngăn cản một chút tiết lộ yêu ma chi khí. Liền xem như tại cái này bên trong ngọn Thánh Sơn, Dư Càn cũng không muốn nhường Thánh Mẫu biết mình nhưng thật ra là dựa vào yêu ma chi khí tới tu luyện. Cũng là không phải nói không tín nhiệm Mẫu, chỉ là dính đến linh lục nhất định phải cẩn thận, đây hết thệ căn bản là không giải thích được. Dư Khát liền trực tiếp giấu giếm đến cùng. Tại trận cước hoàn toàn bố trí tốt một phút này, Dư Càn hai tay phi tốt bấm niệm pháp quyết, từng đạo cường hãn linh quyết không vào trận chân bên trong, rất nhanh những này ngọc phù liền kích phát ra hào quang chói sáng hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng đem toàn bộ tiểu viện tử đều bao phủ lại về sau, tòa này vi hình treo ngược mãn sáng trận pháp mới chậm rãi biến mất đi qua huy. Trận pháp đã kích phát thành công, nhưng là nhìn từ ngoài là nửa điểm cũng nhìn không ra. Lấy Dư Càn thực lực bây giờ bố trí loại này cao thâm tiểu trận pháp không tính là gì với khó. Trơ trận pháp bố trí xong về sau, Dư Cản liền lấy ra viên kia yêu ma chi nhãn. Nhìn xem trong tay giản dị tự nhiên yêu ma chi nhãn, dự cảm thoáng chẩm ầm phía dưới sau liền đem cái này mai yêu ma chi nhãn không có vào dưới chân trong lòng đất. Sau đó dựa theo thúc đẩy yêu ma chi nhãn linh quyết để kích thích cái này yêu ma chi nhãn. Cái gọi là nửa kích phát chính là chỉ lợi dụng tới yêu ma chi nhãn một chút, tựa như là mở ra một cái nho nhỏ lỗ hồng, sau đó yêu ma chi khí từ lỗ hồng này đi ra, đi ra lượng chỉ cần đủ tự mình tu luyện liền có thể. Cái này dính đến vi thao, kỳ thật độ khó vẫn là vô cùng lớn, liền xem như đối linh lực cảm giác cực kỳ tinh tế tỉ mỉ dự cảm cũng không tốt cam đoan nhất định thành công. Thời gian chậm chậm trôi qua, đóng chặt hai con người dư cản trên trán bắt đầu thấm suất mồ hôi nước. Cũng không biết qua bao lâu, nhắm chặt hai mắt dư cản mới mở to mắt, trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ chi ý, rất nhanh, từng tia từng sợi tinh tú yêu ma chi khí liền từ dưới đất chậm chậm bừng lên. Nhìn xem cái này tinh tú yêu ma chi khí, dư cản lúc ấy liền nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng có thể nói là vui mừng quá đỗi. Việc này xem như thật cho hắn làm thành, có dạng này yêu ma chi khí tương trợ, tự mình tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 911, dưới ánh trăng mỹ phụ nhân chương 911 Dưới ánh trăng mị phụ nhân chuyện này hoàn thành xác thực không dễ dàng, đương nhiên, chủ yếu vẫn là dư cảm lâu sơ chiến trận, cái này thời gian hơn một năm quan tâm hưởng thụ đi. Vận dụng linh lực trình độ kém sát trước, kém chút cho lần xe đều. Xem ra sau này tu luyện chuyện này cũng không có thể rơi xuống. Mặc kệ có không có hy vọng, ít nhất phải cam đoan có thể chiến trạng thái, nếu không thật xảy ra điều gì yêu thiêu thân loại hình hoàn toàn chính xác thực không tốt lắm. Nhìn xem cái này không ngừng dũng mãnh tiến ra yêu ma chi khí, dư cảm cũng không lãng phí thời gian, trước tiên liên tục đẩy linh lực đem những yêu ma này chi khí hấp thu chuyển hóa. Sau đó bắt đầu nhập nhất phẩm cảnh về sau đã lâu lần thứ nhất tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, dư cản mới từ tu luyện quên mình trong trạng thái rút ra đi ra, hắn mở hai mắt ra thật dài thở phào một cái. Đã lâu tu luyện nhường hắn bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, bất quá loại này tu luyện quên mình trạng thái, nhưng thật ra là một cái rất để cho người ta mê mọi chuyện. Nhất là bây giờ tại cái này tinh túy bản nguyên tri lực ra chỉ phía dưới, lại về tới trước đó thấp cảnh giới thời điểm tình huống tu luyện. Khi đó cũng là dựa vào bản nguyên tri lực có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một lần tu luyện về sau to lớn tiến bộ, bây giờ loại cảm giác này đã lâu trở về. Nếu không có yêu ma chi nhãn, hắn không có khả năng lại cảm nhận được cảm giác này, chỉ có thể giống tốc độ như rùa như thế không có chút nào chờ mong. Chính mình trước đó dự đoán quả nhiên không sai, cái này yêu ma chi nhãn yêu ma chi khí quả thực là có thể cung cấp chính mình tại nhất phẩm cảnh tu luyện. Dựa theo tốc độ như thế số dưới, nhập nhất phẩm đỉnh phong cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá xem chừng này thời gian sẽ không quá ngắn, phải 5 tháng. Dù sao đây là đăng thiên lộ trước đó cuối cùng một cái đại cảnh giới, cần có linh lực số lượng cực kỳ khổng lồ, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh có thể được tới cái này yêu ma chi nhãn có thể nói là ngoại trừ linh lục bên ngoài lớn nhất lợi tốt, nhưng tất cả không có khả năng biến thành khả năng. Dư Càn rất là hài lòng đứng lên dối hạ lưng mỏi, sau đó liền đứng dậy ra khỏi phòng. Xuất viện từ thời điểm hắn tự nhiên là tạm thời đóng lại yêu ma chi nhãn, sau đó lại kích phát trận pháp chi lực. Lúc này mới an tâm đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy viện đứng ở cửa toàn thân áo trắng thánh mẫu nương nương. Nàng chắp tay đứng ở đó, nữ nhân vị liền đập vào mặt. Nhất là tại cái này dưới bóng đêm, cô này nữ nhân vị liền càng thêm mông lung còn có hư bị. Nương nương, ngươi tại cái này đứng đấy làm gì? Dư Càn mau tới trước hỏi, "Không có gì chỉ là hiếu kỳ, không hiểu người làm cái gì ở bên trong, luôn có cố để cho ta cảm giác bất an." Thánh Ngẫu thẳng thắn nói, "Nương nương là nghĩ nhiều, người yên tâm, ta làm sao lại làm có lỗi nương nương người chuyện. Hôm nay ta quan tâm tu luyện, đi, chúng ta ăn vài thứ đi." Dư Càn vừa cười vừa nói, người bế quan làm ba ngày." Lâu như vậy? Dư Càn có chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng chỉ là qua mấy canh giờ, không nghĩ tới đều đi qua ba ngày. Cái này nhất phẩm cảnh quả nhiên cùng phía dưới cảnh giới có khác biệt lớn. Cái này thoáng vừa tu luyện liền hao phí nhiều thời giờ như vậy. Cái này về sau nếu là lại tu luyện lâu một chút cũng không biết cần bao nhiêu thời gian chắc không được những cái kia nhất phẩm tu sĩ động một tí chính là một năm hai năm bế quan thời gian cho nên ta trước đó cùng nương nương người nói hiện tại ta tại chúng ta ngọn thánh Sơn này tu luyện mới có cảm giác an toàn mới không sợ bị người phải ry dư càng tiếp tục cười nói một câu sau đó trực tiếp đem hai tay đặt tại thánh mẫu nở nàng trên bờ vai đẩy nàng lên trên đi đến xúc cảm không cần phải nói Duy muốn ngừng mà không được Thánh mẫu vai không giống với bình thường gầy gò nữ tử trên vai thơm của nàng còn bọc lấy một tầng ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ Chút này sung mãn cảm giác kỳ thật mới là tốt nhất. Dư Cản động tác này, nhường Thánh Ngẫu thân thể hơi có chút cứng ngắt lên, nàng đang muốn nói dư cản cản rỡ thời điểm, bên hai lại chuyển đến cái kia ma quỷ như thế nói nhỏ. "Nương nương, thiên di không tại, trên thánh sơn phòng thủ nhân viên giờ phút này cũng đều tại sườn núi chỗ, nói cách khác, cái này lớn như vậy trên đỉnh núi, chỉ có hai người chúng ta, nương nương ngươi cũng không cần nói cái gì như thế không thích đáng loại hình lời nói. Trời đất bao la, liền hai chúng ta, nương nương ngươi liền nhận tâm cự tuyệt ta một mảnh chân thành. Có lẽ là bóng đêm giá trị, lại có lẽ là Thánh mẫu bản thân liền cũng muốn dư cản Nàng giờ phút này nghe dư càn lời nói vậy mà liền thật tùy ý dư càn sở lấy bờ vai của mình, đẩy chính mình đi lên đi. Bóng đêm thật sẽ cho người hoàn toàn khác biệt tâm lý cảm quan. Động tác giống nhau lời nói tại ban đêm có khả năng đưa đến tác dụng xa xà lớn hơn ban ngày. Từ khó nghe góc độ phân tích, nhân tính rất nhiều âm u mặt đều là tại tính mịch dưới bóng đêm vô hạn phóng đại lên men. Mà tính yêu nam nữ từ góc độ nào đó tới nói kỳ thật là thuộc về dục vọng, mà hàng muốn nhìn muốn là nhân tính âm u mặt. Cho nên, ở vào quan hệ mập mờ nam nữ tìm một cái không người trong bóng đêm. Liền có thể trực tiếp đem cái này mập mở chuyện thành tình lữ quan hệ thậm chí một bước đúng chỗ cái chủng loại kia. Giờ phút này thánh mẫu chính là như thế. Mặc dù bây giờ là tại trên thánh sơn, chính mình lại có thánh mẫu cái này rất sâu công siềng. Nhưng là chung quanh không có bất kỳ người nào, liền nàng cùng dư càng cùng buổi chiều tính mịch, hiện tại hai người lại có thanh này hơi có vẻ thân mật tiếp xúc. Đây hết thể tất cả nhường thánh mẫu nàng có loại sông phá cấm kỵ kích thích cảm giác, loại cảm giác này rất vi diệu, thậm chí thánh mẫu nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào hình dung chỉ có thể là nhường loại này TT dại dại cảm xúc ở trong lòng bên trên ngủ, thậm chí đều không có chú ý tới dư cản bản tay theo ăn mặn rõ ràng bắt đầu đuốt ve động tác. Thánh mẫu Nàng có thể nói là từ nhỏ đã không có dạng này cùng một người đàn ông tiếp xúc qua, bây giờ thành lão bà, khát vọng trong lòng hoặc là nói dục vọng vốn là càng tăng lên. Kiểm chế tới cực hạn nên đón tới tất nhiên là mãnh liệt nhất bán ứng. Dư Cản hiện tại cần phải làm là dạng này, thôi hóa lấy đụng đáy bán ứng. Cứ như vậy, dư Cản một đường đẩy Thành Mâu đi vào ngoài hành điện, hai người trên đường đi vậy mà quỷ dị toàn bộ đều duy trì trầm mặc tính mịch trình độ thậm chí đều có thể nghe được lẫn nhau phức phức tiếng tim đầu. Người chờ ở tại đây, ta để cho người ta đưa một ít thức ăn đi lên. Đi vào ngoài thánh điện, Thánh Ngô có chút không được tự nhiên đẩy ra dư cản, nói đến đây một câu. Không muốn ăn, không thấy ngon miệng. Chủ yếu vẫn là không muốn để cho người quấy rầy tới chúng ta. Dư Cản cười trả lời. Ta đi trước, còn có việc. Thánh Ngô cố tự chấn định nói ra câu nói này, sau đó trực tiếp quay đầu đi đến. Thế nhưng là vừa mới chuyển thân, cổ tay của mình liền bị một cái mạnh hữu lực đại thủ bắt lấy. Dự Cản vẻ mặt thành thật nhìn đối phương, nương nương quên lúc trước Cái gì?" Thánh Mộ theo bản năng hỏi ngược lại. "Ngươi trước tiên đem trên mặt thuật pháp tán đi." Dư Cản không có vội vã giải thích, "Không thiện. "Sao không thuận tiện?" "Nơi này chỉ chúng ta, ta lại không phải là chưa từng thấy qua, nương nương ngươi không tới vậy tự ta động thủ cơm no ấm." Dư Cản có chút nghiền ngẫm nói một câu như vậy. "Ngươi làm cản." "Nương nương, lời này đối ta trước kia hữu dụng, nhưng là hiện tại vô dụng, ta phát hiện, ta nếu là không làm cản một chút, kia chúng ta quan hệ liền cả một đời liền dừng ở cái này." "Đây là ta Dư Mộ người không muốn nhìn thấy." Nói Dư Cản trực tiếp tay phải nhẹ nhàng đưa lên, thấy Mộ trên mặt che lại thuật pháp trong nháy mắt tan đi, tâm kia vừa giận vừa vui thành thuộc khuôn mặt liền nổi lên. Nhất là cặp kia gợi cảm nhuận môi, muốn nói Dư Cản thích nhất thánh Mộ cái gì, ngoại trừ nàng kia đầy đặn thích thú tư thái bên ngoài chính là này đôi gợi cảm bờ môi. Nhìn xem thật sự là quá mốn, nhất là phối hợp thêm thánh Mộ nàng bản thân kia tụ nữ khí chất, càng là đem phần này muốn vô hạn phóng đại. Phải biết, một vị trường kỳ thân cư cao vị thành nữ nhân, lại là như thế cấm hệ nữ nhân, trên thân phát ra tới cái chủng loại kia dung cái khí tức là bất luận một vị nào nam nhân đều không chống đỡ được. Chương 912, dưới ánh trăng mị phụ nhân 2, chương 912, dưới ánh trăng mị phụ nhân 2, sắp phê đầu tử Dư cản tự nhiên là càng là như vậy, nhìn trước mắt chín mộng động là người, dư cản dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc ở đằng kia. Chẳng qua là cảm thấy một cố khô nóng từ đáy lòng dâng lên. Người làm cản. Thánh Mẫu lần nữa buồn bực xấu hổ nói một câu, "Nương nương, chúng ta tự ngữ đổi một chút, lão cái từ này không có ý nghĩa." Dư cản giờ phút này như cái thổ phỉ lưu manh, trực tiếp đưa tay bóp lấy Thánh Mẫu cái cằm, xoáng ngơ lên một chút. Nương nương, nhìn xem con mắt của ta." Thế là, Thánh Mẫu nàng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt cũng bắt đầu chậm chậm trùm lên một chút hưng nguyện, cũng không biết là bị tức vẫn là nguyên nhân khác. Lâu dài che đậy kỳ nhân Thánh Mẫu giờ phút này có loại bị lột ra tư hẩn xấu hổ phất bất chi ý, nhưng là không biết rõ vì cái gì. Loại cảm giác này lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Lưu manh thổ phỉ như thế dư càn vậy mà nhường nàng có loại bị chinh phục khoái cảm mãnh liệt. Có lẽ thật như dư càn nói tới, nếu là hắn một mực đừng đắn, một mực không làm cản, hai người bọn họ đời này cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ Mà dự cảm rõ ràng không có khả năng dạng này, nam nhân này là mình đã từng thấy xấu nhất một cái. Lúc trước hắn vẫn chỉ là tứ phẩm tu vi thời điểm liền dám đối với mình giở trò xấu cái chủng loại kia. Cũng có lẽ chính là bởi vì dư cảm xấu Thánh Mẫu mới có thể chầm chậm từng bước một đi vào trong được sâu. Nương nương, ngươi không mở mắt cũng không quan hệ, ta muốn nói chuyện rất đơn giản. Trước đó ta hướng ngươi cầu hôn, ngươi nói ta làm cản, thậm chí nói bóng gió ta cũng biết Thánh Mẫu ngươi là không muốn đem chúng ta sự tình trương dương ra ngoài, mà là muốn lén lén đến. Hiện tại ta chính là đang lén lén đến, ngoại trừ trời và đất, liền hai người chúng ta tại đây. Nương nương ngươi đang sợ cái gì? Dư Cản vẫn tại nắm nướt Thánh Mẫu cái cằm, thanh âm trầm thấp nói một câu như vậy. Ta chưa từng có qua ý tứ này. Thánh Mẫu quật cường trả lời một câu, sau đó đưa tay muốn đẩy ra Dư Cản kia cản rớt tay phải. Nhưng là Dư Cản tay phải tựa như là sinh trưởng ở nơi đó như thế, căn bản là đánh không ra. Ngay tại Thánh Mẫu rằng có không xong thời điểm, Dư Cản đỗng nhiên buông ra tay của mình, sau đó cười nói, ta muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Ta coi như nương nương ngươi cũng nghĩ như vậy, cũng đã ứng. Ta không có bằng lòng, không hiểu ngươi đang nói cái gì. A, Thiền gì? Ngươi tại sao trở lại?" Dư Càn một mặt kinh ngạc nhìn Thánh Mẫu sau lưng hỏi một câu. Cái sau giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, nơi nào có người? Thánh Mẫu lập tức hiểu được lại là Dư Càn đùa chính mình, nàng nhẹ nhàng thở ra vô ý thức quay đầu trở về. Sau đó cũng cảm giác chạm đến một cái đồ vật dê gớm. Không biết rõ lúc nào, Dư Càn vậy mà xuống tới. Sau đó đáng chết bất tử, hai người bờ môi trực tiếp đụng nhau. Thánh Mẫu chỉ cảm thấy một cỗ tê dại tới trên đỉnh đầu cảm giác lan tràn tới toàn thân, tại ngắn ngủi chầm luân mê ly về sau, nàng lần nữa kinh hãi, trực tiếp đưa tay đặt ở Dư trên lồng ngực muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng Lư Càn lại lần nữa bóp chặt cổ tay của nàng, căn bản là không làm gì được. Càng thụ được trên môi Thánh Mẫu kia gợi cảm còn có lấy cực hạn mềm mại xúc cảm đôi môi, Dư Càn trực tiếp muốn mãnh liệt hơn hôn. Lão bả chỗ nào trải qua cái trạng diện này, không biết rõ khí lực từ nơi nào tới trực tiếp đem Dư Càn đẩy ra, trên mặt còn một chút che kín đỏ ửng mê ly lên. Sau đó tức giận chỉ vào Dư Càn toàn thân run dậy, một hồi lâu mới nói ra lời nói, "Làm Càn." Lại là cái từ này, không có tí sức lực nào. Dư Càn hai tay mở ra, lượn chết không sợ bỏng nước sôi mà cười cười, "Ván đại đồng tuyển, nương người muốn làm gì?" ta không một câu gán hận, coi như người muốn ta trên cổ đầu người, ta cũng tuyệt không hai lời. Thánh Mâu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, quay người liền lệnh bước cực kỳ hốt hoảng bộ pháp rời đi. Kia nở nang bóng lưng, nhất là cặp kia sung mãn lớn mông tại phần này, bối rối phía dưới càng là chập chững ra cực kỳ khoa trương lại phong tình biên độ. Dư Càn lần này không có đồ theo, nhanh rồi cuối cùng muốn bắt bóp, từng bước một đến, nếu không quá mạnh liệt sẽ lên phản hiệu quả. Sáu quốc bàn luận có câu nói nói thế nào? Hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi ăn nghỉ. Lên xem bốn cảnh, mà Trần Bình lại đến vậy. Dư Càn hiện tại chính là bạo tần thánh mẫu chính là kia chấn chùy người bị hại. Hôm nay hôm mươi, ngày mai liền không chừng làm gì. Giao cùn cắt thịt mới là lợi hại nhất. Dư Càn lưu tại Nguyên Điệp, lặng lặng trở về chỗ vừa rồi xúc cảm. Quả nhiên như chính mình sở liệu, thánh mẫu nàng cặp kia bờ môi quả thật là đại sắc khí. Riêng là thân cái miệng liền để Dư Càn kém chút không có ngăn chặn chính mình nổi điên, cái này nếu là nói rõ hoặc là bao lấy cái gì khác. Dư Càn mạnh mẽ giật cả mình, không dám nghĩ, nghĩ tiếp nữa hắn sợ chính mình thật trở thành chấn thú. Lại bị phục một hồi lâu tâm tình bề sau. Dư Cẩn mới nâng lên bước chân hướng Thánh Mẫu rời đi phương hướng đồi theo, nhưng thời giờ này cũng đủ Thánh mâu khôi phục một chút bình thường. Chính mình lại dùng bình thường hình thái cùng người rất có phong độ thân sĩ tiếp xúc, hiệu quả càng không sai. Một tiến một lui, tiêu chuẩn nắm thỏa đáng, tự nhiên là sẽ nước chạy thành sông. Một đường theo đường núi đi xuống dưới một chút, đi vào Thánh mâu sân nhỏ trước thời điểm mới dừng lại. Thế nhưng là trong viện không có bất cứ động tính gì cùng ánh sáng. Dư Cẩn cảm giác phía dưới cũng không có phát hiện Thánh Mẫu ở bên trong, vậy mà không biết đi đâu. Lúc này, Dư Cẩn trong lòng động, đem tầm mắt của mình nhìn về phía bên phải. Sau đó cười cởi trực tiếp đi tới. Bạch Liên Giáo Thánh Sơn thuộc về loại kia tiếp cận 90 độ dốc đứng băng trạm, vượt mặt các bốn cũng không lớn, nhưng là độ cao rất cao, đạo bộ dịu đục như thế trực trùng vân tiêu cái chủng loại kia. Lúc này, Thánh Mẫu liền đứng ở một khối lồi ra đi trên bệ đá, bệ đá không lớn, phía trên bảy biển một chương bản đá cùng mấy cái cái ghế, cùng có xây một cái tiểu sào đỉnh. Nơi đây hướng xuống chính là thẳng cấp vực sâu vân trượng, hơi thấp một chút vị trí biển mây cuối quận, giờ phút này lại là ban đêm, trên trời một bóng có thể thấy rõ ràng câu nguyệt ánh trăng bảy vào phía dưới kia quần quần trên tầng mây nhường dư cản có loại cảm thấy nơi đây là quảng hẳn cũng ảo giác. Ở nơi này thường bóng đêm, thường thiên địa mỹ lệ sát thực rất không tệ, trước mắt thanh linh cùng chống trải nhường dư cản trong lòng vì đó rung động một cái. Nhưng là hắn hiện tại không có bao nhiêu nhàn tâm đi thưởng thức cái này giữa thiên điệu mỹ cảnh, mà là lập tức đi đến thánh mẫu bên thân. Cảm giác được dư cản tới, thánh mẫu có chút khẩn trương triệt thoái phía sau hai bước, nàng hiện tại cũng sát thực khẩn trương, trên mặt tuật pháp đều quên lại che đậy trở bề. Mất cả tháng hạ mỹ phụ bộ Chương 913, thánh mẫu nương nương, đêm nay ta ngủ cái nào? Chương 913, Thánh Mâu nương nương, đêm nay ta ngủ cái nào? Nương nương ngươi đây là phản ứng gì? Ta cứ như vậy để ngươi chán ghét đi. Vậy ta đi. Dư Cẩn trực tiếp có chút không vui nói, không có, không phải, ngươi Thánh Mâu có chút không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là bình tĩnh nói, ngươi tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện bình thường. Ta không có ý tứ gì khác. Ta không hiểu chuyện. Dư Cẩn nói, nương nương thật sự cho rằng ta là sắp dục hân tâm a ta là tới cho ngươi pha trà uống, đối ta vừa rồi xung động nói xin lỗi. Nói, Dư Cẩn ngay tại cạnh bàn đá ngồi xuống. Sau đó từ vòng tay chứa vật xuất ra một bộ pha trà khí cụ, bắt đầu ở kia pha trà lên. Thánh Mẫu có chút ngạc nhiên nhìn xem ở đằng kia khoan thai pha trà Dư Càn, cái đồ chơi này còn có thể mang theo người. Nàng trong lòng nhất thời có chút trợn khóc trợn cười. Dư Càn luôn luôn có thể cho nàng loại này không có quy củ cảm giác, người vĩnh viễn không biết do hắn bước kế tiếp sẽ làm ra cái gì. Rõ ràng vừa rồi chính là sát quỷ bộ dáng, bây giờ lại lại một bộ nhã sĩ bộ dáng chính nhân quân tử. Vất quá cũng chính bởi vì Dư Càn loại này hay thay đổi tính mới có thể nhường Thánh Mẫu một mực đối với hắn giữ lại có tươi mới hảo cảm. Ngồi ăn nương nương, thần làm gì? Dư Càn cười chỉ mình đối diện nói, "Thánh Mẫu do dự đường này, cuối cùng vẫn là tại đối diện ngồi xuống." Vừa rồi tình hình rõ ràng trước mắt, mỗi lần nhớ tới đều sẽ nhường nàng cái này, lão tâm lý nữ nhân nổi lên một sóng. Loại rung động này mang theo khó chịu nhường nàng rất là không được tự nhiên, nếu không phải Dư Càn hiện tại cái này nhẹ nhọn pha trà dáng vẻ nhường nàng cũng không khỏi đến bụng lòng, nếu không nàng không phải chạy không thể. Nương nương mời dùng trà. Rất nhanh Dư Càn liền pha tốt một chén trà xanh đẩy lên Thánh Mẫu trước mặt. Thánh Mẫu hiện tại nào có cái gì tâm tư uống trà, chỉ là đem chén trà đặt ở trong tay thổi bóp hơi nhiệt khí không biết rõ đang suy nghĩ gì. Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là rót cho mình một ly, sau đó uống một hớp lớn lên, "Trà này nhưng là ta một mực chân tảng linh trà, đương đương ngươi nếm thử." Thánh Mâu yên lặng đem muỗng chén đưa tới bên miệng, sau đó cũng nhấp một hớp nhỏ, lập tức răng môi lưu lường, càng là có từng tia từng sợi linh khí thấm vào nội tâm, như thế linh trà sát thực vật phi phạm, Thánh Mâu còn chưa hề uống qua như thế phẩm chất linh trà, nàng nhịn không được lại uống một hớp lớn. "Thế nhưng là nước trà còn chưa vào bụng, Dư Càn liền tiếp theo nghiêm nghị nói rằng, "Nương nương, ta không phải một cái người tùy tiện, chúng ta vừa rồi luôn cũng luôn, về sau ta liền sẽ kinh thường tính nghĩ lại cái này." mà kệ Nương Nương ngươi làm gì bớn, ta cũng là ngươi là người nhà. Về sau có lẽ sẽ càng làm càng một chút. Thánh Mâu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp một miệng nước trà phun tới, không ít đều dậy vào dư càng trên người trên mặt. Cái sau lại giống như là có dự liệu như thế không có chút nào kinh hoàng, tùy ý nước trà trượt xuống, từ đầu tới coi duy trì lấy mỉm cười. Nương Nương đã giữ yên lặng, vậy ta coi như Nương Nương ngươi đồng ý. Dư càng rất là vui mừng gật đầu, đến, tiếp tục uống trà. Nói, dư Càn lại cho Thánh Mâu đưa tới một chén nước trà, tiếp tục nói, Nương Nương, ta tâm tư gì chắc hẳn ngươi cũng rõ rõ rằng rằng Lời nói đều mở ra, ngươi cũng liền đừng giả câm bơ điết. Ngày hôm nay chuyện này ngươi bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Vậy ta nếu là không đáp ứng chứ?" Thánh Mâu một bên ho khan vừa nói. "Vậy đơn giản, ta trực tiếp nâng đại lý tự chi lực công phạt Bạch Liên giáo, không phá thánh sơn không trả thái an. Đến lúc đó chắc hẳn Nương Nương ngươi nhất định sẽ bằng lòng á dư Cẩn cười nói. "Bô sĩ." Thánh Mâu bởi vì sặc nước ho khan mặc dù ngừng lại, nhưng là trên mặt hậm nhận càng lớn, cũng không biết là bởi vì ho làm, còn là bởi vì giờ phút này dư Cẩn lời nói đạo tính mà buồn xấu hổ. Cho nên An Nương Nương, ngươi bây giờ gật đầu cũng sẽ không có ta nói những tình huống kia, nhiều như vậy tốt. Bạch Liên giáo lại ở đâu là đại lý tự đối thủ. Ngươi bình thường đều như vậy lừa gạt người cô nương. Không phải. Dựa căn lập đầu, Thâm Tình nói rằng, ta không bao giờ dùng vũ lực, nhưng là đối mặt nương nương, ngươi ta bây giờ không có biện pháp. Cũng là bởi vì quá quan tâm cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn. Hy vọng nương nương ngươi có thể minh bạch ta cái này chân thành chi tâm. Thánh mẫu nương nương sắc mặt biến đổi không chừng, đỏ ý vẫn như cũ, lại không biết làm gì nói. Dư Càn đêm nay cái này hệ liệt biến thái cử chỉ đúng là nhường đánh nàng một trở tay không kịp. Người nếu là nói tại khác bất kỳ phương diện, lại gian nan lại phức tạp tình huống, bằng vào nàng làm nhiều năm như vậy thánh mẫu để giành được kinh nghiệm đều có thể có lòng tin giải quyết, nhưng là tình cảm loại sự tình này căn bản cũng không có biện pháp. Thứ nhất bản thân liền không có kinh nghiệm phương diện này, thứ hai nàng bản thân hiện tại chính là trong bụng người, lại như thế nào có thể lấy thứ ba thị rắc đến đối đãi chuyện này. Mặc dù số tuổi lớn dư Càn không ít, nhưng là cái này sở trưởng tại trong chuyện này căn bản cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bị động lấy từ dư Càn đợi đi. Ngươi muốn chờ bao lâu thay mặt bao lâu thôi, ta mặc kệ." Thánh Mâu trực tiếp quẳng xuống câu nói này, sau đó đứng dậy rời đi. Dư Càn híp mắt nhìn xem Thánh Mâu rời đi phong tình bóng lưng, cùng vừa rồi như thế, không có đứng dậy đi theo, chỉ là tiếp tục uống trà xanh, sau đó thưởng thức cái này vách đá vạn trượng bên trên Tuyệt Mị anh trăng. Đợi đến sau nửa đêm thời điểm, Dư Càn mới khoan thai đứng dậy rời đi bất núi, hắn không có về chính mình cái kia chút sân nhỏ mà là đi vào Thánh Mâu cho ở trong viện, Thánh Mâu nhà chính bên trong đang ra bên ngoài tản ra yếu ớt ánh nến, lay động ánh nến đem Thánh Mâu thân ảnh mơ hồ bắn ra tại song cửa sổ phía trên. Dư Cẩn hướng về phía trong phòng hô hỏi một câu, "Nương nương, đêm nay ta ngủ cái nào ở giữa?" Nhà chính bên trong thật lâu trầm mặt, thánh Ngô căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, hoặc là nói nàng chưa từng có nghĩ tới Dư Cẩn sẽ vào ở đến viện tử của mình. Chính hắn không phải là một cái tiểu viện tử. Thật lâu, Thái Ngô mới hỏi, "Ngươi về viện tử của mình, ta cái nhà kia hiện tại có trận pháp bao trùm, ta trở về còn phải mở ra quan bế phiền phải gấp, ngay tại cái này ở, ta ở cái nào ở giữa a?" Dư Cẩn tiếp tục hỏi, "Không phiền thoái ngươi về viện tử của mình." "Cái gì? Bên phải gian kia đúng không?" Dư Càn ở tại bên phải, dư Càn cười nói: "Ta nói là ngươi về viện tử của mình, không nghĩ tới nương nương còn quan tâm ta có không có chăn, ta ơn nương nương, ta có thể không cần chăm mện." Dư Càn nụ cười càng thêm sáng lạ nói: "Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặt, dư Càn mặt giày vô sỉ một lần lại một lần đột phá thánh mâu dự đoán. Đối mặt như thế mặt dày vô sỉ dư Càn, nàng thật không có nửa điểm biện pháp. Tốt Một lúc sau, thấy mâu cửa phòng được mở ra, thánh mâu từ bên trong đi ra, nàng nhìn qua cười đùa tí từng dư Càn, nói rằng: "Ta nói là ngươi không muốn ở ta cái này, trở về ngươi viện tử của mình." Cái gì? Nương nương muốn ta cùng ngươi ở cùng nhau. Cái này không được đâu." Dư Càn một bên biểu hiện lấy hương phấn kích động dáng bẻ, vừa có chút nhăn nhó đi tới nhà chính. Thấy Ngô biểu tình nghiêm trọng, khịt ba một hơi, nhìn xem hướng mình đi tới Dư Càn nản tranh thủ thời gian trở về phòng trở tay liền đem đại môn gắt gao đóng lại. Ta thân làm Thánh Ngô, ngươi xem như nam nhân há có thể tại ta chỗ ở ngủ lại, cái này nếu là chuyển ra ngoài, ta như thế nào tự xử, nhanh đi ra ngoài. Ý của nương nương là chỉ cần không truyền ra ngoài, vậy ta liền tùy tiện ngủ ở đây." Dư Càn trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Trong phòng lần nữa trầm mặc, này không có cách nào tiếp Thánh Mâu xem như phát hiện, cái này Dư Cản chính là cố ý tại cái này cùng chính mình chơi văn chữ trò chơi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể làm ra thỏa hiệp, đem trong phòng ngọn đến tối tắt, sau đó liền ngồi vào trên giường đả tọa. Chỉ cần Dư Cản hắn không tiến phòng của mình kia yêu như thế nào liền như thế nào, yêu ở nơi nào ngủ ngay tại nơi đó ngủ. Bởi vì Dư Cản vô sỉ, Thánh Mâu chỉ có thể lần lượt đem điểm mấu chốt của mình sau chuyện, chỉ là như vậy xuống dưới cũng không biết lúc nào là cái đầu, danh giới cuối cùng lại tại chỗ nào. Chương 914, Thánh mô nương nớp, đêm nay ta ngủ cái nào? 2, chương 914 Thánh Mâu đương lương, đêm nay ta ngủ cái nào? Hai, Thánh Mâu không dám nghĩ, cũng trốn tránh không đi nghĩ, tạm thời coi là Dư Càn không ở bên ngoài, mặc kệ. Ngoài phòng Dư Càn thấy trong phòng liền ánh đến đều diện, cũng liền lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Hôm nay tiến bộ thuộc về nhai bọn. Hắn cùng Thánh Mâu ở giữa cũng liền chỉ kém sau cùng một tầng giấy cửa sổ. Càng la lúc này liền càng phải có kiên nhẫn, mỹ hảo hy vọng liền lần tiếp theo. Dư Càn lòng tràn đầy vui vẻ tùy ý chọn một gian sư phòng. Tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn, Dư Càn bắt đầu khôi phục của cũ, củ, ngoại trừ bình thường tại tiểu viện tử của mình tu luyện bên ngoài, Thời gian còn lại cũng giống là biến thành người khác. Từ đầu đến cuối lấy quân tử lễ nghi đối đãi Thánh Mẫu đâm đường, trang liền cùng thánh nhân như thế. Phải biết, từ sang thành kiệm thế nhưng là một cái chuyện phi thường khó khăn, Dư Cản Fen này đột nhiên biến hóa trực tiếp để Thánh Mẫu rất không thít đứng. Trận đánh lúc trước đều là lang thang dư cản bộ dáng, đột nhiên nghiêm chỉnh lại trực tiếp để nàng có loại không nói được khó chịu cảm giác. Thậm chí tại rất nhiều tự mình thời điểm, Thánh Mẫu đều sẽ nghĩ đến là không phải là bởi vì đêm đó chính mình không cho Dư Cản tiến phòng mình mới có thể nh hắn dạng này. Hắn có phải hay không tức giận? Có phải hay không cảm thấy mình không tốt lắm? Ngươi loại sinh vật này chính là như vậy, đối mặt chính mình chú ý người, bất kỳ biến hóa rất nhỏ đều sẽ sinh ra vô hạn mơ màng. Thánh mô tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng là nàng những ý nghĩ này tự nhiên cũng không thể nói ra được, đều chỉ là làm bộ dạng như không có gì. Sáng sớm ngày hôm đó, Dư Càn dừng lại tu luyện về sau đi thẳng tới trong thánh điện, Thánh Ngô vẫn như cũ cẩn cụ tại tiên trì liên tu luyện. Thấy Dư Càn tiến đến, nàng ngẩng đầu hỏi, "Chuyện gì? Ta phải rời đi trước một chút thời gian." Dư Càn cười nói. Đối mặt Dư Càn đột nhiên như vậy rời đi, Thánh Ngô có chút kinh ngạc, trong lòng cũng chưa kịp phản ứng. Nói thật, trong khoảng thời gian này là Dư Càn đợi lâu nhất một đoạn thời gian. Trước đó Dư Càn mỗi lần tới cơ bản đều là cùng ngày đi, giống chờ lâu như vậy là thật là lần đầu, Thái Mâu cũng từ từ quen đi, nhưng là bây giờ nói đi là đi, trong lòng nhất thời có loại không chỗ sắp đặt cảm giác. Nương nương yên tâm, qua vài ngày ta sẽ trở lại. Trước đó liền cùng ngươi nói, về sau tu luyện sẽ một mực tại Thánh Sơn bên này. Nương nương không muốn biểu hiện như ta không trở lại như thế, ta rất nhanh liền trở về. Đã tỉnh lão luyện Dư Càn cười tiếp tục bổ sung một câu. Thái Mâu tâm trầm chậm bình thản xuống, chỉ là nói ta sao lại quan tâm ngươi có trở về hay không đến, đây là chuyện của mình ngươi, ta bất quá hỏi. Đi, nương nương kêu bảo trọng, ta đi trước." Dư Càn cười trả lời một câu liền quay người rời đi. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra thánh mẫu mạnh miệng, hy vọng có thể một mực cứng rắn xuống dưới. Thánh mẫu nhìn Dư Càn cái này không chút do dự bóng lưng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, suy nghĩ phân loạn tiếp tục bắt đầu đạt toán. Sau khi rời thánh điện, Dư Càn bay thẳng thân thoát ra thánh sơn, hắn không có hướng Thái An phương hướng, mà là hướng phía phương nam phi độn mà đi. Khó được ra một chuyến cửa Hàn Vân Điền tông nhìn một cái Lý Sư Sư cùng Lý Cẩm Bình. Thời gian thật dài không có đi xem hai người bọn họ. Nghĩ tới các nàng liền lại nghĩ tới trước đó thời điểm, Lý Sư Sư có thể nói là chính mình không quan trọng thời điểm một nữ nhân đầu tiên. Mặc dù cơ duyên xảo hợp thành phần chiếm đa số, nhưng là Lý Sư Sư đối tình cảm của mình kia là không thể nghi ngờ, mà Lý Cẩm Bình xem như Lý Sư Sư bạn tôn, đã từng lại cùng chính mình song tu Trung Phó đại đạo. Chính mình nhập tam phần cảnh, Lý Cẩm Bình muốn cư đầu công. Kỳ thật bọn hắn tình cảm của hai người cũng không có phát triển tới tình trạng kia, nhưng dù sao song tu qua, lại thêm bởi vì lý Sư sư tồn tại, yêu hay yêu cả đường đi, Dư Cẩn cũng rất khó không đúng lý cầm Bình tốt. Lấy Dư Cẩn bây giờ tốc độ bay, đuổi tới Huyền tông địa bàn thời điểm cũng không có tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh liền tới Huyền tông phía trên. Nhìn qua phía dưới hộ tông đại trận, Dư Cẩn cũng không định kinh động Huyền tông người, mà là trực tiếp nhìn chuẩn một cái phương hướng độ nạt đi vào, thẳng đến lý Cầm Bình chỗ đỉnh núi. Một chỗ cầm tú trên đỉnh núi, sắc màu rực rỡ, ông bướm bay mua trong đó, lọt vào trong tầm đúng là chói yêu kiều sát hại. Dư Càn Lặng yên rơi xuống đất, ánh mắt cũng không thưởng thức chung quanh cảnh đẹp, mà là trước tiên rơi vào trước mắt một cái thớt tha bóng lưng phía trên. Tay cầm giỏ trúc, thân mang màu đỏ nhạt kinh bạc trưởng sang nữ tử ngay tại trong bụi hoa chậm chậm đi tới, ngẫu nhiên nhìn thấy đẹp mắt đóa hoa liền cẩn thận cắt xong đặt ở giỏ trúc bên trong. Trong giỏ trúc giờ phút này xếp lấy rất nhiều đóa hoa, xen nhau khoe sắc. Nữ tử chính là Dư Càn lần này đến đây gặp nhau lý sư sư, đã lâu không gặp, bóng lưng của nàng vẫn là như vậy phát triển động nhân. Kinh bạc y phục phía dưới hoàn mỹ đường cong nông lung có thể thấy được. Phủ biến phía sau lưng tóc xanh dị thường mềm mại, ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua liền nhẹ nhàng lướt lưa, càng lộ vẻ thư tha. Dư càng cứ như vậy trên mặt mỉm cười nhìn Lý sư sư. Hắn biết đối phương ngắt lấy những ngày hoa ý nghĩ rất đơn giản, muốn bố trí gian phòng của mình. Nàng rất ưa thích cắm hoa, trước đó tại Mỹ các thời điểm liền nhiều tự mình trong phòng cắm hoa. Nàng muốn là một cái ưa thích tinh xảo nữ nhân, sẽ đem mình cho ở bố trí vô cùng lịch sự tao nhã. Đây cũng là trước đó tại Thái An thời điểm, chính mình thường xuyên hướng nàng sân nhỏ chạy ngôn nhân. Không chỉ là bởi vì mong muốn nàng, càng là bởi vì tại Lý Tư Tư nơi đó Dư Càn có thể cảm nhận được loại này nhỏ tư tư tưởng cùng một loại lao ra cảm giác. Đúng vậy, lý sư sư chính là như thế, bị ý phía dưới đều là như nước dịu dàng. Chính mình mỗi lần nằm tại trong ngực của nàng, chính là buông lòng nhất thời điểm. Nàng tinh tế ngón tay sẽ nhẹ nhàng vò đè xuống da đầu của mình, sẽ đưa rượu ngon, sẽ lồm nho, sẽ nắn vai lưng, sẽ ấm giọng thì thầm nói thể mình lời nói. Chỉ có tại lý sư sư nơi đó, dư Càn mới có thể cảm nhận được loại kia tuyệt đối đại nam tử chủ nghĩa hạnh phúc. Hắn mặc dù không phải loại kia trời đất bao la la ra lớn nhất tính cách, Nhưng lại là làm theo kháng cự không được Lý Sư Sư cố này dịu dàng tới trong xương hầu hạ. Hoặc là nói căn bản không có người nam nhân có thể chống cự có một vị như thế tận xương tình nhân. Thật sự cho rằng Dư Càn lúc ấy là tình trùng lên não mới có thể muốn Lý Sư Sư. Chuyện không thể nào, khi đó hắn chỉ là thất phẩm tu vi, mà Lý Cẩm Bình là cái tứ phẩm đỉnh phong đại lão. Hắn cùng Lý Sư Sư tốt hơn đây chính là bốc lên rơi đầu nguy hiểm. Nhưng là Dư Càn vẫn là lựa chọn bốc lên cái kia phong hiểm. Cũng là bởi vì không chống đỡ được Lý Sư Sư dạng này nữ tử, trong lòng thích nàng mới dám bước lên sinh mệnh phong hiểm giúp Lý Sư Sư đánh nghiệm trợ. Hiện tại đã lâu lại nhìn thấy lý sư sư bóng lưng, dư cản trong lòng ngoại trừ vui vẻ bên ngoài không khỏi sinh ra ấy nấy chi ý chính mình đúng là không phải người, cái này thời gian hơn một năm bên trong, nhớ tới lý sư sư thời điểm có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xác thực rất xin lỗi nữ nhân này, mà lý sư sư cũng không có chủ động liên hệ chính mình. Dư cản biết đối phương không phải là không muốn mà là không dám, sợ chính mình sinh thiền, như thế lại đem so sánh phía dưới liền càng lộ vẻ chính mình không phải người. Sư sư, dư cản ôn nhu hô một câu.